là bởi vì nguyên nhân khác đùm bơ lẹ đỏ mới có thể tận lực tránh đi hắn mà không phải chán ghét hắn là một cái nói láo nam hải đưa t i ễ n ha di sau đi theo như là mơ hồ không rõ thì thầm có lệ rời đi thần bí sự vụ tư đi thẳng đến bộ phép thuật dưới mặt đất lầu tám thông qua buồng điện thoại rời đi e l b e r t đùm bơ lẹ đỏ thì tại buồng điện thoại bên ngoài chờ hắn lão phù thủy mặc một bộ màu lam nhà táo ngủ thậm chí trên đầu còn mang theo mũ xe buýt d â u ria để cho tiện dùng một cây dây ra hệ cùng một chỗ vừa thấy mặt đ ú n g bơ l ẹ đỏ t r ầ mặc m cảnh giác nhìn khắp b ố n phía xác định không có người giám thị bắt lấy có lệ cánh tay sử dụng h u y ễ n ảnh di hình lệnh người nôn mửa v ạ n b ẻ o không gian cảm giác qua đi hai người liền đã đứng tại hồ gợt trong phòng làm việc của hiệu trưng tựa hồ ở đây mới có thể có một tia cảm giác an toàn lao phù thủy cao tuổi dáng người hơi có chút mất tinh thần ngồi trên ghế nói nói nghe được người thần bí trở về tin tức ngươi quả nhiên cũng ngồi không yên sao ai chuyện lợi vốn phải là ta ra mặt giúp hắn xử lý đi và hổ gợt phòng làm việc của hiệu trưởng về sau có lẽ khó được lần thứ nhất chủ động dập tắt thuốc lá dù sao một vị nào đó đã hơn một trăm năm mươi tuổi lão phù thủy có thể không chịu nổi loại vật này hun s ấ y nguyên kịch bản bên trong đ ú n g bơ lẹ đỏ chết tại ở nạ vẹ ma trượng xuống so với bọn hắn trù hoạch đã lâu chỉ vì lao ma trượng cuối cùng thuộc về vấn đề không bằng nói tại lao phù thủy cùng ở nạ vẹ mưu đồ bí mật thời điểm hắn liền đã phát giác được sinh mệnh của mình còn thừa không có mấy cho nên mới sẽ không tiết hiến ra sinh mệnh tránh bảo bối tử thần một trong lão ma trượng rơi vào vồn đệ mọt trong tay nếu không thời kỳ toàn thịnh đã từng đã đánh bại một cái khác chúa tể hắc cám g ẹ o lật dinh đ o à n đùm bỡ lẻ đỏ như thế nào lại ra hạ sách này một lệ phù thủy sở hữu sinh mệnh tại thời gian trước mặt đều là công bằng cũng đáp như thế so với vị kia cực kỳ trương dương ương ngạnh Cùng một vị nào một tử t vị đó hai ầ phần đầu n săn, nhiều tương dính loạn. tàn mệnh, thực tử thợ săn, có phần có rất nhiều chỗ tương tự lật dính loạn. Đối phó âm tàn xào trá, chỗ phò ự có có có được Đối gẹo xào âm bày như h một k ố dơ b ẩ người dính tại thế tại i i nơi biết, ớ ma âm mọt. ra pháp nhất âm u nơi hẻo lánh kẻo ra châu mọt. Biết, hắn không vồn sống bất u kẻo Kẻo đệ đ ợ c lâu như n thế. Hai ư g ở văn phòng nhàn phiếm vài câu cũng không có quá nhiều đề cập ha di cùng vô ấn đ ệ mọt sự tình bất quá ngược lại là quyết định xuống có lệ đảm nhiệm đen phòng ngự ma pháp khóa trợ giáo thân phận trên một điểm này chỉ cần có lệ gật đầu đáp ứng tinh minh lão phủ thủy rất rõ ràng bộ phép thuật tuyệt đối một câu phản đối cũng không dám nói nhất là vừa mới vị này tử thần thực tử thợ săn còn dùng súng chỉ lấy bộ trưởng bộ pháp thuật còn lủ phục suy nghĩ mặc dù trợ giáo tại một ngôi trường học bên trong thuộc về thấp nhất cấp bậc chức vụ thậm chí cùng giáo sư người trợ lý không sai biệt lắm nhưng đủ bợ l ệ đỏ vẫn là cho có lệ an bài một gian phi thường rộng rãi văn phòng còn có một gian điều kiện tốt đẹp tư nhân phòng ngủ chuyện đã định sau khi xuống tới rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng có lệ lấy ra không thể l ị c h tuyến thời gian truyền tống trang bị một cái vẻ ngoài phi thường có vít to gì ạ thời đại đặc thù thuần kim đồng hồ bỏ túi biểu sắc trên có đại lượng nhỏ vụ bánh răng phủ điêu mở ra đồng hồ bỏ túi sau mặt đồng hồ trên kim dây ngừng chuyển động toàn bộ ha di vọt tờ thế giới cũng theo đó ngừng vận chuyển liên có lệ cũng chỉ có thể bảo trì lật ra nắp đồng hồ động tác trừ rõ ràng suy nghĩ bên ngoài thân thể bị thời gian trong vũ trụ sức mạnh khủng bố nhất vững vàng g i a m cầm tại nguyên chỗ phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên xin mời lựa chọn muốn đến tuyến thời gian nghiêm trọng cảnh cáo tuyến thời gian xuyên qua quá trình không thể nghịch chuyển xin mời cẩn thận lựa chọn nguyên kịch bản bên trong mãi cho đến khai giảng khoảng thời gian này chưa từng xảy ra bất luận cái gì sự kiện lớn cân nhắc một lát truyền t ố n g đến hổ gợt khai giảng cùng ngày học sinh dùng cơm trước mười lăm phút phải t r ă n g truyền t ố n g là sau một khắc thế giới cùng thời gian như là tiến nhanh hình ảnh còn hắn thì độc lập cùng toàn bộ vũ trụ bên ngoài người quan sát hết thể vật chất cùng không phải vật chất hóa thành vặn vẹo kỳ dị vật tại trong cảm nhận của hắn nhanh chóng vận chuyển trôi qua thẳng đến quanh mình hoàn cảnh biến thành ban đêm trong tầm mắt xuất hiện tiến vào hổ gợt cái kia tòa cự đại dài ràng giặc cầu đá hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa truyền t ố n g hoàn thành bắt đầu tính toán sự kiện cùng tuyến thời gian tổ tồn kết cấu bộ phép thuật lấy tự ý rời vị trí tội cùng âm mưu giết người tội xử trí ba tên phù thủy dùng cái này làm điều tra kết quả báo cáo cho ngươi ngươi mặt ngoài công nhận bọn hắn điều tra kết quả ha di bản án tạm thời cáo lấy đoạn chiều hôm qua ngươi tiếp nhận tuyển báo thông qua truyền tống môn tà ác ra ngoài xử lý ba cái sinh động tử thần tự h tử nhưng không có ép hỏi ra cái khác đồng đảng hạ lạc ngươi đạt được ba cái ác linh hồn của con người hiện tại ngươi ngay tại trở về hổ gượt trên đường đáp hiệu trưởng éo bật đủ mờ lẹ đò mời lấy lịch sử thượng đệ nhất vị một l ễ trợ giáo thân phận tham gia khai giảng học sinh liên h o à n cùng hiệu trưởng đọc lời chào mừng càng đến hơi trễ thật có lỗi b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm tám mươi lăm cường thế đang chàng ùm bờ gì uy hiếp trong màn đêm hồ gươn phong cách gỗ thịt kiến trúc như là một tòa cự đại tràn ngập khủng bố truyền thuyết và u linh của bảo chiếm cứ tại cầu đá cuối cùng âm lãnh điệu h i ệ u gió đêm phất qua mặt cầu cuốn lên lá rụng cũng như phiêu đã ngũ hồn người giữ cửa ạt gịu sờ phít cầm một chiếc gũ ám ngọn đèn đứng ở cửa trường học xuất hiện ở phía xa mơ hồ không rõ bóng người lệnh thần kinh căng thẳng của hắn một trận phát run đem đèn đốt dơ lên trước mặt ý đồ có thể mượn nhờ cái này kéo dài hơi tàn ánh lửa thấy rõ cầu một chỗ khác bây giờ toàn bộ thế giới ma pháp cũng đang thảo luận chúa tể hắc á m trở về sự tình bối cảnh như vậy xuống coi như buổi tối hôm nay vồn đệ mọt bản tôn đột nhiên mang theo t ử thần thực t ử tiến đánh hồ gợt cũng không có chút nào hiếm lạ chỉ cần đùm bỡ lẽ đỏ tử vong toàn bộ thế giới ma pháp đem lại cũng không người nào có thể chống lại sự cường đại của hắn lực lượng hào quang nhỏ yếu xuống rốt cục hắn thấy rõ người tới bộ dáng mang tính tiêu chí áo khoác màu đen khói xanh phiêu đáng tinh hồng điểm sáng cùng thay đổi đối học sinh nghiêm khắc trách móc nặng nề thái độ phít vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nên đón dùng hắn giọng khàn khàn nói nói có lẽ b ắ t cơ n tiên sinh các học sinh đã không sai biệt lắm đến đông đủ biết càng qua trước mặt hắn sau lưng gió mang theo nhàn nhạt huyết tinh vị đạo phít cơi lấy lòng cứng ở trên mặt một câu thêm lời thừa thãi không dám nhiều lời mang theo đèn đốt chăm chú cùng sau lưng có lệ cùng lúc đó trong nhà ăn đụng bợ lệ đỏ đang tiến hành khai giảng đọc lời chào mừng báo cho các học sinh năm nay giáo sư phương diện biến động hạ giáo sư tạm thời rời t r ư ớ c thân hộ mệnh kỳ động vật khóa giao cho trở về d ễ dạ phổ lan giáo sư phụ trách đen phòng ngự ma pháp khóa thì có đổ l ộ y t ùn bờ dịp giáo sư phụ trách sau phát sinh sự tình cùng phim kịch bản đồng dạng màu hồng hệ lao nữ phụ thủy nhìn như lễ phép lại ngang ngược vô lý đánh gây đủn bờ lệ đỏ đọc lời chào mừng sau đó bắt đầu một phen âm dương quái khí diễn thuyết có lẽ là còn lủ phục giao cho nàng nhiệm vụ có lẽ là vị này bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng một hướng nạo mạn vô lễ thích dùng quyền thế đại người càng thêm s á c thực nói hồ gợt ư hiệu trưởng ở trước mặt nàng căn bản không tính là đại nhân vật gì lại một lần nghe được c ù n g bờ dịt thanh âm âm dương quá i khí thậm chí vẫn là bọn hắn học kỳ mới đen phòng ngự m à pháp khóa giáo sư h à di tựa hồ có chút khó tin lại có chút khẩn trường liền đem nàng là phụ t h u y ệ n công việc báo cho hờ mỹ ẩn sau đó vị này tổ ba người bên trong thông minh nhất cũng là chăm chỉ nhất nữ phù thủy tương lai bộ trưởng bộ pháp thuật bén nhảy ý thức được đùm bợ lẹ đỏ cùng hồ gợt khả năng lâm vào một trận vô cùng nguy hiểm chính trị đấu tranh bên trong to lớn phòng ă n hoàn toàn yên tĩnh ùm bợ dịt l ễ u lo không ngừng đem bộ phép thuật đối hồ gợt tương lai giáo dục cải cách từng cái truyền đạt cho học sinh loại thời điểm này một trận ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân liền lộ ra phá lệ đột ngột sở hữu học sinh bao quát các giáo sư tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía cổng đứng tại bục giảng phía trước dáng tươi cười càng thịnh ùm bợ d ị đã làm tốt chuẩn bị cầm vị này học kỳ mới ngày đầu tiên liền dám đến chế học sinh khai đao tại hồ gợt thời điểm lập uy rốt cục một cái lạ l ắ m phong trần mệt mỏi nam nhân xuất hiện tại cửa nhà hàng bên ngoài các học sinh rất khó hình dung bọn hắn nhìn thấy người xa lạ kia lần đầu tiên l à như thế nào cảm giác ánh mắt theo sát cước bộ của hắn áo khoác dài v à áo có nhịp khe khẽ đ ô n g đưa cầm trong tay một chi không nên xuất hiện tại hồ gợt thuốc lá tang thương lại phá lệ nguy hiểm anh tuấn khuôn mặt lanh k ố c b ấ thậm cận n â n tình. t h chí số ít hai ba cái phim cao bồi kẻ yêu thích không hiểu đem hắn cùng không cách nào c ù n g đồ hình tượng liên hệ với nhau tổ ba người tại nhìn thấy có lệ sau khi xuất hiện ha j i tự nhiên là mừng rỡ muốn đứng dậy chào hỏi nhưng lại trở ngại nơi này là công chung trường hợp chỉ có thể coi như thôi h ợ p mị ẩn đôi mi thanh tú nhữ một cái tay phải che mắt túi đầu dùng chỉ có chính nàng mới có thể nghe được thanh âm kinh ngạc nói thế nào lại là hắn j o h n cầm trong tay một đoạn ăn một nửa dài bánh mì miệng lớn nhấm ướt chỉ là cảm giác có chút kỳ quái về phần hổ gợt các g i á o sư nhất là ùm bờ dịt cùng ở nạp vẹ tại nhìn thấy có lệ tấm kia lệnh phá lệ khiến người chán ghét gác mặt về sau cái trước dáng tươi cười không tại cái sau cái cằm khẽ nết neo mắt lại thằng đến có lệ đi qua ở nạp vẹ cùng mái nở vạ chỗ ngồi về sau ngồi tại đủm bờ l ệ đỏ vì hắn dự lưu vị trí bên trên tại tuổi trẻ các học sinh nhìn tới bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm liền xem như ra ngoài lễ tiết chí ít cũng phải giải thích một chút lai lịch của mình hoặc là bởi vì chuyện gì làm trễ lại nhưng ra hòa này chúng người t h ầ n sắc khác nhau ánh mắt không những không cách nào làm cho hắn cảm giác được xấu hổ ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên kết quả là côn vọng vô lễ n g ạ mạn thô lỗ dạng này hình dung từ liền bị gắn ở các học sinh đối có lệ ấn tượng đầu tiên bên trên m a i nở vạ chừng to mắt khiếp sợ nhìn xem ngồi tại bên cạnh nàng trên ghế có lệ đầu tiên là liếc liếc mắt đùm bợ lẹ đỏ tựa hồ muốn có được một chút tin tức sau đó tay phải lặng lẽ xuất ra ma trượng đối có lệ lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười thấp giọng dò hỏi có lệ m ắ t cơ n tiên sinh có lệ liếc nhìn nàng một cái khoe miệng phiêu đãng màu trắng sương ngủ nhữ mày đem đốt hết thuốc lá theo diệt trên bàn không có trả lời đùm b ờ lẹ đỏ đối mặt đùm b ờ dịt trợn mắt nhìn nhau giảo hoạt lao phủ thủy không nhanh không chậm hướng phía dưới đài nói nói các ngươi khả năng đối với hắn có chút lạ lẫm bất quá theo cái này học kỳ bắt đầu có lẽ b ắ t cơ n tiên sinh sẽ tại h ổ gợt đảm nhiệm đen phòng ngự ma pháp khóa trợ giáo sau đó lại nói với umberdit hy vọng về sau thời gian bên trong các ngươi có thể ở chung vui sướng giáo sư h i ệ n nhiên nữ phù thủy biết đây là đùm b ờ lẽ đỏ dùng để đối kháng bộ phép thuật cho vặt bất quá có thể mời đến t ử thần thực t ử thợ săn tôn kia không chọc nổi đ ạ i thần hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của nàng nếu như là những người khác bằng vào nàng tại bộ phép thuật quyền thế chỉ cần sử dụng một chút tiểu thủ đoạn trong vòng ba ngày vị này không hiểu thấu đen phòng ngự ma pháp khóa trợ giáo liền phải thu thập hành lý tự trả tiền xéo đi nhưng khoe mắt cơ bắp mất tự nhiên run dày một chút ngại với mình bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng mặt m ũ i có chút xuống đài không được gùm bờ dịp dẫn đầu làm khó dễ tại các học sinh phát giác được bầu không khí có chút không thích hợp tất cả đều mắt không chấp nhìn xem trên đài thời điểm nữ phù thủy hai tay khoanh thả trước người khoanh người như là thượng vị giả tại giăn dạy thuộc h ạ mỉm cười nói có lệ bắt cơ tiên sinh xin thứ cho ta mạng muội đến tột cùng là bực nào chuyện quan trọng mới có thể để ngươi tại nghiêm túc như thế trường hợp đến t h ế mà lại đi vào phòng ăn về sau cử chỉ cũng là như thế chứng h a i gai mắt chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là một tòa giáo dục hải tử trường học sao nói chuyện phảng phất là đang gây hấn tại đông đảo học sinh cùng giáo sư trước mặt đối có lệ biểu thị công khai nàng thân phận giáo sư nói cho một vị nào đó tùy tiện trợ giáo tại hogot ai mới là tối cao quyền lực người sở hữu viên kia bị ép diệt trên bàn tàn thuốc bị nàng sử dụng ma pháp thao túng trôi nổi sau đó biến thành một con ruồi tại hỏa diễm bên trong thống khổ hóa thành cho tàn mắt thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm bắt đầu hốt hoảng mãi nở vạ chuẩn bị đứng dậy n g ă n lại lại bị đùm bỡ lẽ đỏ dùng ánh mắt ra hiệu cảnh cáo nàng tuyệt đối không được lẫn vào đến chuyện này bên trong để tránh gây bị quân tiến phiền thoái cực lớn bên trong gần nhất lo nghĩ chứng càng ngày càng nghiêm trọng có chút ít sụp đổ canh hai ta chậm dại viết đi khả năng ngày mai mới có ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm tám mươi sáu tranh chấp đặc thù sự kiện một bầu không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc dương cung bạc kiếm đối mặt lùm b ờ d ị c vênh váo hung hăng chất vấn cùng rất nhiều học sinh cùng giáo sư nhìn chăm chú có lệ nhũ mày đem một điếu thuốc lá ngẩm lên m ô i lấy ra tội ác phán quyết chuẩn bị châm đốt thời điểm đùm bờ l ẹ đỏ ho nhẹ một tiếng ngẩng đầu phát giác được lao p h ủ thủy chỉ trích ánh mắt cái bật lửa thanh â m thanh thúy văng lên hít sâu một cái sau đó ném xuống đất dấm tắt ngẩng đầu nhìn về phía ùm bờ dịp miệng mùi khói mù lượn lờ nhữ mày nói ngươi là ai làm c o n l ù phụ c thân tín bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng hiện tại môn phòng chống nghệ thuật hắc cám giáo sư có rất ít phù thủy sẽ không biết đại danh đỉnh đỉnh hoặc là nói thanh danh cực kém đổ lỗ ịt ùm bờ dịp tranh chua ỉ thế hiếm người mà lại cực độ dối trá bị một tên nho nhỏ trợ giáo cho dù hắn một thân phận khác là xú danh chiêu lấy thợ săn phù thủy làm bộ phép thuật đại quan liêu ủng bờ dip ngay trước nhiều như vậy học sinh cùng giáo sư trước mặt bị trên danh nghĩa thuộc hạ của nàng vô lễ như vậy chất vấn trên mặt quả thực có chút không nhịn được lao nữ phù thủy s ắ t mặt nháy mắt trở nên xanh xám vô cùng khó xử bất quá một kẻ xảo trá người luôn luôn vui với tại trước mặt người khác giả vờ như rộng lượng biểu hiện khéo hiểu lòng người Tùng hít một dịp hơi. sâu để tránh bởi vì bị mạo phạm sau tức giận làm nàng lần này ở lễ khai giảng thất thố hai tay khoanh thả trước người tận lực cất cao giọng điệu cái cằm k h ẽ n ế t nói nói tốt ta đã ngươi đều đã nói như vậy đỗ l ộ y tùm bờ dip hồ gợt bản học kỳ môn phòng chống nghệ thuật hắc cám giáo sư đồng thời cũng là cấp trên của ngươi có l ễ b ắ t cơ các h ạ vì lẽ đó xin mời ngươi bây giờ trả lời ta vừa rồi vấn đề là một tên chưa tại bộ phép thuật đăng ký phi pháp trợ giáo vì sao lại tại loại này nghiêm túc trường hợp biểu hiện vô lễ mà lại cố ý đến trễ ta nghĩ đùm b ờ lẹ đỏ hiệu trưởng cũng rất tình nguyện biết n g ư ờ i lấy cớ a không là lý do ha ha lao phủ thủy đương nhiên biết có lẽ vì sao lại đến trễ bất quá loại chuyện này đùm b ờ lẹ đỏ cho rằng không nên tại học sinh trước mặt nói đến khuyên giải nói giáo sư có lẽ các hạ là đáp thỉnh cầu của ta ra ngoài xử lý một kiện chuyện quan trọng đợi chút nữa ta sẽ hướng ngươi đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt bởi vì có l ệ năm lần bảy lượt vũ n h ụ đã bắt đầu cấp trên đùm bờ dịp tựa hồ quên nàng hiện tại đứng ở nơi nào sắc mặt chấm xuống ngay trước sở hữu học sinh cùng giáo sư trước mặt loay hoay dọn quan lớn tiếng quát lớn nói không ta hiện tại liền muốn biết hắn lý do nếu không ta tuyệt đối sẽ không cho phép một vị từng có đến chế tiến khoa cử chỉ thô lô vô lễ người xuất hiện tại trong lớp của ta đại biểu bộ phép thuật ta nhất định phải là hổ gợn dạy học chất lượng cùng an toàn của học sinh phụ trách sau khi nói xong cười tủm tỉm nhìn chằm chằm có lệ đắc ý biểu lộ tựa như một vị thông qua lạm dụng quyền lực tại trận này minh tranh ám đấu bên trong đoạt được thắng lợi sau cùng anh dũng quán quân nhìn thấy hai người tranh chấp n g ồ i tại dưới đài hờ mỹ ẩn đôi mi thanh tú nhữ chặt giữ chặt ha di thì thầm nói ha di hai người bọn họ có biết hay không đương nhiên bộ phép thuật thính chứng hội liền là có lệ tiên sinh giúp ta an toàn vượt qua nếu không có hắn hỗ trợ ta sớm đã bị hổ gợt khai trừ do năn mì bao kinh ngạc nói hà ắ n cái kia tiếng xấu bên ngoài thợ săn p h ụ thủy ta còn tưởng rằng hắn sẽ trên đường làm thịt ngươi đây huynh đệ hơ mỉ ẩn hung hăng trắng liếc mắt tổng l à c ưa thích tại một ít chuyện trên phạm xuân don sau đó bắt đầu cho ha di nói nhỏ nàng có quan hệ suy đoán hổ gợt cho tới bây giờ đều không có trợ giáo chức vị như vậy h ú n g chi tên kia vẫn là một cái môn l ệ ngay cả pháo lép cũng không bằng nhưng bất kể nói thế nào ta cảm thấy hắn nhất định là đùm bơ lẽ đỏ giáo sư tìm đến tại trên lớp học giám thị ùm bơ d ị c giúp đỡ nói một cách khác lần này hắn đứng tại hổ gợt bên này vì lẽ đó h à di nói còn chưa dứt lời liền nghe một trận ma trượng quẳng xuống đất thanh âm tại yên tĩnh phòng ăn vang lên chỉ thấy c ó lệ từ miệng túi lấy ra hai chi ma trượng trong đó một chi đã bị bẻ gãy một cái khác chi sau đoạn bị vết máu khô khốc bao trùm phút không phải một mực cương điệu v ô n đệ mọt trở về sự tình là một cái hoang nôn sao ta nghĩ ngươi nhất định không muốn biết cái này hai chi ma trượng chủ nhân là ai đúng không đỗ lỗ in tùm bờ dip bị gọi thẳng tên thậm chí tràn ngập miệt thị cùng đ ị c h ý. lão nữ phủ thủy trong lúc nhất thời thẳng hận đến hàm răng ngứa lại trở ngại trường hợp chỉ có thể biệt khuất cưỡng ép ngăn chặn lửa giận sắc mặt khó chịu tựa như một cái xanh lét quả c à bất quá có lệ thanh âm lạnh lùng tựa như một trận âm lánh lặng im chi phòng thổi qua phòng ăn lệnh mỗi một cái học sinh bởi vì sợ hãi cảm thấy ngực một trận khó chịu không ai ngờ tới cái kia mới tới trợ giáo vậy mà dám can đảm nói thẳng ra kẻ mà ai cũng biết là ai tên thật hắn không sợ bởi vì loại chuyện này gây nên vỗn đệ mọt chú ý sao quả thực liền là điên rồi ngồi tại hở mi ẩn bên người ha j i đang nghe vỗn đệ mọt nháy mắt đ ỗ n g nhiên bắt đầu tinh thần hoảng hốt phảng phất nghe được có người sử dụng gián ngữ ở bên thai của hắn thì thầm nói nhỏ trong ý thức thân thể cùng hết thể tạp tâm từ từ đi xa t h ẳ n g đến phòng ăn trên giảng đài vồn đệ mọt đột ngột xuất hiện tại đùm bờ lẹ đỏ bên người đối với hắn mặt lộ mỉm cười mà lại không đề cập tới ha j i giờ phút này ngay tại gặp phải cái gì hơ mi ẩn chỉ nghe bịch một tiếng ha j i con ngươi tan rã thẳng tắp cẳng xuống đất biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh ở đây học sinh một mảnh xôn xao đám người nhao nhao đứng dậy hướng ha j i nơi ngã xuống nhìn lại hơ mi ẩn cũng vội vàng ngồi s ổ m trên mặt đất lớn tiếng hô tên ha di t h ấ y không chiếm được đáp lại quay đầu hô to nói đ n g bợ lẹ đỏ giáo sư hà gì hắn giòn ngây ra một lúc vội vàng ném trong tay bánh mì d ẫ m lật mấy cái đĩa theo trên mặt bàn lật qua mắt thấy sự tình không cách nào kết thúc Ở nạ vẽ cái thứ nhất đứng lên lấy ra ma trượng phá hủy con lên ném ở ùm bợ dịp trước mặt cái kia hai chi thuộc về tử thần thực tử ma trượng sau đó phi thường không vui liếc nhìn hắn một cái đ ù g bợ lẹ đỏ ngày xưa hòa ái khuôn mặt không giận tự uy tiến lên một bước ma pháp lực lượng xuống thanh em giàn mua tại phòng ăn quanh quần không nớt đinh thai nhức ó c y ế n lặng sở hữu học sinh trật tự trở lại gian phòng của các ngươi mãi nợ vạ đi xem một chút ha di tựa hồ là đã nhận ra một loại nào đó t à ác lực lượng dọc theo có lệ vứt bỏ ma trượng ngao ngoe muốn động lao phù thủy x à i bước cái thứ nhất từ cửa hông rời đi phòng ăn ùm bờ d i h u n g tận trừng mắt có lệ phảng phất đang nói phía sau thời gian ngươi sẽ biết tay sách trên nàng màu hồng túi sách tựa như một vị t i ê u ngạo lao công chủ bị tức giận rời đi chỉ có đứng tại có lệ bên người ở nạp vẹ liếc liếc mắt một vị nào đó mới nhậm chức môn phòng chống nghệ thuật h á t cám trợ giáo dùng hắn đặc hữu kỳ quái giọng điệu nói nói vô c h i mà lại ngu xuẩn q u e n người bước nhanh rời đi đen nhánh phủ thủy trường bảo nhảy múa đong đưa trừ hắn bên ngoài cái khác g i á o sư bao nhiêu đối có lệ tiếng xấu đều có hiểu biết rời tiệc trong lúc đó không một người dám nhìn hắn sợ c h ọ phiến phức điên điên khùng khùng xem bói khóa giáo sư si bích trệ l ọ d nhi chỉ là trong lúc vô tình cùng có l ệ ánh mắt phát sinh đụt vào vội vàng lui lại hai bước lại bởi vì đụng trên ghế ké ngã trên đất lúc này hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại có lệ vang lên bên thai đặc thù sự kiện một chúa tể h c cá m ắ c ý b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm tám mươi bảy lần thứ nhất tránh đi kịch bản g i ế t nhà mãn phô truyền thống khoảng thời gian này vồn đệ mọt vẫn muốn thông qua ha j i giám thị e l b u t đùm bờ lẹ đỏ cái kia hai c h i tử thần thực tử ma trượng b ả n không có, có chỗ ó c đặc biệt gì nhưng nhiễm tử thần thực tử máu lệnh vồn đệ mọt cảm giác được đùm bờ lẹ đỏ ma lực bất quá làm sử dụng loại lực lượng này đại giới tử thần thực tử thợ săn ngươi có thể thông qua phương thức của ngươi đ ị c h hướng ngược dòng tìm hiểu đến vồn đệ mọt tần thân đ i ệ nhưng là có hay không thông qua loại phương thức này cân nhắc cùng hắn tiếp xúc cái này quyết định bởi ngươi liệt ma nhân xin mời làm ra lựa chọn của ngươi lựa chọn khác biệt ban thưởng khác biệt có lệ cấp tốc xem hết hệ thống cho ra miêu tả mặt ngoài phân tích đây chỉ là một song hướng lựa chọn tương lai phim kịch bản đi hướng đặc thù sự kiện nhưng căn cứ có lệ kinh nghiệm cùng hệ thống một hướng không có lòng tốt thiện ý nhắc nhở coi như hắn cùng vô ấn đệ m ộ t tiếp xúc cũng tất nhiên không cách nào trực tiếp giết chết hắn tại không có phá hủy sở hữu hồn khí trước đó muốn giết chết cái kia không có cái môi k h ố n k i ế p cái này tại sinh cùng tử quy tắc phương diện không làm được hai tại vốn đệ mọt thông qua ha di cùng tử thần thực t ử máu cảm giác được đủ m ở lẹ đỏ tồn tại thời điểm thị giác thứ bảy có đối tả ác lực lượng cảm giác siêu p h à m lực thậm chí tại ha di ngã sấp xuống lao phù thủy có phát giác trước đó có lẽ liền đã ẩn ẩn cảm giác được vốn đệ mọt tả ác lực lượng dinh dính ấm lánh ác độc tựa như một đầu chớt nước rán độc lạc yên không tiếng động bỏ lên trên cổ tại đặc thù sự kiện tạo ra trước đó có lẽ có nghĩ qua sử dụng thị giác thứ bảy tra được v ố n đệ m ọ t trước mắt vị trí coi như giết không được hắn cũng có thể truy xét đến một chút tử thần thực tử bất quá lấy đặc thù sự kiện miêu tả phân tích giả thiết v ố n đệ mọc biết tử thần thực tử thợ săn hắn có được phản truy dấu vết năng lực cái kia rảo h o ặ c không tiếp tuyệt đối sẽ không tại vừa mới thức tỉnh còn tại xúc tích lực lượng thời điểm đem mình cùng tử thần thực tử bại lộ tại có lệ ngay dưới mắt nói cách khác đây là một cái sớm có dự mưu nhằm vào cá nhân hắn cảm ấy khả năng tại hắn ra ngoài giết chết cái kia hai cái tử thần thực tử thời điểm vô nệ mọt liền đã tại kế hoạch diệt trừ hắn mà lại lấy hệ thống biên soạn nhân vật giản sử trước kia tử thần thực tử thợ săn nhất định cùng vô nệ mọt giao thủ qua vì lẽ đó trở l ê n giả thiết toàn bộ thành lợi tại đối phương biết rõ phù thủy thủ đoạn không cách nào giết chết có lệ điều kiện tiên quyết ý nguyên bố trí cảm ấy như vậy tự nhiên sẽ có tất sát thủ đoạn súng ống hoặc là đơn thuần thuốc nổ cùng đạn pháo loại hình đồ vật tại ha j i vọt tờ phim vũ trụ phù thủy trong mắt tử thần thực tử thợ săn liền là một cái táo bạo vô lễ cuồn vọng từ lớn đến đáng sợ ra hỏa theo một ý nghĩa nào đó vô nệ mọt tất nhiên là muốn lợi dụng hắn cuồn vọng tự đại đặc điểm cố ý hành động ý đồ chọc giận hắn sau đó sử dụng một chút thủ đoạn tại vật lý phương diện hoàn toàn đem hắn giết chết nghĩ tới đây lựa chọn không dành để ý bắt đầu thẩm tra đối chiếu tuyến thời gian tuyến thời gian một ngươi phi thường tỉnh táo phân tích khả năng thông qua phản truy t r a t r a được vốn đệ mọt vị trí đồng thời thành công đem hắn cùng bốn tên tử thần thực tử một m ẹ h ố t gọn làm làm đại giá ngươi chết tại một tràng lấp đầy cương liệt thuốc nổ trung cư trong đại lâu tuyến thời gian hai ngươi đã nhận ra chúa tể h ắ c cá m á c ý quyết định chỉ đối phó tương quan tử thần thực tử thông qua ba ngày điều tra cùng một trận chiến đấu kịch liệt n g ư ơ i thành công bị luân đôn cảnh sát tay bắn tỉa coi là cờ bờ phần tử tại đầu đường bị tại chỗ đánh chết tuyến thời gian ba ngươi phi thường phẫn nộ đem loại hành vi này coi là vồn đệ mọt đối sự khiêu khích của ngươi mặc dù ngươi không có trực tiếp mở ra truy tra lại tại sau này trong điều tra từng bước một đi vào vồn đệ mọt kế hoạch trong cảm ấy dẫn đến ha di tại bộ phép thuật chiến cuối cùng khó mà chiến thắng xâm nhập linh hồn vốn đệ mọt căn cứ nhân vật chính trưởng thành trưởng bối hy sinh đinh luật bảo toàn cuối cùng làm yểm hộ ha di một nhóm học sinh tử tại sụp đổ bộ phép thuật người xa so với vốn đệ mọt tưởng tượng càng thêm giàu hoạt liệt ma nhân n g ư ơ i tránh đi lần thứ nhất kịch bản giết ban thưởng bộ bài vận rủi của tử thần bộ bài vận rủi của tử thần đây là một bộ dùng để dự đoán tương lai bộ bài ngươi không cách nào mở ra bộ bài v à o ngoài biết được bên trong sở hữu mặt bài mỗi lần rút ra cần tiêu hao một cái ác linh hồn của con người đồng thời còn cần thanh toán một chút ngoài định mức đồ v ậ từ thần sẽ không thực sự có người tin tưởng vận mệnh a đọc xong hệ thống cho ra chân thuật quả là thế sao thấy trong nhà ăn học sinh đã rời sân hơn phân nửa tại mãi nở vạ giáo sư chợ rút xuống ha di bị don cùng hờ mì ẩn đỡ lấy hướng ký túc xá đi đến có lệ đứng dậy cái cuối cùng rời đi phòng ăn dừng ở cửa hưng miệng theo áo khoác áo lót túi lấy ra một cái tờ giấy trên đó viết đủ m ộ bờ lẹ đỏ cho hắn dự lưu giáo sư túc xá vị trí cụ thể một gian một người độc lập trung cư công trình đầy đủ trên đường tại chân thực mộng cảnh kho trang bị lấy ra bộ bài vận rủi của tử thần một cái bên cạnh lớn lên chừng mười năm cm hình lập phương chất liệu cùng hát rượu thạch tiếp cận lại vô cùng nhẹ nhàng toàn thân đen như mực sáu cái trên mặt có khác biệt vong linh phủ đ i ề u thần thái cũng hoàn toàn khác biệt sáu cái vong linh phủ đ i ề u phân biệt đối ứng sáu loại khác biệt trạng thái oán hận dục vọng thút thít bi thương đờ đẫn chết lặng y ê u sâu gác g ư i vui sướng dữ tợn thống khổ phẫn nộ có lệ khe khe đụng vào những n à y phù điêu đối ứng cảm xúc tựa như không cách nào tránh đi xa đoạn ác ý xâm nhập linh hồn của hắn cùng ý chí tràn ngập tà ác duy nhất điểm giống nhau là những n à y thần thái khác nhau mà lại khoa trường phù điêu đều có một t r ư ờ n g to lớn miệng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ra phun ra tiên đoán thẻ bài thông đạo cân nhắc đến sử dụng thứ này mỗi một lần đều cần thanh toán một cái ác linh hồn của con người cùng hệ thống đều miêu tả không rõ những vật khác kết hợp với bộ bài tiên tố vận rủi không khó tưởng tượng thứ này tiên đoán nhất định so phổ thông bài tạ rột u càng thêm chuẩn xác nhưng cần thiết trả ra đại giới liền không nhất định là người nào đều có thể tiếp nhận lên thu vào chân thực mộng cảnh kho trang bị đối với có lệ dạng này xưa nay không tin tưởng vận mệnh liệt ma nhân mà nói tiên đoán bộ bài loại vật này có lẽ hẳn là đưa cho thần côn mà không phải hắn so với đem tương lai ký thác vào một chương buồn cười thẻ bài lên hắn càng thích đem vận mệnh nắm tại trong tay của mình tựa như hệ thống miêu tả cuối cùng t ử thần đối tham lam người t r e o chọc đồng dạng sẽ không thực sự có người tin tưởng vận mệnh a ngay tại có lệ cân nhắc bộ bài cùng kịch bản giết sự tình một mình đi tại hổ gợt như là mê cung đồng dạng trong hành lang lúc một đạo phi thường bất thiện mang theo t r e o tức cùng đũa cợt thanh âm đột ngột sau lưng hắn văng lên này một lệ trợ giáo ta đang nói ngơi ư đây nếu như là cái khác thanh âm của người có lẽ có lệ còn cần quay đầu nhìn lại liếc mắt đối phương là ai nhưng loại này nồng đậm giọng luân đôn cùng bạo pha âm không khó đoán ra người nói chuyện là ai xuất thân cao quý ôm có một đầu lóa mắt tóc vàng lại tính cách gác liệt thuần huyết phù thủy con trai của lù xỉ ù giờ giả c ô mạn phù dị b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm tám mươi tám sợ quá khóc vincent cờ d a bệ cùng gờ gì g ò gì gộ rợ l... mặt mũi tràn đầy xấu tiểu tử d á n g tươi cười một trái một phải đứng sau lưng mạn phụ hai bên t h ư ợ n h ư hai cái cao lớn lại tràn ngập ác ý bảo tiêu vừa nói chuyện dơ dạ cổ khí thế hung hăng đi đến có lệ trước mặt bởi vì thân cao t r i n h lệch ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m có lệ biểu lộ tràn ngập đối một lệ khinh bỉ bày làm ra một bộ phi thường chán ghét khuôn mặt tươi cười nói nói đụng b ờ lẹ đỏ nhất định là điên rồi mới có thể để một cái một lệ tới làm làm chúng ta môn phòng chống nghệ thuật h ắ cám trợ giáo ngươi có thể dạy chúng ta cái gì bị ma pháp đánh bại về sau nằm trên mặt đất bên cạnh khóc bên cạnh khẩn cầu tha thứ sao sau khi nói xong mạn phụt cùng hắn hai cái tùy tùng lập tức phát ra một trận cười to có lệ không có trả lời hắn chê rêu cùng uy hiếp lấy ra chính nghĩa thẩm phán nạp đạn lên nòng thanh âm lệnh ba người thiếu niên biến sắc toàn bộ lui lại hai bước mạn phụt dùng ma trượng chỉ vào có lệ ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói nơi này là hồ gớt một lệ trợ giáo nếu như ngươi dám nổ súng đ ú n g bợn l ệ đỏ sẽ cái thứ nhất đem ngươi ném ra bên ngoài sau đó ngươi liền đợi đến uy hiếp chưa nói xong thấy có lệ cầm súng cất bước hướng hắn đi tới sớm liền quyết định cho cái này mới tới một lệ trợ giáo một hạ mã h uy mặt phô dư không hề cố kỵ lớn tiếng hô lên chú ngữ sợ thùa b ẹ p p h ì đùa choáng cực độ duy tâm lực lượng tại thiếu niên cao giọng đọc lên chú ngữ thang âm về sau dựng lại có lệ đã từng mắt thấy qua hạ hệ thờ đồ vật can thiệp hiện thực hóa thành một đạo lực trùng kích cực mạnh thương bạch sắc quan mang gào thét lên đụng vào có lệ trên thân tựa như dòng tợ lạt mạ khuyết tán màu trắng vừng sáng lấy mắt trần có thể thấy kết cấu hình thái lưu động tiêu tán biến mất tại có lệ thân thể hai bên thôi động á o gió bay phất phới đắc thủ sau mạn phô kích động cùng ánh mắt đắc ý chỉ kéo dài một lát thậm chí còn chưa kịp cười ra tiếng chống trải trong hành lang chỉ nghe tóc vàng công tử ca phát ra hoảng sợ kêu to sau đó kêu lên một tiếng đau đớn t r u n g điệp đụng ở trên tường ma trượng ngã rơi xuống mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy lăn xuống nơi xa cờ dạ bệ cùng gỗ dở. thân thể bỗng nhiên lắc một cái liền lùi lại mấy bước e ngại nhìn xem cái kia nắm chặt dở dạ c ổ m ạ n phô dụ quần áo đem hắn đụng ở trên tường nam nhân khoảng cách gần nhìn thẳng một vị nào đó môn phòng chống nghệ thuật hắc cám trợ giáo con mắt vốn là lấn yếu sợ mạnh m ạ n phô、dụ. trong lúc nhất thời hai chân như nhũn ra gương mặt non nớt trên trưa tình hồn có l ệ khuyết thiếu tình cảm ba động lạnh lùng âm điệu tựa như một cây đao kẹp ở thiếu niên phù thủy trên cổ làm hắn càng phát bất an sợ hãi không hổ là lù x ỉ ủ tên ngu xuẩn kia nhi tử ánh mắt của các ngươi lạ thường giống nhau h o à n g sợ ngã mạn bất quá ngươi không có kế thừa hắn ngon a độc nhỏ mạn phô d ứ nếu như đứng ở chỗ này chính là phụ thân của ngươi hắn nhất định sẽ nếm thử ạ v à đạ kệ đạ dạ trực tiếp muốn mệnh của ta mà không phải một cái buồn cười sật t h u ộ bẹp h i mặc dù mạn phô thích đùa ác phụ thân là một cái hư hư thực thực tử thần thực tử phù thủy đen nhưng hắn cũng chỉ là một cái chưa rời đi hồ gợt bản tính chưa định hình thiếu niên ngẫu nhiên t r e o cợt đồng học cùng ha j i có lẽ phi thường lành nghề nhưng lại lúc nào tiếp xúc qua có lệ loại này lâu dài du tẩu tại kề cận cái chết cùng nhiều loại tà ác đồ vật liên hệ ác ôn thậm chí không cần đ ầ u đả hoặc là ý nghĩa thực sự trên uy hiếp chỉ là câu này khuyết thiếu tình cảm ba động bất cận nhân tình c a y nghiệt bình luận rơi vào mạn p h ổ s trong t hai một trận so ở nạ vẹ giọng hát càng thêm làm hắn cảm thấy e ngại nhất là hắn cặp kia xanh thẳm con mắt tàn khốc kiệt ngạo bất tuần như cùng một đầu muốn nhắm người mà phệ dã thú mắt thấy mạn p h ổ s nhà tiểu thiếu gia sắp bị mới nhậm chức môn phòng chống nghệ thuật hát cám trợ giáo dọa đến tại chỗ khóc lên hai cái tùy tùng cũng bị có lệ cái kia phảng phất bao phủ tại trong núi thây biển máu sơ xác tiêu điều khí tràng hù đến suy nghĩ chống giống không biết làm sao thời điểm một đạo dấu chấm đặc biệt giọng hát chấm thấp có thể xưng hổ gợt sở hữu học sinh tuổi thơ cơn ác ngộng thanh âm đông dưng trong bóng đêm vang lên nơi này là hồ gợt có lẽ b ắ t c ờ không phải là của ngươi bại săn đi theo cái cuối cùng đụng tới từ ngữ người mặc thuần phù thủy đen trường bảo sệ vợ rụt ở nạp vẹ đi ra bóng ma dừng ở cờ dạ bệ bên người liếc mắt liếc nhìn béo cao thiếu niên hai cái tùy tùng hoàn toàn không để ý tới mạn phổ sinh tự an u y một câu không cần nói nhảm dám nhiều lời nhanh như chúng ấ p l i ta đi nhìn cũng không quay đầu lại đao mệnh giống như biến mất tại khúc quanh của hành lang ớ nạ vẹn trờ mặc cùng có lệ nhìn nhau quay đầu quay người bước nhanh rời đi đối với dơ dạ cổ mạng phổ dư có l ẽ cũng không có những ý nghĩ gì khác mặc dù tính cách ác liệt nhưng so với chân chính tử thần thực tử cùng phù thủy đen căn bản không tính là cái gì cực các đồ tại vốn đệ mọt cầm quyền đêm trước tháp cao bên trên tử thần thực tử mệnh lệnh mạng phổ dư dùng h ạ vạ đ ả kệ đ ả dạ giết chết đùm bợ lệ đỏ thời điểm thiếu niên này khóc giống một cái con sen cũng không xuống tay được dáng vẻ nói rõ linh hồn của hắn cũng không có cùng cha mẹ của hắn đồng dạng hoàn toàn ôm h á cám một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau là môn phòng chống nghệ thuật hát cám trợ giáo nguyên bản yêu cầu căn cứ tài liệu giảng dạy là giá trị khóa giáo sư chuẩn bị giáo án làm rất nhiều công việc phụ trợ nhưng xét thấy bộ phép thuật đã bắt đầu từng bước khống chế hồ gợt liền môn phòng chống nghệ thuật hát cám thực chiến khâu cũng bị thủ tiêu tình hung dưới đùm b lẹ đỏ chỉ phái h ắ n phượng hoàng cho có lẽ mang hộ đi một tờ giấy chú ý phân tức đừng dọa đến bọn nhỏ Hiện nhiên. lão phù thủy đối có lệ hiểu rõ phi thường khắc sâu đồng thời minh xác biết vị này không thích tuân thủ quy củ tử thần thực tử thợ săn sẽ làm ra dạng gì khác người sự tỉnh từ bên ngoài buộc một cái phù thủy đen trở về sau đó tại trên lớp học cho học sinh trình diễn chân nhân đối kháng cũng không phải là không thể được thậm chí còn có thể chứng kiến máu tươi cùng tử vong so với một cái thế giới khác mỗi ngày đều cần đối mặt tàn khốc hiện thực liệt ma nhân học viện hồ gợt dạy học lý niệm một hướng ôn hòa một vị nào đó t ử thần thực t ử thợ săn kinh nghiệm có lẽ cũng không thích hợp một đám chừng một ư ơ i năm tuổi người thiếu niên có lẽ tự nhiên minh bạch đùm bợ lẹ đỏ ý tứ huống hồ so với giáo sư học sinh phòng ngự hát ma pháp hắn am hiểu hơn dạy bọn hắn như thế nào mau lẹ hữu hiệu giết chết một tên phủ thủy đen hành lang bên trên túi đầu nhìn một chút thời gian khoảng cách bắt đầu lên lớp đã vượt qua ba phút chưa đi đến phòng học ngăn trở thật xa có lẽ liền có thể nghe được cùng bợ dịp Ngay tại c hai o các học chế sinh giảng giải từ bộ phép thuật thống nhất chế định, giảng giải tương từ bộ l mươi ô n phòng chống nghệ thuật -cám giảng bài tiêu chuẩn. Tên trọng luận chiến thuật hắc khảo thí. Một cái chỉ chú trọng lý luận chi thức, đem sở hữu thực h gọi cám cái tiêu tắt, Một trú đem bài OVDLS lý sở n trình toàn g thủ t học bộ ê u h o toàn à n m ớ i đẳng cấp k hai ả o thí. Bà con 6. Ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm tám mươi chín đối t r ọ i g â y gắt dùng lời nguyền không thể tha thứ công kích ta đợi có lẽ đi đến cửa phòng học thời điểm bởi vì ha j i lại xong một lần ngay trước mặt mọi người nhấc lên b ố n đê mốt mà lại là tên thật tức hổn hển đùm bợ di lớn tiếng trách cứ nói đủ sau đó ngữ điệu chậm dần nói tiếp một sẽ đến gặp ta hoặc thợ tiên sinh ngay tại phòng làm việc của ta h ợ p m i ẩ n bất đắc dĩ lắc đầu don thở dài không có đứng ra giúp hảo huynh đệ của hắn nói chuyện ngồi tại hàng cuối cùng mạn phụ d nhìn thấy ha j i bị phạt cười trên nỗi đau của người khác che miệng kém chút cười ra tiếng chỉ là g o ò n cùng hờ mỉ ẩn trong ấn tượng sở hữu học sinh đều cực kỳ chán ghét nhưng lại qua quít bình bình không có gì lớn lưu đường trừng phạt xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn hỏng việc hơn nhiều lúc này một vị nào đó lại một lần đến trễ môn phòng chống nghệ thuật hắc cám trợ giáo tại không gõ cửa tình hồ dưới bạo lực đẩy ra cửa gỗ đục ở trên tường phát ra âm thanh lớn sang người mùi khói hôn hợp tại thổi vào phòng học g i nhẹ lệnh ngồi tại hàng cuối cùng vừa mới còn mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác dở dạ c ổ mặt phổ dị, sắc mặt đột nhiên biến đổi quay đầu liếc liếc mắt gấp vội vàng xoay người đi đem mặt t r ô n ở trong cánh tay thanh âm vô cùng hoảng sợ gặp quỷ những học sinh khác nghe được thanh âm cũng nhao nhao quay đầu chỉ thấy có lệ mang theo một cái ghế liền cùng lần trước tại phòng ăn đồng dạng không nhìn ánh mắt của mọi người khí thế hung hăng xuyên qua hành lang vượt qua sắc mặt xanh xám ủm bờ dịp giáo sư thân đem chiếc ghế trùng điệp thả đang bàn giáo viên bên cạnh ngồi xuống bóp tắt đầu mẩu thuốc lá hai chân khoác lên hơi thấp một điểm bàn gỗ nhỏ lên hai tay khoanh ôm trước người một trận trầm mặc về sau lạnh lùng nói đều nhìn ta làm gì không cần lên khoa sao so với những học sinh khác chán ghét hoặc là e ngại ha j i đối có lệ mỉm cười lấy đó chào hỏi rốt cục không thể chịu đựng được môn phòng chống nghệ thuật h ắ t cám tại chúa tể h ắ t cám trở về loại này đến ngầm thời khắc đến trước thời gian bên trong biến thành chính trị gia quyền lực giác đấu trường hờ m ị ẩn lấy hết dũng khí đứng lên nhìn thẳng có lệ con mắt hít sâu một hơi cầm trong tay bộ phép thuật mới xây đặt sách giáo khoa nói nói hoát cơ giáo sư ta không thể nào hiểu được vì cái gì mới môn phòng chống nghệ thuật hát c á m sẽ hủy bỏ thực chiến ứng dụng cùng học tập vô thuật quá trình chẳng lẽ trong tương lai chúng ta chỉ có thể dựa vào sách giáo khoa cùng bài thi bảo vệ mình sao đối đỗ lỗi tùm bà d i p vị này bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng mà nói lần thứ nhất giảng bài lặp đi lặp lại nhiều lần có học sinh không phục quản h giáo đối nàng cùng bộ phép thuật dạy học phương châm đưa ra chất vấn phấn hồng l a o nữ phù thủy tràn đầy nếp ố n mặt thân s ắ c khó chịu đáng sợ lấy ra ma trượng con mắt nhìn thẳng hơ m ị ẩn dùng phi thường thanh em nghiêm túc nói nói hơ m ị ẩn gờ giản trơ ngươi là một vị ưu tú nữ phù thủy tại ngươi đối bộ phép thuật mới xây đặt tài liệu giảng dạy đưa ra chất vấn trước đó ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi đang nói cái gì hiện tại ngồi xuống nàng nói chưa dứt lời vừa dứt lời nguyên bản ngồi ha j i đang một chút đứng lên kịch liệt tứ chi động tác thôi động chân phía sau ghế dài ma sát sàn nhà phát ra t r ó i hai k ế t tâm thanh ha j i cùng h ở mi ân nhìn nhau thân mật giữa b ả n g hưu ăn ý làm bọn hắn không cần giải thích liền có thể minh bạch lẫn nhau ở giữa tâm ý duy chỉ có một hướng chân chất gion xẹp một chút miệng ôm lấy suy nghĩ nằm sấp trên b à n dù n g chỉ có chính hắn nghe được thanh âm nói nhỏ nói hai người bọn họ điên rồi sao ta mới không muốn bị lưu đường đâu l ử a giận thẳng vọt c h á n ùm bợ dịp sắc mặt khó xử tới cực điểm nâng lên ma trượng chuẩn bị thể phạt một chút cái này hai tên không nghe lời học sinh lấy biểu thị công khai nàng tại căn phòng học này quyền ủy thời điểm ngồi trên bục giảng có lệ lạnh lùng nói ùm bợ dịp giáo sư liên tục hít sâu lão nữ phủ thủy lựa chọn không nhìn có lệ cùng hai cái không nghe lời học sinh đ è nén l ử a giận nói nói đã b ọ t tở tiên sinh cùng gờ dằn t r ờ tiểu thư thích đứng lên lớp ta có thể thỏa tại, của có khác hắn. Hiện tại, xin mời những mãn mời đem nguyện vọng bọn xin người So á c h thứ lật trang đến s với chỉ là đơn thuần tín nhiệm có lệ ha di hợp、HM、mỹ ẩn rất rõ ràng môn phòng chống nghệ thuật hắc cám lớp học đã phát triển đến nàng nhất định phải tại ùm bờ dịp cùng có lệ ở giữa lựa chọn một người đứng đội cái này liên quan đến nàng có thể hay không học tập chân chính có dùng ma pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu dùng để bảo vệ mình cũng liên quan đến ha di tương lai vận mệnh bất quá loại này lựa chọn đối một tên mười lăm tuổi thiếu nữ mà nói quả thực có chút quá mức nặng nề g h cũng may ha di cùng có lệ liếc nhau sau xuất phát từ nội tâm hoặc là ngầm hiểu lẫn nhau cười một chút không nhìn đ ủ n bờ di cảnh cáo ngồi trên ghế lại một lần đánh gây lạo nữ phủ thủy thanh âm nói nói giáo sư nghe nói hoắt cơ giáo sư khi tiến vào hồ gợt ư trước đó là một vị phi thường nổi danh tử thần thực tử thợ san trước kia tại bộ phép thuật đảm nhiệm qua hai năm ô giờ ta nghĩ h ắ n đối như thế nào phòng ngự hát ma pháp nhất định có phi thường khắc sâu kiến giải vì cái gì không cho hát cơ giáo sư cho chúng ta truyền thụ một chút đối kháng hắc ma pháp kỹ xào đâu nghe được haji Hợp u triêu, nhiêu qua. lộ là lệ là lại làm Liên tựa chút giật biết một trùng tên chiêu, không biết từng giết bao nhiêu thủy tử thần thực tử thợ săn, nhưng lại không biết, trước tại thấy tại bao kia nam nhân đáng sợ, trước kia doan hồ mình. chỉ không phụ nhưng không nhân phòng những học sinh khác cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Ô giờ, tại thế giới pháp có có cái cái còn việc cùng cũng cảm cùng việc Nàng đáng giở giở, ma làm săn, văn ô sợ, giới vô cùng loại với m ộ tại lệ là lý thế sát Bất cảnh hoặc h giới công. đặc quản quá p m v càng lớn, làm là, ùm Húng chi đỉnh thần thực tử thợ thợ phụ thủy hô. trên đến nay săn cùng thợ săn thủy đáng sưng có cụ Haji Tại lệ tử tử lấy Potter m bờ dịch sự nhẫn mại đến cực hạ n sắc mặt tái xanh đến tựa như một cái lục quả cả chuẩn bị sử dụng phờ ly ạ tổ bưng thai bịt mắt hung hăng trừng phạt một chút ha di thời điểm là ta để hắn t ỏ a hạng có lệ tàn khốc thanh âm như là lấy mạng áp chú lệnh lao nữ p h ù thủy bản năng lệnh cả xuống lưng đột nhiên quay người sử dụng ma trượng nhắm ngay có lệ kìm nén một ngụm ác khí nhưng lại không muốn hủy đi nàng hòa ái dễ gần bề ngoài giận nói thoát cơ tiên sinh không nên ép ta đứng dậy một cái tay cắm ở á o gió trong túi có lẽ đi xuống mục giảng không lọt vào mắt ủng bờ dịt uy hiếp đối khóa đường nói nói vừa vặn ta cùng ủng bờ d ị p giáo sư có thể đối các ngươi làm một lần làm mẫu g ợ dằn trở tiểu thư ngồi xuống sau đó nhìn thẳng lao nữ phủ thủy con mắt đứng tại chỗ lạnh lùng nói dùng lời nguyền không thể tha thứ công kích ta ủng bờ d ị p các h ạ lời nguyền độc đoán lời nguyền tra tấn hoặc là ạ vạ đạ kẽ đạ dạ chỉ cần ngươi sẽ cũng có thể sử dụng đi học kỳ giả mù tỳ giáo sư đã từng liền cho bọn hắn biểu hiện ra qua lời nguyền tra tấn trố đáng sợ nghe được như thế dọa người thậm chí là cuồng vọng đến thượng thiên ngôn luận trong lúc nhất thời liên ha j i cũng lâm vào to lớn chấn kinh đây chính là lời nguyền không thể tha thứ một khi đối người sử dụng l i ê n phải bị ném tiếng ạ t cạ bằng cầm tù đến chết vô cùng tà ác hát ma pháp ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 390, đối kháng lời nguyền tra tấn bóng ma tâm lý ha j i vọt tờ phim vũ trụ phù thủy ma lực mạnh yếu không có phi thường minh sắc quy định nhưng có thể xác định bất kỳ cái gì ma pháp cường độ cùng người sử dụng nghĩ mớn hoặc là nói ý chí mạnh yếu có vô cùng mật thiết liên hệ đồng dạng sử dụng ạ vạ đả kệ đ ả giả, nếu như người sử dụng là một cái không thành thục cùng loại hổ gợt học sinh bình thường cấp bậc phù thủy công kích hội phượng hoàng thành viên hoàn toàn có thể bị chống cự dù cho lấy mạng chú hoàn chỉnh công kích đến hắn tối đa cũng chỉ sẽ làm hắn chảy mó mũi hoặc là tuổi thọ biến ngắn điểm này trên học kỳ môn phòng chống nghệ thuật hắc gám giáo sư nhỏ ba đế giục giả trang mắt đ i ê n đã sớm cho bọn hắn giảng giải cặn kẽ qua đối môn phòng chống nghệ thuật hắc gám trong phòng học học sinh mà nói bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng đố lỗ it ù m b ờ d ị p tuyệt đối được cho một vị cường đại p h ụ thủy muốn chống cự nàng lời nguyền không thể tha thứ cơ hồ là một chuyện không thể nào u m b e r z p Cũng bị có lệ cái cho này kinh động như gặp thiên nhân nguồn luận, gặp bị lệ phát dọa sợ. mặc dù nàng phi thường khắc sâu hiểu qua vị này t ử thần thực t ử thợ săn thực lực cùng thủ đoạn nhưng hiểu rõ cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mà lại lão nữ phù thủy cũng có lo lắng của nàng vạn vừa sử dụng lời nguyền không thể tha thứ ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt giết chết có lệ m ắ c cơ liền xem như còn lưu phút cũng không giữ được nàng tuyệt đối sẽ bị ném tiến đạt ca bằng cầm tù đến chết kết quả là nguyên bản các học sinh mong đợi nhất cũng là náo nhiệt nhất thực chiến khâu tại có lệ sau khi nói xong cả gian phòng học đột nhiên mà xa vào quỷ dị yên tĩnh liên m à u hồng lao nữ phủ thủy cũng cầm ma trượng xững sờ tại nguyên chỗ một lát sau tấm lấy mặt mo cái c ầ m dơ lên vung vẩy một chút ma trượng đóng lại phòng học cửa gỗ nghiêm trang quát lớn thoát cơ trợ giáo bất kỳ lời nguyền không thể tha thứ tuyệt đối không cách nào xuất hiện tại hồ gớt l i ê n xem như môn phòng chống nghệ thuật h á cám cũng giống vậy bộ phép thuật mới xây đặt tài liệu giảng dạy đã phi thường kỹ càng có lệ cất cao âm điệu đánh gãy che lại đến nữ phủ thủy thanh âm lạnh lùng nói trên một điểm này ta phi thường đồng ý hở mì ẩn gở d i n trở tiểu thư ý nghĩ thư tịch cùng bài thi không cách nào chống cự hắc cám lực lượng xâm nhập ùm bờ dịch giáo sư thái độ của ngươi chẳng lẽ là đáng sợ lão nữ phủ thủy sụ mặt lần nữa cất cao giọng điệu che lại có lệ thanh âm nghĩa chính từ nghiêm nói bộ phép thuật có minh sắc quy định bất kỳ tình huống gì xuống đối người sống sử dụng lời nguyền không thể tha thứ đều phải có lệ tại umber zit có chút kiêng kỵ nhìn chăm chú chính nghĩa thẩm phán xuất hiện tại tay trái vết rạch trải rộng trường đao như là ma pháp bình thường đột ngột xuất hiện giữ tại tay phải trong lòng bàn tay n g ư ờ i đang sợ vồ nê mót đúng không lão nữ phủ thủy lui lại hai bước d à y cao g ó t thanh âm phi thường thanh thúy lại có vẻ sợ hãi lộn xộn các học sinh ánh mắt đi theo hai vị giáo sư tràn ngập mùi thuốc súng thậm chí làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi đối thoại âm thanh vừa đi vừa về tại có lệ cùng ủm b ờ dịt trên thân di động h ợ p mi ân cùng ha di gắt gao tiếp cận có lệ trong tay cái kia hai thanh truyền thuyết có thể giết chết dám ngủ cạt cả bằng đáng sợ vũ khí lao nữ phù thủy phẫn nộ nói đủ rồi từ giờ trở đi bất kỳ người nào đều không cho tại hổ gợt n h ấ t lên cái tên kia đông dưng tại các học sinh khó có thể tin ánh mắt cùng một trận hạ giọng kinh hô bên trong tinh hồng hòa diễm cũng như lưu động máu tươi tại trên trường đao lóe lên một cái rồi biến mất unber di t ạ i phát giác được trong chuyên thuyết tử thần thực tử thợ săn chỉ có tại giết chết phù thủy đen lúc mới sẽ sử dụng tinh hồng hỏa diễm về sau không hiểu sợ hãi làm nàng con ngươi đột nhiên co lại ngầm đầu có lẽ bước chân chính hướng nàng đi tới rất có cảm giác gáp bách khí thế phảng phất sau một khắc trôi này trường đao liền sẽ cắm vào trái tim của nàng liền các học sinh cũng phát giác được sự tình bắt đầu trở nên không được bình thường vị kia mới tới môn phòng chống nghệ thuật h á t cám trợ giáo thái độ cùng lệnh người hít thở không thông băng lánh sát mặt rõ ràng liền là muốn giết ùn bờ rít dơ d ả cộ m ạ n phô t h ấ y thế đem mặt gắt gao t r ô n ở trong cánh tay một mắt cũng không dám nhìn nhiều h à di bởi vì khẩn trương mồ hôi lạnh chạy xuống thái dương song quyền nắm chặt đặt ở chân trên mặt không thể thừa nhận khả năng này sẽ dẫn đến cái chết đáng sợ bầu không khí hợt mỹ ẩn biểu lộ phi thường khó chịu đứng lên lớn tiếng chặn lại nói có lệ m a r k e nơi này là hồ gươt ngươi không thể ngay trước mặt chúng ta lời con chưa dứt đồng dạng không thể thừa nhận tử thần thực tử thợ săn khí thế đáng sợ ủ m bờ d í t tại có lệ hướng nàng bước ra bước thứ hai nháy mắt d ơ lên ma trượng lúc trước hỏa ái khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn cao vút kích động giọng hát run rẩy không ngừng hô lớn đây là ngươi bước ta dua xì、sì、ô lời nguyền tra tấn nghe được quen thuộc chú ngữ đi học kỳ bị vô ấn đệ mật dùng đồng dạng chú ngữ tra tấn qua ha di sắc mặt đại biến đang một chút đứng lên lấy ra ma trượng nhắm ngay ủm bờ dịp hô lớn mẹ mày đã làm gì nói chuyện đồng thời dư quang liếc nhìn có lệ phu thủy sinh tử chiến đấu chưa từng có dư thừa nói nhảm hoặc là không hiểu thấu chiêu thức đối kháng chỉ cần một cái khe hở cùng một cái rét chóc chú thân thể của nhân loại cùng linh hồn tại ma pháp lực lượng kinh khủng xuống tựa như một t r ư ơ n g yếu ớt giấy trắng đụng một cái liền nát trên lớp học học sinh bao quát giờ giả c ổ mạc phố lại lúc nào tận mắt nhìn thấy qua phù thủy ở giữa chân chính đối kháng từng cái nháy mắt bị hù mặt không còn chút máu hô to gọi nhỏ nàng muốn giết t h o á t cơn tiên sinh nhanh đi thông chi đủ m ở lẹ đỏ thậm chí hà di cũng cho rằng chỉ là một lệ có lệ nhất định sẽ bị lời nguyền cha tân chú trực tiếp giết chết nhưng mà làm bọn hắn không tưởng tượng được là tinh hồng hỏa diễm đ ỗ n g nhiên sáng lên nóng rực huyết tinh mà trói mắt không tránh không né có lệ thành thạo huy động trường đao chặt đứt mắt thường không thể nhận ra cảm giác khủng bố ma pháp lực lượng phía sau huyết diễm sức mạnh mang tính chất hủy diệt xé rách gác độc nguyên lên rửa tán làm gào thét mang khỏa tinh hồng ngọn lửa cuốn phong nhấc lên áo gió tạo qua thân thể của hắn hai bên đụng đổ bảng đèn cùng b ụ c giảng trong phòng học tản mạn khắp nơi bám vào trên màn cửa cùng chất gỗ cái bàn biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh vốn cũng không a n các học sinh hoa hoa gọi bậy toàn bộ trốn vào dưới mặt bàn đông dưng phong bạo cùng hỏa diễm trong n g á y mắt lắng lại môn phòng chống nghệ thuật hắc á m phòng học lại một lần khôi phục k i ê n tĩnh ha di hô hấp phi thường gấp rút trên mặt che kín mồ hôi lồng ngực kịch liệt chập trùng hợt mỹ ân đồng dạng cầm ma trượng nhắm ngay ù m b ờ Di, nhìn về phía có lệ ánh mắt theo lo lắng cùng sợ hãi dần dần biến thành rung động ù m b ờ Di sững sờ nhìn xem có lệ không thể tin được nhìn thấy trước mắt sự thật hóa thành cực đoan e ngại trong lòng của nàng mọc dễ nảy mầm lan tràn không nớt rốt cục giọng nói lạnh lùng đánh vỡ phòng học bầu không khí bên trong hoảng sợ cùng tĩnh mịch nếu như đây là một trận khảo thí chỉ sợ chỉ có bọt tờ tiên sinh cùng gờ d i n trở tiểu thư có thể cầm tới đạt tiêu chuẩn các vị nghe được cái này đòi mạng đồng dạng lãnh khốc thanh âm các học sinh lúc này mới dám đem thò đầu ra dưới mặt bàn thấy ùm bợ di cùng có lệ đều sống sờ sờ đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau chấn kinh e ngại sợ hãi đủ loại tâm tình rất phức tạp làm bọn hắn một câu đều nói không nên lời bất quá có thể xác định chính là cái này đường môn phòng chống nghệ thuật h ắ cám hoặc là nói một vị nào đó trợ giáo đem sẽ trở thành đám người tuổi trẻ này trong lòng cả đời đều vung đi không được đáng sợ bóng ma ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm chín mươi mốt sức mạnh của ý chí liên quan tới kẻ mà ai cũng biết là cùng h ắ c ma pháp khuyên bảo theo một ý nghĩa nào đó đùm b l ẹ đỏ đã sớm dự liệu được có lẽ sẽ tại trên lớp học làm gì nhưng hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản tại loại này thời kỳ phi thường so với theo dựa vào bọn họ bảo hộ đám h à i tử này để bọn hắn học sẽ tự mình bảo vệ mình mới là một kiện chuyện trọng yếu hơn bản giáo thụ chủ đạo lớp học tại một vị nào đó trợ giáo lần thứ nhất biểu thị thực chiến khóa về sau toàn bộ lớp học trật tự hoàn toàn rơi vào trong tay của hắn một hướng hùng hổ doa người thích dùng quyền lực bức bách người khác đi vào khuôn khổ đố lộ y tùm bờ d p hoảng sợ nhìn xem có l ẽ liên tục lui lại mấy bước đụng ở trên tường không nhìn lao nữ phù thủy tồn tại có lẽ lạnh lùng nói tất cả mọi người trở lại vị trí của các ngươi đi một đám ở vào phản l ị c h niên kỷ học sinh lạ thường không ai dám phản đối một lệ trợ giáo mệnh lệnh ngoan ngoãn ngồi tại châu ngồi của bọn hắn bên trên liếc liếc mắt lùm bờ dip nói tiếp ha di nói cho ta đối kháng phù thủy đen lúc trọng yếu nhất chính là cái gì thiếu niên phù thủy cùng hắn hai vị hảo hữu nhìn nhau có lẽ là nghĩ đến hắn đang đối kháng với vỗ nệ một lúc kinh lịch có lẽ là nghĩ đến tại hội phượng hoàng tổng bộ có l ẽ từng nói với hắn cái kia lời nói tổ chức tốt ngôn ngữ tại những bạn học khác nhìn chăm chú nói đối mặt tử vong dũng khí g i á o sư ngươi chỉ đáp đúng phân nửa ngồi xuống g ợ dằn trợ tiểu thư ngươi cho là thế nào thiếu nữ ánh mắt đảo qua lớp học có chút bức dứt nói tri thức cường đại ma lực nắm giữ thành thạo phòng ngự tính vũ thuật có l ẽ đối nàng khẽ gật đầu giờ già cộ đi cho ủm bờ dịp giáo sư chuyển một cái ghế tới sau đó nói tiếp tri thức cùng thành thạo ma pháp có thể để ngươi đối mặt quẫn cảnh không chút phí sức dũng khí có thể để ngươi đối mặt tử vong uy h i ế p lúc có sức lực đọc lên chú ngữ mà không phải ngồi dưới đất chờ chết môn phòng chống nghệ thuật hắc cám cho tới bây giờ đều không phải một môn giảng cứu tri thức hoặc là kỹ xảo t r ư ơ n g trình học ý chí tư tưởng của các ngươi cùng nhân cách cấu thành hết thể ma pháp đầu m ư ờ n ta thích xưng là sức mạnh của ý chí đối một đám gà đều không có giết qua phù thủy học sinh mà nói có l ẽ vừa rồi thực chiến dạy học quả thực hủ đến không ít người gặp bọn họ tất cả đều một bộ h i ể u x ỉ u quả cả thậm chí có chút sợ mất mật biểu lộ có l ẽ lấy ra một điếu thuốc lá tội ác phán quyết thanh thúy thanh âm trong phòng học quanh quẩn mỗi người đều sẽ cảm thấy sợ hãi e ngại hắc ám e ngại bạo lực sợ hãi cái chết cũng không phải là tất cả mọi người cần làm được giống như ta hoặc là hà khắc bức bách mình có được đối k h á nhưng g cũng lượng. kẻ mà ai cũng biết là ai ai biết lực n nếu như các ngươi có được nghĩ bảo hộ đồ vật người nhà bảng hữu thậm chí tín nhiệm các ngươi liền sẽ rõ ràng cao khiết linh hồn cùng hy sinh ý chí dù cho kẻ mà ai cũng biết là ai lấy mạng chú cũng vô pháp cướp đi các ngươi nghĩ muốn bảo vệ đồ vật nói đến đây có l ệ ánh mắt nhìn về phía ha di thiếu niên theo bản năng sở về phía cái chán vết sẹo những học sinh khác cũng đi theo có l ệ ánh mắt nhìn về phía ha di mặc dù bọn hắn không biết rõ vị này môn phòng chống nghệ thuật hát cám trợ giáo khả năng tương lai sẽ là giáo sư nam nhân nâng lên sức mạnh của ý chí đến tột cùng là cái gì nhưng đại danh nhân ha j i p a t e r cùng cái kia thủ hộ chú ngữ cố sự bọn hắn bao nhiêu có nghe thấy ngôn ngữ cùng câu thông mãi mãi cũng là thư giãn bầu không khí ưu tú nhất công cụ có l ẽ một phen g i ả n giải g lệnh lớp học khẩn trương ngột ngạt bầu không khí qua loa có chỗ làm dịu có người còn có vấn đề khác sao một trận trầm mặc sau trên lớp học một hướng tích cực hờ mỉ ẩn gờ giảng trở do dự một chút cái thứ nhất giơ tay đặt câu hỏi giáo sư ta không biết rõ sức mạnh của ý chí chẳng lẽ ngươi là chỉ vì bảo hộ mộ thứ gì chúng ta tình nguyện hy sinh tín nhiệm của mình sao có lẽ hít sâu một cái thuốc lá ném xuống đất dùng chân dấm tắt c a o mày nói đây chỉ là một phần trong đó gờ giảng trở tiểu thư mỗi người ý chí đều không hoàn toàn giống nhau có thể là bảo hộ thứ gì hoặc là người nào tín nhiệm có thể là bảo vệ pháp luật cùng đạo đức tín nhiệm cũng có thể là vì người nào đó sinh tín điều hoặc là cái nào đó vĩ đại đủ để cải biến thế giới tư tưởng nói tóm lại khác biệt tín nhiệm có thể trèo chống ngươi sử dụng khác biệt mà pháp mấu chốt ở chỗ thấy do ngươi nội tâm của mình sau đó ý chí kiên định h p mỉ ẩn thật nhanh đem có lệ viết tại lớp học trong sổ tiếp lấy dò hỏi như vậy ngươi đây giáo sư nghe nói ngươi vẫn luôn không phải phù thủy mà là một cái một lệ một lệ cũng có thể đối kháng ma pháp lực lượng sao có lệ cười một chút giải thích nói ta tương đối đặc thù điểm này không cho trả lời còn có vấn đề nào khác không thiếu nữ viết xong đem bút để lên bàn cùng do đối mặt cái s o đối nàng rối ra ngón tay cái phảng phất đang nói không hổ là ngươi tên kia còn không sợ sao h ợ p mi ẩ n bất đắc dĩ lật một cái con mắt nhìn về phía ha di một trận trầm mặc sau sắc mặt dần dần chìm xuống lộ ra tâm sự nặng nề ha di nói ra một cái lệnh những bạn học khác rất cảm thấy khó chịu vấn đề thế kẻ mà ai cũng biết là ai thì sao thiếu nữ hít sâu một hơi đôi mi thanh tú nhíu c h ặ t ngăn trở hành lang nói với ha j i ha j i người tại sao lại ha j i mở ra tay hạ giọng giọng nói tựa hồ đối với bằng hữu chất vấn phi thường bất mãn ta chỉ là muốn biết không hề nghi ngờ trên lớp học nếu như trừ có lẽ bên ngoài còn có người đầy đủ hiểu rõ sức mạnh của ý chí cái kia nhất định chính là ha j i và tờ s é t di sau khi chết cùng vốn đệ mọt đối kháng bên trong chúa tể hắc cám âm l á n h ngoan độc ma lực cùng cường đại vô song thực lực làm hắn đến nay không cách nào quên có lẽ nhìn một chút thiếu niên tò mò cực mạnh con mắt tay phải cắm ở túi quần c a o mày nói hắn đồng dạng phi thường đặc thù h à di có quan hệ kẻ mà ai cũng biết là ai sự tình ta không thể nói cho các ngươi biết bất luận kẻ nào nhưng đã ngươi hỏi tới chuyện này bị có lệ dọa thảm u m b e dip nghe được bọn hắn chuẩn bị đàm luận kẻ mà ai cũng biết là ai lập tức lấy lại tinh thần sắc mặt trầm xuống đứng dậy mở miệng quát bảo ngưng lại nói thoát cơn tiên sinh liếc nàng một cái có lệ hít sâu một hơi nói các ngươi có ai thực sự tiếp xúc qua phù thủy đèn sao chứ ha di những người khác n h a u nhao lắc đầu đặt được đáp lại về sau nói tiếp quá độ sử dụng hát ma pháp hát ám lực lượng sẽ ăn mòn phù thủy tâm trí trở nên đ i ê n tư tưởng cực đoan mà lại không thể nói lý liên cung nhốt tại ạt cạ bằng tù phạm đồng dạng liên quan tới kẻ mà ai cũng biết là ai ta không cách nào cùng các ngươi đàm luận hắn nhưng mời các ngươi ghi nhớ vĩnh viễn không cần đối người khác sử dụng ạ vạ đạ k ẻ đ ạ dạ giết chết người khác đồng thời hát cám lực lượng cũng sẽ giết chết các ngươi bây giờ cùng các ngươi chỗ chân ái hết thảy nặng nề đáp án lệnh vừa mới khôi phục một chút sức sống lớp học lại một lần yên tĩnh lại ha di ánh mắt rủ xuống không nói thêm gì nữa rất nhanh có lệ lớp đầu tiên tại yên tĩnh lớp học cùng các học sinh phi thường e ngại nhìn chăm chú tuyên bố kết thúc trong lúc đó một mực trầm mặc cùng bờ dip rời đi trước phòng học e ngại nhưng lại phi thường không cam lòng uy hiếp nói ta sẽ đem chuyện đã xảy ra hôm nay chi tiết hồi báo cho còn lũ phục các h ạ thằng đến đám người toàn bộ rời đi chỉ còn lại tổ ba người muốn nói lại thôi đứng tại có lệ trước mặt ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm chín mươi hai thiên vị lý do cự tuyệt so sánh mục đích minh s ắ c ha di cùng hờ m ị ẩn do nhuệ át lì chỉ là đơn thuần bởi vì bọn hắn hai cái không hề rời đi cho nên mới sẽ kiên trì đi đến bục giảng trước vị này nhuệ át lì nhà khuyết thiếu tự tin tiểu nhi tử thậm chí không dám nhìn thẳng có lệ con mắt giáo sư ha di có chút do dự cùng hờ m ị ẩn nhìn nhau thiếu nữ hít sâu một hơi trong ngực ôm lớp học bức ký bình phục kích động lại hơi có vẻ sợ hãi nội tâm nói hoát cơ giáo sư không biết chúng ta có thể chiếm dụng ngài một chút quý giá thời gian sao trải qua thứ nhất đường giảng bài cùng lúc trước căn phòng rách nát kinh lịch thời khắc này có lệ tại h ờ mi ẩn vơ giàn t r ờ hoặc là này học sinh của hắn trong suy nghĩ nghiễm nhiên cùng sệ vợ rụt ở nạ v ẹ giáo sư đồng dạng đáng sợ so với cái s o âm trầm cùng nghiêm khắc ngăn trở một con đường bọn hắn đều có thể n gửi được vị này môn phòng chống nghệ thuật hắc cám trợ giáo trên thân cái kia vĩnh hằng không tiêu tan huyết tinh cùng bạo lực hương vị phảng phất một lời không hợp liền sẽ một phát súng đánh nổ đầu của bọn hắn bất quá h à di thái độ liền lộ ra phi thường tín nhiệm kính nể tổ chức tốt ngôn ngữ nói giáo sư liên quan tới sức mạnh của ý chí xét dị sau khi chết ta cùng kẻ mà ai cũng biết là ai đối kháng qua lúc kia nói đến đây ánh mắt của hắn liếc nhìn hai vị trí hữu hơ mỹ ẩn tự nhiên lý giải hắn tại lo lắng cái gì an ủi không cần nhìn ta như vậy h à di ở đây không có người hoài nghi ngươi đúng không john tư tưởng thả neo john ngây ra một lúc tại thiếu nữ bạch nhắn xuống vội vàng cười ngượng nói ây đương nhiên ta vẫn luôn là ủng hộ ngươi huynh đệ tiên tri nhật báo loại đồ vật này có trời mới biết là thật là giả không đợi ha j i nói tiếp đi có lệ dựa vào trên bục giảng cau mày nói lúc kia ngươi hẳn là thấy được mẹ của ngươi hoặc là những khả năng khác đã chết đi người đúng không nghe được hắn ha di biểu lộ một trận phi thường trấn kinh mở ra tay thanh âm kích động nói năng lộn xộn nói xét dịp ta thấy được xét dịp cùng cha mẹ của ta bọn hắn bọn hắn có lẽ đưa tay ra hiệu hắn không cần nói tiếp h ờ m ị ẩn cùng don hai mặt nhìn nhau liền xem như phù thủy cũng rất khó tin tưởng người sống có thể nhìn thấy phục sinh người chết hoặc là linh hồn ra hiệu h ờ m ị ẩn đem cửa phòng học đóng lại một trận trầm mặc sau có lẽ giải thích nói cùng linh hồn tương quan nghiên cứu đầu đề một mực là thế giới ma pháp tuyệt đối cấm kỵ nhưng ta có thể xác thực nói cho ngươi h à di ngươi nhìn thấy không phải ngươi cho là xét d i ệ hoặc là cha mẹ của ngươi bọn họ tồn tại hình thức cùng á n linh rất tương tự chỉ có đủ khi còn sống bộ phận ký ức dựa vào cực kỳ mãnh liệt chấp nghiệm tồn tại cùng một cái khác chiều không gian bên trong bất quá bởi vì là thiện ý chấp nghiệm vì lẽ đó bọn họ không có biến thành á c linh dạng này hình dung các ngươi khả năng rất khó lý giải nhưng d á m ngục gạt c ả bằng liền là rất nhiều ác linh bị một loại phi thường cường đại nhân loại không cách nào chi phối tạ ác lực lượng giam cầm cùng một chỗ bọn họ căm hận người sống đối với nhân loại mỹ hảo ký ức cùng linh hồn tràn ngập tham lam khao khát nghe đến đó hơ ợ mỹ ẩn bút nhanh cực nhanh tại lớp học trong sổ viết xuống nàng cho rằng là trọng điểm bộ phận ngẩng đầu đặt câu hỏi bọn họ cùng sức mạnh của ý chí lại có quan hệ gì có lệ quay người cầm lấy một chi phân viết tại trên bảng đen họa kế tiếp vòng tròn lớn viết xuống một lệ thế giới cùng thế giới ma pháp lại ở bên trong họa một cái tròn nhỏ viết xuống linh hồn sau đó đem phấn viết ngang q u a đến thoa khắp toàn bộ bảng đen góc trên bên phải họa một cái dấu hỏi viết xuống không biết góc dưới bên trái viết xuống h g hệ thờ cuối cùng nắm tay đặt tại thoa khắp phấn viết trên bảng đen lưu lại một cái thủ ấn cùng tròn nhỏ trùng hợp tại hồ gợt thậm chí tương lai tiến vào bộ phép thuật sở hữu phù thủy đều rất khó tiếp xúc đến liên quan đến linh hồn nghiên cứu tựa như một lệ thế giới nhân thể nhân bản bị xem là một loại vi phạm luân lý đạo đức cấm kỵ nghiên cứu đồng dạng hơ mi ân cầm bút cùng lớp học b ú t ký biểu lộ nghiêm túc hết sức chăm chú liền không yên lòng giòn cũng bắt đầu đối có lệ tại trên bảng đen vẽ đồ vật sinh ra nghi hoặc cùng đối đáp án tố cầu tâm có lệ đập trên tay phải phấn viết cho giải thích nói thế giới hiện thực chính là chúng ta hiện tại có thể cảm giác được bên người hết thảy không khí tảng đá hỏa diễm nước chờ một chút chú những này bị ta bôi lên địa phương mượn dùng nhân loại khoa học nghiên cứu nâng lên một cái giả tưởng trong vũ trụ ở khắp mọi nơi chất môi giới a hệ t h ở cùng thế giới hiện thực trùng điệp hoặc là tồn tại ở một cái khác chiều không gian chúng ta liền sinh hoạt tại dạng này một cái thế giới bên trong cái này vòng tròn nhỏ nó đại biểu mỗi người linh hồn xác thực tồn tại cùng thế giới hiện thực cùng a hệ t h ở thế giới cả hai bên trong mà ý chí của chúng ta sở hữu phủ thủy thi pháp lúc vật cần có nói đến đây thông minh nhất hở mỹ ẩn đã minh bạch có lẽ muốn biểu đạt cái gì tốc độ nói nhanh chóng nói tiếp tựa như vừa rồi đẻ lên thủ ấ n đem chúng ta không cách nào cảm giác được đồ vật biến thành có thể cảm giác thậm chí có thể nhìn thấy sự vật cụ thể trả lời chính xác gờ dằn trợ tiểu thư một vị cường đại phù thủy nhất định phải duy tâm mà đi biết vì cái gì phù thủy đen sử dụng giết chóc chú xa so với phổ thông phù thủy tính sát thương cao sao phảng phất vừa tìm được dĩ vãng lớp học bầu không khí ôm lớp học bất ký thiếu nữ khó mà tự kiềm chế cười một chút đoạt đáp bởi vì bọn hắn nóng lòng phá hư cùng giết chết người khác đạt được đáp án xác thực hớt mi ẩn biểu lộ phi thường thỏa mãn g o ò n thì một mặt một bức cái hiểu cái không duy chỉ có ha di trầm mặc không nói lộ ra càng phát ra tâm sự nặng nề hiển nhiên liên quan tới vốn đệ mọt viễn siêu người khác thực lực cường đại trong lòng của hắn đã có đáp án kia là không gì sánh kịp thường nhân vĩnh viễn không cách nào lý giải ngoan độc cùng cực đoan tà ác ý chí trước khi đi để hơ mì ẩn lau sạch sẽ bằng đen đồng thời khuyên bảo bọn hắn hôm nay đàm luận sự tình không nên tùy tiện nói cho không người đáng giá tín nhiệm để tránh có được phù thủy đen tiềm chất người trẻ tuổi từ đối với linh hồn hiếu kỳ đi đến tà ác con đường không qua đi nửa câu có lệ chưa nói cho bọn hắn biết t h ư ợ n h ư rất nhiều năm trước tom dịch lệ thỉnh giáo họ dạ s ở s ở l ũ phòn đồng dạng sau đó một tuần thời gian mỗi tiết của môn phòng chống nghệ thuật hát cám Umbazit cũng sẽ ở có lệ giám thị xuống giảng bài nguyên bản đối một vị nào đó trợ giáo e ngại tiếng oán than dậy đất các học sinh trải qua phấn hồng lao nữ phù thủy dài đến một tuần tra tấn rốt cục bắt đầu hoài niệm có có lệ tham dự tiết thứ nhất của môn phòng chống nghệ thuật h á tám so sánh hiện tại buồn kẻ vô vị học tập trình độ nào đó nguyên bản tại học sinh trong suy nghĩ phá lệ doa người kém chút biến thành bóng ma tâm lý thực chiến dạy học không hiểu biến làm cho người khác hưng phấn mạo hiểm mà kích thích mặc dù tại những bạn học khác cùng hờ mì ẩn giật dây xuống ha j i thỉnh cầu có lẽ lại vì bọn họ trên một đường thực chiến khóa lại bị đối phương khẳng định cự tuyệt lý do cũng vô cùng bạo lực huyết tinh ta không phải phù thủy không cách nào dạy cho các ngươi thi pháp trên đồ vật tiếp tục khả năng ta sẽ cân nhắc bắt một hai cái phù thủy đen đương đường xử lý dùng cái này dạy cho các ngươi ứng đối phù thủy đen thực chiến kỹ xảo nếu như là lý do khác có lẽ các học sinh sẽ cho rằng có lẽ là đang cố ý từ chối kết quả tại ha j i đem c ắ t cơ giáo sư lý do cự tuyệt nói cho những người khác về sau bao quát một hướng tò mò tràn đầy hơ m ị ẩn tất cả mọi người thái độ lạ thường nhất trí hiện tại lớp học bầu không khí rất tốt ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm chín mươi ba chi nhánh bốn phe phái sự kiện một ban thưởng một ngày này các đại báo xã bao quát tiên tri nhật báo phóng viên vòng vây tại hồ gợt ư trước cửa chính thật sớm đến tin tức bọn hắn tại bộ phép thuật vận hành xuống chuẩn bị thông qua hai ủm bờ dịt phương thức hướng thế giới ma pháp trắng trận tuyên dương môn phòng chống nghệ thuật hắc c a m giáo dục cải cách thành công sử dụng một loại cực kỳ mịt mở phương thức ám chỉ hồ gợt ư truyền thống dạy học thất bại đưa tin tiêu đề phi thường bắt mắt hồ gợt ư chủ động tìm kiếm giáo dục cải cách đồng thời bộ trưởng bộ pháp thuật còn lù phút tự mình ký tên hành chính mệnh lệnh bổ nhiệm bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng đương nhiệm môn phòng chống nghệ thuật hát cám giáo sư đỗ l ô i tùm bờ di đảm nhiệm hổ gợt ư quan điều tra cao cấp có quyền xử lý hổ gợt ư trường học ma pháp ngày càng xa suốt giáo dục chất lượng vấn đề vì tiến một bước suy yếu đ ủ m bờ lệ đỏ lực ảnh hưởng cung tử thần thực tử thợ săn cả đời không qua lại với nhau bộ phép thuật vậy mà lần đầu tiên lại là có lệ gửi tới một phần văn phòng ô dở công hàm mời hắn tiếp tục đảm nhiệm ô dở điều tra cũng xử lý vô nệ mọi phục sinh hoang nôn sau khi xuất hiện n lo ngoe muốn động phù thủy đ e n cùng tử thần thực tử phòng làm việc của hiệu trưởng đ ú n g bơ lẹ đỏ vẫn như cũ mặc món kia màu xám tơ chất áo ngủ đứng tại minh tưởng bốn trước nghiên cứu có quan hệ tòm dịt lệ ký ức khe khẽ huy động ma trượng sở thi hành luật pháp thuật văn phòng ố dờ công hàm huy động cánh bay đến có lệ trong tay có lệ người biết ta xưa nay không thích ghép buộc b ằ n g hữu mỗi người đều biết ố dờ là một phần phi thường có tiền đồ nghề nghiệp lao phù thủy thanh em dàn u a lại rất ôn hòa có lệ liếc liếc mắt công hàm trên văn tự cùng con d ấ u vò thành một cục ném vào giỏ rác tựa ở giá xách lên c a o mày nói ta biết ngươi tại kế hoạch cái gì nhưng ngươi chuẩn bị trốn tránh ha di trốn tới khi nào ngươi là hắn tin cậy nhất người đùm b ợ lẹ đỏ trầm m ặ t im lặng bên trong vị này trong lịch sử hiếm có mạnh mẽ đại v ụ sư cao tuổi bóng lưng càng phát ra thê lương cô độc biểu hiện ra không h i ể u cảm giác bất lực có lẽ là đại nạn sắp tới gần đất xa trời có lẽ là tự tay thiết kế giết chết như cùng hắn cháu trai ruột đồng dạng haji không hề nghi ngờ có lẽ nâng lên tin cậy đau nhói thần kinh của hắn vì giết chết vô nê mốt bọn họ cũng đều biết làm cái thứ bảy hồn khí haji và tờ phải chết mặc dù đủ ù bỡ lẽ đọ tại ở nạ vẹ trước mặt biểu hiện vô cùng cường ngạnh thái độ quyết tuyệt không thể nghi ngờ nhưng có lẽ có thể lý giải ý tưởng chân thật của hắn như cùng ở tại á m quả ma quật xuống hắn làm ra lựa chọn đồng dạng tiếp tục loay hoay những cái kia cất giữ ký ức thủy tinh vật chứa lão phù thủy đáp lại nói hắn là ta tự mình đưa đến hồ gợt học sinh chuyện này nhất định phải đến nơi đến trốn người trẻ tuổi có thể là đang nói đã từng tóm dịt lệ cũng có thể là là nói hiện tại ha di và tờ nhưng loại này hai ý nghĩa mơ hồ biểu đạt nói rõ nội tâm của hắn nhất định gặp lấy một loại nào đó dày v ò bất luận là cái kia không có cái m ũ i chúa tể ha cám vẫn là tại bi kịch bên trong sinh ra ha di một trận trầm mặc sau đúng vợ lẹ đỏ quanh người đổi chủ đề nói nói như vậy ngươi cự tuyệt bộ phép thuật mời có lẽ lạnh lùng nói ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ một tên hèn nhát đứng tại trên đầu của ta đến kêu đi hết sao lao phù thủy sài bước đi hướng bàn làm việc cười trêu ghẹo nói ừng ta cảm thấy ngươi sẽ trước làm t h ị t hắn đang khi nói chuyện kéo ra ngăn kéo lấy ra một phong thư đưa cho có lệ nói ngươi biết ta khoảng thời gian này không cách nào rời đi hồ g ư t bộ phép thuật vẫn luôn nhìn ta chằm chằm ứng phó một cái hư hư thực thực tử thần thực tử nam phù thủy đối với ngươi mà nói hẳn là không có vấn đề gì ghi nhớ đ ừ n g giết hắn hôn mê trạng thái đem thứ này cho hắn ăn uống hết tại có lệ đưa tay cầm tới dược tề cùng phong thư thời điểm hệ thống nhắc nhở âm vang lên nhiệm vụ chi nhánh bốn đã tạo ra điều tra h o à n đ â n mặt cho hắn uống xong đủn bờ lệ đỏ điều chế chưa mệnh danh độc nhất vô nhị ma dược hoàn thành ban t h ư ở n g nguyên tố phủ văn thi pháp giả ẩ n ký phe phái sự kiện một đồng ã tạo、ra. tại trận bật trị tranh trong, lựa chọn cái trước, tại nhất nhất thuật mật thiết giám thị. héo ra, lựa sau, của lùi ngươi cái cái ngươi, này cùng còn chính bên chọn này động phục phép bờ bị bộ đùm đỏ đấu đều đ lẽ sẽ cử giám về thời bọn hắn phi thường minh s á t giới định ngươi là đùn bờ lẽ đỏ mưu toàn cướp đoạt bộ trưởng bộ pháp thuật quyền lực mạnh mẽ nhất người ủng hộ một khi thời cơ chín muồi bộ phép thuật sẽ cân nhắc lịch sử thanh toán đem ngươi xếp vào nhân vật nguy hiểm cùng tội phạm truy nã hàng ngũ ban thường một đặc chất hổ gợn người ủng hộ ban thường hai vãn ca của điệu vong giả đặc chất hổ gợn người ủng hộ nắm giữ này đặc chất tiến vào ha di hoặc tờ phim vũ trụ hổ gợn phe phái sở hữu phù thủy đối ngươi hảo cảm độ biên độ nhỏ gia tăng đối địch phe phái phù thủy đối địch ý của ngươi biên độ nhỏ gia tăng vãn ca của điệu vong giả một cái tiểu xảo tinh xảo hộp tâm nhạc sử dụng nó có thể tại đặc biệt trường hợp triệu hoán cất dấu vong hồn đời trước người sử dụng tin tưởng ta cái này đáng chết quỷ đồ vật nhất định sẽ hại chết ngươi mở ra phong thư nhanh chóng quét mắt một vòng sau đó nhét vào áo khoác áo lóc túi đối đùm bợ lẹ đỏ bày một chút tay rời đi phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g trên đường lấy r a cất giữ trong kho trang bị hộp âm nhạc mặt ngoài nhìn chỉ là một bàn tay một nửa lớn nhỏ chất liệu kém phi thường cũ k ỹ đồ chơi nhỏ bất quá có được thị giác thứ bảy có lẽ có thể cảm giác được trốn n ú t ở bên trong cực kỳ mịt mờ tà ác lực lượng nếu như kết hợp hệ thống cho da nói rõ không khó tưởng tượng nếu có người đem thứ này xem như phổ thông vật cũ lấy về cất giữ không bao lâu liền có thể gắng gượng chế tạo ra một chàng hoàn toàn mới nhà ma rơi ở trong tay của hắn có lẽ đang điều tra một ít đặc thù vụ án thời điểm có chút tác dụng so với những thứ này nhiệm vụ chi nhánh bốn cố ý đem hắn an bài rời đi hồ gượt tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy căn cứ phim kịch bản mặc dù không có cụ thể bàn giao nhưng không dùng đến mấy ngày t ủn v ợ dịt cái kia màu hồng lao nữ phù thủy liền sẽ tại hổ gợt n h ấ t lên một vòng có thể so với khủng bố trắng to lớn biến đổi trong lúc đó tiên đoán khóa giáo sư sĩ、sì、bích trễ lò nhi sẽ bị nàng cường thế khai trừ đ ã ra trường học tiến tới dẫn đến tương lai tuyến thời gian cái kia điên điên k h ủ n g k h ủ n g lại tính cách thiện lương nữ phù thủy bị vốn đệ m ọ t dùng ạ vạ đạ gặm lớn dưa trực tiếp giết chết nếu như lấy quyền lực vận chuyển quy tắc phân tích chuyện này trễ lò nhi bị ùm bợ d í p ngay trước đủm bợ lẽ đỏ cùng đông đảo học sinh mặt công n h i n khai trừ nhất định đại biểu hổ gợt bị bộ phép thuật thành công đoạt quyền nói cách khác nhiệm vụ chính tuyến hai yêu cầu sẽ xuất hiện không thể k h ô n g cải biến tương đối cái khác nguy hiểm lại có thể phỏng đoán một chút tương lai phim thế giới trên thực lực đối có lệ mà nói vô cùng an toàn ha di hoặc tờ phim thế giới lại là một bước một cái hố kịch bản r ế t lúc nào cũng có thể xuất hiện thậm chí liên hệ thống cũng nhắc qua đem đối ứng lý luận nhân vật chính trưởng thành trưởng bối hy sinh định luật hiện tại trên đầu của hắn chụp lấy một đỉnh môn phòng chống nghệ thuật hắc cám trợ giám mũ nghĩ tới đây nhìn tới nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xử lý đủn bợ lẽ đỏ giao cho hắn sự tình mới được mà lại căn cứ hắn hồi lâu trước kia đọc qua nguyên tắc mơ hồ ký ức có lệ phi thường hoài nghi chuyện này cùng bộ phép thuật chiến đủn bợ lẽ đỏ đột nhiên trình diện có vô cùng mật thiết liên hệ không có nhớ l ầ m hoàn đơn mặt tựa hồ là phục kích ha di mười hai tên tử thần thực tử một trong Bà chương o n sáu. các Ai mắc c ba trăm chín mươi bốn ta ác địa đồ quán rượu lì kỳ cổ học giòn căn cứ đủ mỡ lẹ đỏ cho ra tin tức h o à n đần mặt tại bộ phép thuật nhậm r ư ớ c chuyên môn x ử quyết trái với luật pháp ma pháp sinh vật ha di v o t t e r năm ba thời kỳ từng tại hạ d ị t phòng nhỏ bên ngoài phụ trách x ử tử đ ã tổn thương mạng p h ộ t bụt bị á c con tia đầu ưng thân n g a có cánh thú lấy ra trong phong thư ảnh chụp thẩm tra đối chiếu không sai có lẽ bước nhanh trở lại hắn trụ sở riêng lấy r a cất giữ trong chân thực mộng cảnh kho trang bị tử thần bản bản đồ đạo tặc một cái cố định tại phát hoàng xương cánh tay trên bằng da quần y trục ầ m ở trong tay xúc cảm cùng lớn nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra căn này tỉ mỉ rèn luyện qua phía trên tre kín tà ác điêu v ă n dài ước chừng ba mươi cm xương cốt lấy từ cái nào đó q u ỷ xuôi xẹo thi thể trên bàn mở r a quần y t r ụ một cố nồng đậm mục nát hương vị phảng phất có lệ mở ra không phải một cái bằng da quyền t r ụ mà là một cái mai táng một n g à n năm quan tài cẩn thận p h ò n g đoán quyền trục h ấ t liệu trên tinh tế lỗ chân lông hẳn là lấy từ mỗi cái nữ nhân trẻ tuổi phía sau lưng làn da phía sau tương đạo nồng đậm khói đen bay ra quyền t r ụ tạo dựng ra một kiện phi thường phế phẩm sơn đấu bồng đen phảng phất trùng sinh sen lẫn trói thai không c a m l ò n g nhiếp nhân tâm phách vòng lình kêu trên vô hình t à ác lực lượng chống ra áo choàng cấu thành một cái mắt thường không cách nào quan trắc loại người vật thể tương tự dám ngục gạt cả bằng hoặc là nói tử thần hình chiếu thậm chí tại tử thần hình chiếu sau khi xuất hiện liền gian phòng bên trong ánh nắng cũng nhanh chóng ảm đạm đi cũng như đêm vô tận không ban ngày băng lanh thấu xương hắc cám lực lượng mang quân tại chỉ có linh hồn có thể cảm giác thanh âm trầm thấp đột ngột tại có lệ chỗ sâu trong óc vang lên một cái ác linh hồn của con người đổi lấy ngươi muốn đáp án có lệ n g n g đầu nhìn thẳng xuất hiện tại trên địa đồ phương tử thần hình chiếu đông dưng d o a người điệu vong trúc thai hư ảnh ra xuất hiện ở phía sau hắn mở ra hồn thế bén nhọn k á t k c t c h âm thanh như cùng một c h ô i cái r u a ma sát linh hồn không cách nào tránh thoát xích s á t cái chốt chó bình thường gắt gao c u ố n ở một cái phù thủy đèn trên linh hồn đông nhiên lôi ra ngoài lấy r a nhét vào túi ảnh chụp có lẽ lạnh lùng nói nói cho ta tử thần thực tử h o ạ n đần mặt vị trí hiện tại tiếng nói vừa ra từ thân hình chiếu bên trong đống dưng d ố i ra một đạo thuần túy hắc cám lực lượng tạo thành sắt xử nữ tham lam nuốt hết hắn hết thể tồn tại phù thủy đen linh hồn hoảng sợ d í t lên phảng phất bị thô bạo kéo vào biển sâu trở nên mơ hồ vạt mẹo cuối cùng trừ khử vô hình sau đó từ thân hình chiếu ẩm vang tiêu tán một cái suối máu xuất hiện tại địa đồ mặt ngoài hướng ra phía ngoài tràn đầy tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh châu âu hình dạng mặt đất tựa như tân tiến nhất vệ tinh địa đồ huyết dịch phi tốc thay đổi Dựng lại hình tượng Thằng đến rừng ở quán rượu ở lỷ kỳ chị ô ốc giòn. Một người Một mặc p ế phẩm phụ khoác xám, lộ ra nghi thần nghi quỷ nam phụ thủy, ngồi tại bar, uống rượu đồng thời, h sám, nam áo giám lộ ra bar, ngồi uống đồng tại t quầy quỷ rượu mỗi một cái tượng khách chỉ quá khứ khách nhân.、Ba. Hình tượng chỉ ở đây dừng lại một giây quyển trục đông nhiên c u ố n trở về cùng một chỗ liền xương người rèn luyện nút thắt cũng một lần nữa chế trụ so với ha di t â m k i a càng giống là đùa ác bản đồ đạo tặc thứ này nếu như lưu lạc đến ha di vọt tờ phim vũ trụ tuyệt đối là lại một kiện sẽ bị liệt là cấm kỵ đen ma pháp đạo cụ lấy ra truyền thống môn tà ác căn cứ bản đồ đạo tặc cho ra tin tức có lẽ nói ra mục đích về sau một trận không gian vặn vẹo cảm giác kết thúc hắn liền đã đứng tại quán rượu lì k ỳ cô ẩu giòn ngoài cửa vào lúc đêm tối sắc trời ưu ám cuối thu hàn ý sen lẫn tại trong gió đêm lộ ra phá lệ lạnh quán rượu lì k ỳ cô ẩu giòn ở vào l o n d o n một chỗ phi thường không đáng chú ý góc nhỏ bên trong hoàn cảnh cũng là phi thường dơ bẩn nhỏ hẹp bất quá đây đều là cho một lệ nhìn làm tiến vào thế giới ma pháp đông đảo cửa vào một trong quán rượu lì kỳ cổ ố c giòn quán cái vặt lủng không coi là nhỏ chỉ bất quá bởi vì mỗi ngày đều có tam giáo cựu lưu người vào xem nhất là hiện tại loại này phi thường thời khắc phu t h ủ y đen che giấu tung tích tội phạm truy nã tử thần thực tử làm phi pháp hoạt động hành thương đẩy ra cửa gỗ hỗn hợp tại ưu ám quýt ngọn đèn vàng bên trong thanh âm huyên náo cùng gây mũi mùi rượu đập vào mặt bất quá không người để ý lại một cái đi vào quầy rượu người là ai nát i ể u quỷ miệng đầy mê sảng ngồi trên ghế ngã trái ngã phải chú ý thời sự đám lao già này tụ tập cùng một chỗ khe khe bàn luận kẻ mà ai cũng biết là cùng ha j i và tơ còn có gần nhất hổ gợt sự tình có lẽ ngồi tại hoãn đần mặt cái ghế bên cạnh lên gõ một cái đi đài lạnh lùng nói một ly hít kỳ có người xa lạ ngồi ở bên người vốn là trong lòng có quỷ tử thần thực tử cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nhữ mày giọng nói bất thiện nói nơi này có người ngồi cúp đi t i ự u bảo đem hít k i đẩy lên có lệ trước mặt nguyên lai tưởng rằng có trò hay để nhìn nhưng mà tại hắn thấy rõ vị khách nhân này mặt về sau dáng tươi cười lập tức biến mất phảng phất gặp một loại nào đó kinh hãi bình thường đ ỗ n g nhiên lui lại hai bước đâm vào trên cậy rượu phát ra to lớn tạp thâm có lệ bắc ơ đáng chết ngươi không phải về hưu sao bản cũng bởi vì tạp thâm cùng t i ự u bảo khác người cử động dừng lại riêng phần mình sự tình nao h nhao đưa ánh mắt nhìn về phía quầy ba khách nhân khác đang nghe tiểu bảo h o à n g sợ kêu to sau chỉ một thoáng ba bốn cái lòng mang ý đồ xấu phù thủy thân thể phảng phất không bị khống chế bình thường đ ỗ n g nhiên đứng dậy nhưng lại cảm thấy làm như vậy ra vẻ mình quá ngu lần nữa ngồi xuống có lẽ là e ngại có lẽ là thật trong lòng chứa đại quỷ h o à n đân từ đầu đến cuối không có nhìn có lệ lên mắt bất quá hắn đặt chén rượu xuống lúc run nhẹ nhẹ tay phải nói rõ tâm tình của hắn không có cùng hắn biểu hiện đồng dạng chấn định tại quay rượu bầu không khí một trận lâm vào sơ sát tiêu điều máu tanh tĩnh mịt lúc lại một vị khách nhân đột nhiên đẩy cửa ra đi đến cũng là tại hắn đi vào quay rượu sau một khắc một mực trang thâm trầm đoán đấn lại cũng chịu đựng không ngừng tử thần thực tử thợ săn ngồi tại bên cạnh mình to lớn cảm giác gác bách lấy ra ma trượng mặt hướng cổng hét lớn chạy thậm chí không đợi có lệ thấy rõ người tới là ai nhận cảnh cáo về sau nháy mắt phát động huyễn ảnh di hình thân thể bị một cái vặn vẹo ma pháp kỳ điểm thôn phệ biến mất tại nguyên chỗ n g ồ i ở phía xa mặt khác hai cái phù thủy đen cũng tại cái kia âm thanh đã cảnh cáo về sau biến mất tại châu ngồi bên trên đ o à n đơn ma trượng nhắm ngay cõ lệ cao vút chú ngữ nháy mắt v ă n g lên dễ đ ụ n tô lời nguyền hủy diệt thẩm thấu tử thần thực tử tội ác linh hồn ý chí lực lượng can thiệp hiện thực tạo dựng ra ẩn chứa cuồng bạo lực lượng trùng sáng rất gần căn bản là không có cách tránh né khoảng cách xuống điên cuồng nện ở có lệ trên thân bất quá hắn tự hồ biết cái này bên trong trình độ căn bản không có khả năng giết chết vị kia xú danh chiêu lấy t ử thần thực t ử thợ săn bị bị dọa dẫm phát sợ đại não chỉ tới kịp tưởng tượng một cái hắn thường đi địa phương không kịp dư thừa suy nghĩ phát động h u y ễ n ảnh di hình biến mất tại nguyên chỗ cái kia âm thanh chạy tại quán b a nổ vang về sau hết t h ả đều phát sinh quá nhanh thậm chí liền là nháy xuống mí mắt công phu cái khác phù thủy ngồi tại vị trí của mỗi người t h ầ n s ắ c chấn kinh e ngại nhìn xem cái kia ngồi tại quầy ba hoàn hảo không chút tổn hại nam nhân bóng lưng thằng đến một vị nào đó tử thần thực tử thợ săn trong tay ly rượu không thả ở trên quầy ba phát ra nặng nề tiếng va chạm ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm chín mươi lăm tử thần thực tử thợ săn hắn về đến rồi p h a n k đi theo chén rượu vuông xuống thanh âm quán rượu lì k ỳ cổ ẩu g i ò n bên trong các p h ụ thủy thân thể toàn đều không thể tự chủ run dày một chút trung n i ê n t i ể u bảo càng làm ộ t mặt như thấy quỷ tựa ở trên kệ rượu hướng bên cạnh chuyển động bước chân ý đồ tận khả năng rời xa cái kia đáng sợ đao phủ không hề nghi ngờ nếu như có lệ chỉ là đơn thuần tử thần thực t ử thợ săn thế giới ma pháp cùng phù thủy không có khả năng e sợ như thế hắn thậm chí sẽ còn đem hắn nâng đến một cái cao độ toàn mới xem hắn làm thủ bảo hộ trật tự anh hùng nhưng mà dài đến bốn năm thợ săn phù thủy kiếp sống chết trong tay có lệ phù thủy số lượng nhiều người liễu lưới trong đó không thiếu một chút người tốt một chút phổ thông phù thủy như thế ngạo nhân hoặc là nói đầy đủ huyết tinh tàn bạo chiến tích chỉ sợ cũng chỉ có đủ bờ lệ đỏ ở nạ vẹn loại trình độ này mạnh mẽ đại vũ sư mới sẽ không quá e ngại sớm mấy năm bộ phép thuật từng có đem có lệ nhốt vào h ạt ca bằng ý nghĩ lại tại đủ bờ lệ đỏ du thuyết xuống lựa chọn từ bỏ lý do cũng rất đầy đủ vồ nệ đ m ọ t chưa chết nếu như thế giới ma pháp lại thêm ra dạng này một cái khó giải quyết định nhân hậu quả khó có thể tưởng tượng tay lấy ra kiểu cũ một bảng anh tiền giấy đặt ở ly rượu không xuống có lẽ đứng dậy tay phải cắm ở túi quần tại một đám khách nhân ánh mắt sợ hãi bên trong dùng hắn đặc biệt khuyết thiếu tình cảm ba động thanh âm đối t i ể u bảo nói nói cho thường xuyên vào xem nơi này phù thủy đen không muốn chết cũng đừng có bị ta bắt được cái trôi tiếng nói vừa ra quán b a điên cuồng gật đầu cũng là tại một ngày này chạm vào tối nguyên bản bộ phép thuật nghiêm mật không chê s u danh chiêu lấy từ thần thực t ử thợ săn một lần nữa đặt chân thế giới ma pháp tin tức tại khách uống rượu trắng trận truyền b a xuống huyên náo một đêm sôi trào trước có vốn đệ mọc trở về lời đồn sau có t ử thần thực t ử thợ săn xé bỏ cùng bộ phép thuật hiệp nghị toàn bộ thế giới ma pháp p h ụ thủy chỉ có thể dùng người người cảm thấy bất an để hình dung đến ở hiện tại hoàn đơn mặt cho là hắn có thể sử dụng viễn ảnh di hình thoát khỏi có lệ truy sát nhưng lại không biết loại này tiểu thủ đoạn đều có thể bậy c ở i những năm này những cái kia phù thủy đen cùng tử thần thực tử chẳng phải là chết vô ích thị giác thứ bảy mặc dù cùng phù thủy đối ạ hệ thở cảm giác khác biệt nhưng sử dụng h u y ễ n ảnh di hình sau lưu lại tin tức đầy đủ nói cho có lẽ cái kia tử thần thực tử chạy trốn tới địa phương nào thế giới hiện thực thuấn gian di động tại một cái khác chiều không gian tựa như chạy mì chín trần nước lạnh cano lưu lại đại lượng sóng nước cùng vết tích có thể truy tung rời đi quán bar mở ra thị giác thứ bảy xác nhận đoán đần vị trí cụ thể về sau lấy ra truyền thống môn tà ác một hơi thời gian có lẽ liền đã rời đi quán rượu lì kỳ cổ ẩu giòn cổng đi vào một chỗ phi thường phổ thông cư dân nơi ở mặc dù hắn biết đoán đần thân phận chân thật là một tên tử thần thực tử nhưng căn cứ phim kịch bản thôi động hắn hiện tại chỉ là dựa theo đủ bờ lẹ đỏ thỉnh cầu ra ngoài tìm tới hắn đồng thời cho hắn ăn uống xong kỳ quái nào đó dự tề nhưng mà bởi vì vốn đệ mót cho hắn đã thông báo một chút chuyện trọng yếu phi thường trong lòng có quỷ h o à n đẩn lấy là kế hoạch của bọn hắn đã bại lộ lúc này mới xâm nhập một hộ dân cư ý đồ thông qua cưỡng ép một nhà ba người khẩn cầu c ó lệ bỏ qua hắn không có ánh đèn trong phòng khách ba cái đã thân chúng hóa đá chú ngữ m ú n lệ nổn ngang lộn s ộ n nằm dưới chân hắn một mặt tác nhân bộ dáng hoạn đẩn dùng ma trượng chỉ mặt đất khắp khuôn mặt là khẩn trương mồ hôi lạnh vô cùng hoảng sợ la lớn ta chưa từng có đắc tội qua ngươi thợ săn phù thủy lập tức biến mất tại trước mặt của ta nếu không ta liền phòng hỏa thiêu toàn nhà này ngươi không giải được hóa đa chú bọn hắn liền đều phải chết trạng vạng tối u ám ánh sáng xuyên qua thủy tinh đánh vào có lệ trên lưng ánh mắt liếc nhìn trên đất một nhà ba người một trận trầm mặc về sau lạnh lùng nói hoàn đ ừ n mặt ta tựa hồ không có nói qua là tới giết ngươi vẫn là ngươi đang tận lực che giấu cái gì không hoàn đ ừ n điên cuồng lắc đầu hét lớn ngươi đừng nghĩ gạt ta ai cũng biết ngươi là một cái thích lạm sát kẻ vô tội ác ôn ta đếm tới ba nếu như ngươi còn không rời đi cũng đừng trách ta chơi chết bọn hắn đến lúc đó ngươi đoán bộ phép thuật tin tưởng lời của ta vẫn là ngươi hiển nhiên đồng dạng thân là tử thần thực tử hoan đần thiên phu thực sự chẳng ra sao cả tinh thần trải qua hắc ma pháp ăn mòn đã xuất hiện không ổn định điểm báo trước nếu như đổi lại là lũ siu mạn phô tên hôn đ ằ n g kia tuyệt đối sao thể thốt phủ nhận nói không chừng hiện tại vẫn ngồi ở quán rượu lì kỳ cổ học giỏn không hoảng không loạn cùng hắn chậm rãi mà nói đông dưng p h ò n g khách bầu không khí lâm vào trầm mặc hoàn đần tại nguyên chỗ hướng phải dạo bước một chút ánh mắt bắt được có lệ đưa tay động tác thần kinh nhạy cảm bị bị kích thích một đạo hòa diễm gào thét lên bay ra ma trượng châm đốt thảm đồ dùng trong nhà cùng màn cửa thậm chí thành công uy hiếp được đại danh đỉnh đỉnh tử thần thực tử thợ săn hoàn đần đang thoát đi trước một khắc còn có thời gian dư thừa đối có lệ không hiểu cười một chút p h ả n phất hắn mới là trường tranh đấu này người thắng nhưng mà lần này chờ hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ chuẩn bị dùng huyễn ảnh di hình trốn rời hiện trường thời điểm một viên huyết diễm thiêu đốt đạn gầm thét xe rách khoe miệng của hắn đụng nát số cái răng xuyên thấu hai gò má xéo xuống bay ra coi như phù thủy có được siêu phàm lực lượng thân thể vẫn như cũ cùng một lệ không khác tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức cùng đạn xuyên qua khoang miệng chấn động tại cái này ngắn ngủi một cái trước mắt lệnh hắn đầu góc chống giống À. thống khổ kêu rên vừa mới văng lên bạo lực bay đạp như là một cỗ lao vùn vụt ô tô hung á c vô cùng đá vào lồng ngực của hắn nam phù thủy kêu t h ả m một tiếng bay rứt ra ngoài hung hăng đâm vào trên tv ma trượng cũng không có lấy ổn rơi trên mặt đất bị có lệ đá một cái bay ra ngoài sau một khắc chính nghĩa thẩm phán họng súng đen ngòm liền đã chống đỡ tại h ạ n đần c á i c h á n miệng đầy là máu nam phù thủy thân thể run rẩy kịch liệt run rẩy ngẩng đầu nhìn trong bóng tối nam nhân k ê u tàn khốc vô tình con mắt Chờ một chút ngươi không thể làm như vậy ta làm đây đều là bị ngươi ép ta ta ta ta căn bản là không có muốn giết người một bên nói tựa hồ là vì khẩn cầu có lệ tha thứ h o a nần đ rúi ra một ngón tay ma pháp đưa tới hỏa diễm trong phòng nháy mắt dập tắt có lệ đối với hắn cười một chút đặt mạnh gương mặt của hắn cái sau kêu lên một tiếng đau đớn ngất đi làm xong đây hết thảy biết lao phủ thủy trong bóng tối r ì n h coi có lệ lấy ra phong thư nói phái một cái tin được p h ủ thủy xử lý một chút nơi này nói xong đem hôn mê mặt mặt làm m u toán đ ẩ n kháng trên bờ vai lấy ra truyền t ố n g môn tà ác lạnh lùng nói đi quán rượu lì kỳ cô hậu giòn không gian vặn vẹo cảm giác qua đi có lẽ một cước đá văng q u ỏ y rượu cửa chính bản cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn đã vô tâm uống rượu các p h ủ thủy bị to lớn tạm tâm tất cả đều giật mình teo lên yên tĩnh như chết Hóa thành không khí. Chờ nhìn thấy cái kia danh chiêu lấy ra hỏa. Khiêng lúc trước chạy trốn phủ thủy đoan kia ra tràn tại trong trước trốn trở ngại, ngập quán cực cái lúc e lại rượu quầy lấy xú ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương ba trăm chín mươi sáu thi pháp giả ơ n ký như là một vị đi săn trở về lão luyện thợ săn có lệ không nhìn một đám phù thủy ánh mắt khiêng máu me đ ờ i mặt chết như heo hạn đần đi đến quầy ba trước muốn một ly hít kỳ ư ợ c một cái cạn tại một mảnh e ngại nhìn chăm chú ném cho tiểu bảo một t r ư ơ n g năm bảng mệnh giá tiền giấy làm tiền đoa lạnh lùng nói nếu có người tìm v o á n đần mặt tiên sinh chuyển cao đối phương ta chỉ là tìm hắn hỏi thăm một chút chuyện năm đó liên quan tới cha mẹ của ta buổi sáng ngày mai ta sẽ tiến hắn đi bộ phép thuật một số người liền không cần lo lắng an toàn của hắn tại hắn bắt hoán đần mặt thời điểm xuất hiện hư hư thực thực tử thần thực tử phù thủy đen còn có gia hỏa này nghi thần nghi quỷ thái độ liên tưởng đến phim kịch bản tương lai ạt cạ bằng c ấ p ngục sự kiện không khó tưởng tượng hoán đần tiên sinh cùng hắn đồng đảng tại mưu đồ bí mật cái gì nếu không hắn cũng sẽ không nhìn thấy s u danh chiêu lấy t ử thần thực t ử thợ săn về sau biểu hiện như thế quá kích nguyên bản có l ẽ có thể trực tiếp mang theo h o à n đ ầ n sử dụng truyền t ố n g môn tà ác trực tiếp trở lại hổ gợt phòng làm việc của hiệu trưởng bất quá cân nhắc đến làm như vậy sẽ dẫn đến đủ bợ l ẽ đỏ kế hoạch bại lộ tại vô ấn đệ mọt ngay dưới mắt mà lại hành động trước l a o phù thủy đã thông báo tận lực bí mật hành động vì lẽ đó có l ẽ tuyệt đối đem chuyện này nguyên nhân nắm vào trên người mình toàn bộ thế giới ma pháp đều biết nếu như không là năm đó ngu xuẩn phù thủy đen giết hắn cả nhà cũng sẽ không có hiện tại t ử thần thực t ử thợ san lý do như vậy chỉ có thể nói vô cùng hợp lý không có kẽ hở coi như vốn đệ mọt có hoài nghi cũng không sẽ trực tiếp hoài nghi đến đùm bờ lẹ đỏ trên thân tiểu bảo e ngại gật đầu ngay cả âm thanh cũng run rẩy không ngừng nói t ô n tôn kính có l ễ bắt cơ các hạ nếu như văn phòng ổ giờ hoặc là một chút người kỳ quái tìm ta ta nên nói hỗn loạn dung chuyển thời đại làm một tên thấp kém quán ba lão bản kiêm chức tử bảo kẹp ở thứ đại nhân vật này ở giữa đấu tranh bên trong tuyệt đối sẽ chết bột phấn đều không thừa dạng này đặt câu hỏi so với lo lắng văn phòng ổ dơ hắn càng để ý lúc trước xuất hiện những cái kia phù thủy đen sẽ đến tìm hắn gây phiền phức vạn nhất ăn một phát tạ và đa kẹ đa dạ có lệ lấy ra một viên mạ bạc mặt ngoài điêu khắc kỳ dị phù văn đạn ném cho tử bảo không nói thêm gì khi ê ngọn đ ẩ n tại các phù thủy thần sắc khác nhau nhìn chăm chú nên ngang rời đi xác định không người theo dõi lấy ra truyền tống môn tà ác nói đi hồ gớt ta ký túc xá tuân mệnh chủ nhân vĩ đại vằn vẹo không gian cảm giác qua đi có l ệ đột ngột đứng tại túc xá trên sàn nhà bằng gỗ đùm bơ l ệ đỏ an vị tại trên ghế ra lẳng lặng mà nhìn xem hắn phanh oan đừng ngã xuống đất phát ra nặng nề tiếng va chạm lão phù thủy bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy huy động ma trượng chữa trị tử thần thực tử trên mặt thương thế sau đó thao túng đặt ở có lệ lớn túi gáo bình thuốc bay đến đoạn đần bên miệng cho hắn rút vào làm xong những thứ này đột b ơ l ệ đọ một bên đi ra ngoài cửa vừa nói một lệ thế giới sự tình ta an bài ở nạ vẹ đi xử lý buổi tối hôm nay ra hỏa này v ề ngươi nói xong một mặt ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đoạn đần tới qua hổ gượt biểu lộ chắp tay vội vàng rời đi hệ thống nhắc nhở âm sau đó vang lên nhiệm vụ chi nhánh bốn đã hoàn thành liệp ma nhân ngươi vừa rồi kém chút đạp gãy hoãn đ ầ n tiên sinh cổ liền xem như tử thần thư tử cũng xin chú ý hạ thủ phân tước không phải sở hữu phù thủy đều giống như vồn đệ mọt k h á n g đánh ban thưởng nguyên tố phù văn thi pháp giả ấ n ký nguyên tố phù văn thi pháp giả ấ n ký thông qua ấ n ký ngươi có thể thông qua nguyên tố phù văn tự do thao túng nguyên tố tự nhiên lực lượng cái này cũng không ý vị ngươi trở thành một tên phù thủy mỗi lần sử dụng chỉ có thể thao túng một loại nguyên tố mỗi sách hướng dẫn sử dụng đoạn ngắn thứ này trừ đông ấm hẹ mát bên ngoài công năng bên ngoài càng nhiều thời điểm cần một chút kỳ diệu sức tưởng tượng máy móc giọng nói tổng hợp biến mất sau có lệ tay trái mu bàn tay làn r a chuyên đến một trận nhói nhói tựa như hình xăm giơ tay lên một cái cùng nguyên tố p h ủ văn giống nhau như lúc lại ở phía trên bao trùm một tầng thuần túy đen nhánh bổ sung dầu ký hiệu kỳ dị hẹt xạ d ẻ m hình xăm đồ án đột ngột ra hiện tại mu bàn tay của hắn trên da ánh mắt đảo qua hệ thống cho da sử dụng nói rõ có thể xác định thứ này cùng hắn ban đầu nắm bắt tới tay lúc đồng dạng không có bất kỳ cái gì lực sát thương bất quá đi đến bên tường tay trái đặt ở trên mặt tường có l ệ tâm niệm vừa đậu tại nguyên tố tự nhiên thao túng xuống vách tường mặt ngoài xuất hiện một vòng một vòng gợn sóng như là mặt nước sau đó tách ra một đạo có thể cung cấp một người nghiêng người thông hành khe xác nhận công dụng sau có l ệ buông xuống tay trái mềm hóa vách tường một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước thuần thúy công năng tính đạo cụ cùng hệ thống nói rõ đồng dạng nếu như vận dụng thỏa đáng có lúc có thể sáng tạo ra không tưởng tượng được hiệu quả sau một tiếng hoan đần lung dung tỉnh lại tại cùng có lệ bạn thật là thân thiết đàm luận quá trình bên trong một mực chắc chắn hắn đối năm đó có lệ cả nhà bị giết sự tỉnh tuyệt không biết rõ tình hình càng không biết là ai tại phía sau màn trù hạch tuyên bố nếu để cho hắn bắt đến c ô y dùng hoang nôn trọng thương hắn khốn kiếp hắn nhất định phải đánh gãy tên kia cái mũi tại vị này phạm pháp ma pháp sinh vật tử hình người thậm chí không tiếc dùng nguyền rủa hướng có lệ cam đoan hắn tuyệt không biết bất luận cái gì có liên quan sự tình sau đêm dài đ ẳ n g đắng kết thúc bình minh đến bị một vị nào đó t ử thần thực t ử thợ săn khảo vấn một đêm vốn là trong lòng có quỷ hoãn đ ấ n mặt tiên sinh lộn n h à o chạy ra hồ gớt thậm chí không có dũng khí quay đầu nhanh như chớp biến mất ở trường học ngoài cửa hắn không biết là cái nào đó giảo hoạt lão phụ thủy lúc này liền đứng tại trên lầu tháp tiên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy tiếng chuông gõ vang mặt trời chật vật gạt mở đen nhánh tầng mây liều mạng đem ánh sáng vẩy hướng đại địa ý đồ xua tan bao phủ tại h ổ g ợ t trên không cái kia tựa như vĩnh hằng hát cám đồng thời cái này cũng có thể biểu thị các học sinh học kỳ mới bận rộn một ngày bắt đầu bất quá còn có một người so với học sinh lộ ra càng càng bận rộn tiếng chuông mới vừa vặn v a n g lên nhất lười học sinh còn tại nằm ì phấn hồng lao nữ phủ thủy đố lộ y t u m b a d i p đã mặc trình tề đi ở phòng học bên ngoài hành lang vung vẩy trong tay ma trượng vốn nắn hết thể d ư ớ i cái nhìn của nàng không hợp với lễ nghi cùng giáo dục cải cách hành vi cùng v ậ t tại cầm tới bộ trưởng bộ pháp thuật trao quyền sau hồng quang đầy mặt cùng dương dương đắc ý bộ dáng phảng phất từ hôm nay trở đi nàng liền là hổ gợt nói một không hai nữ vương bệ hạ bất kỳ cái gì hồ sơ phản kháng ý chí của nàng người ngay tại ùm bờ dịp một mặt ngang tàng h ứ n g hách sử dụng ma trượng đem hai cái ngay tại hôn tiểu tình lữ sau khi tách ra chuyển qua chỗ ngặt một cái đến nay làm nàng hận đến hàm răng ngứa bất cứ lúc nào tấm kia lanh khóc anh tuấn khuôn mặt đều lộ ra phá lệ phách lối để nàng nhịn không được muốn đánh một q u y ề n ra hỏa tay trái cắm ở túi quần sài bước áo gió đong đưa miệng bên trong ngậm một đầu khói không coi ai ra gì vượt qua học sinh đối diện hướng nàng đi tới b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm chín mươi bảy ngang ngược càn rỡ lao nữ phù thủy nguyên bản vẻ mặt tươi cười ùm bỡ díp mặt m ò trong khoảnh khắc đổ xuống tới đứng thẳng người sử dụng ma trượng ngăn trở thật xa dập tắt có lệ thuốc lá t r ư ơ n g trạc đàng hoàng cao r ộ n g trách cứ có lệ bắt cơ trợ giáo hồ gợt trường học minh lệnh cấm chỉ bất kỳ người nào đều không cho phép ở trường trong vùng hút thuốc lá xin mời chú ý hành vi của mình âm dương quái khí lanh lảnh thanh âm tại sáng sớm bận rộn trong hành lang q u a n quẩn hấp dẫn đến không ít học sinh lực chú ý bất quá một cái là xú danh chiêu lấy ùm b ờ dịp một cái khác là so ở nạ vệ giáo sư càng thêm dọa người môn phòng chống nghệ thuật h á t cám trợ giáo liền xem như thích nhất đổ thêm dầu vào lửa tham gia náo nhiệt đau đầu học sinh cũng chỉ dám ép tiếng cười nhẹ tại bọn hắn bằng hưu bên thai nói nhỏ tuyệt đại bộ phận thì thầm cộng lại đều là một cái ý tứ có trò hay để nhìn cùng ùm b ờ dịp liếp nhau lão nữ phủ thủy ánh mắt hiển nhiên có một ít e ngại có l ẽ không có làm lấy nhiều như vậy học sinh trước mặt một lần nữa châm đốt thuốc lá chí ít hút thuốc lá loại này thói quen làm lao sư hán không nên cho những ngày tuổi trẻ học sinh làm ra mặt trái tấm gương một trận trầm mặc sau quay đầu liếc liếc mắt những cái kia n ú t ở phía xa chuẩn bị xem náo nhiệt học sinh lạnh lùng nói không cần lên khóa sao so sánh ở nạ vẽ âm trầm dấu chấm đặc biệt giọng điệu có lệ khuyết thiếu tình cảm ba động thanh âm đồng dạng lệnh học sinh khắc sâu ấn tượng h u y ể n như ác ngộng lọt vào cảnh cáo sau chuẩn bị xem trò vui học sinh sắc mặt cùng nhau biến đổi ngươi đẩy ta đẩy nhanh như chớp biến mất tại cuối hành lang lần thứ nhất tại nhằm vào có lệ ngôn từ bên trong thủ thắng ùn bờ diệt qua loa ngây ra một lúc lập tức nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra ý thậm chí đi qua có lệ bên người thời điểm ngay cả âm thanh cũng thay đổi thành cấp trên g i a n dạy thuộc hạ giọng nói cười nói ta cũng không phải là làm khó dễ ngươi hoắt cơn tiên sinh nhưng đây là hổ gợt cùng bộ phép thuật quy định ta muốn ngươi nhất định có thể lý giải đúng không giọng nói chuyện giống như một cái đắc t r í tiểu nhân rốt cục bắt đến đối thủ một mất một còn tay cầm tại chỗ cười ra tiếng đã lần này hắn có thể khiêng ra hổ gợn nội quy trường học lệnh có lệ trước mặt mọi người tuân thủ mệnh lệnh của nàng mà không chống cự lần tiếp theo y nguyên có thể hai người đối mặt công phu tới gần thời gian lên lớp bận rộn hành lang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh một phần phạm luật phần chép hành ghi vi bất ả n vinh vang bên người, như là một vị đắc thắng tướng quân, liền nửa tháng này đến g gặp ác ý, cũng biểu, đi qua vị khí, đắc đắc có ác lẽ là một một t hơi tất cả đều phát tiết ra ngoài. Bất ngoài. ra quá so với lao nữ phủ thủy lòng tràn đầy tiểu tâm tư cho rằng nàng là quyền sử dụng lực áp đảo cái k i a tử thần thực tử thợ săn tại hồ gợt quyền uy cuối cùng lấy được thắng lợi có lẽ chỉ là cho rằng trên một điểm này lời nói của nàng cử chỉ không có vấn đề gì lớn trừ khiên ra bộ phép thuật tận lực dùng quyền lực ép hắn bên ngoài liền xem như trợ giáo một hướng khói không rời tay l i ệ p ma nhân ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy cả ngày tại một đám mười ba mười bốn tuổi thiếu niên thiếu nữ trước mặt hút thuốc lá vô cùng không chịu trách nhiệm c h ỉ ít tại bọn hắn chưa tiếp xúc hắc á m thế giới trải nghiệm cùng tử vong điên cuồng thi chạy khủng bố áp lực trước đó thuốc lá loại này nát đồ vật vẫn là không được đụng tốt có lẽ bởi vì buổi sáng lạo nữ phù thủy tại cùng có lệ giao phong bên trong lấy được lịch sử tính thắng lợi vĩ đại có lẽ là bởi vì bộ phép thuật đã toàn quyền trao tặng nàng phụ trách hổ gợt giáo dục cải cách tại cái này về sau trong vài ngày đỗ l ộ y tùm bờ dịt ở trường học hành vi càng phát ngang ngược càn g rỡ không coi ai ra gì liền đại danh đỉnh đỉnh làm đủ trò xấu mang ác nhân sệ vợ rụt ở nạ vệ giáo sư cũng bị nàng cầm một cái ghi chép tấm như là thẩm vấn phạm nhân đồng dạng hào không điểm mấu chốt nói ra một chút không lời nên nói thậm chí tại dạ vẹn cân viện trường có được yêu tinh huyết thống thân cao chỉ có hơn một mét phí lù phơ lệ t u y ệ t giáo sư là các học sinh chỉ huy một lần hợp sướng thời điểm đường hoàng lấy ra một cái ma pháp thức quận đo đạc chiều cao của h ắ n trong lúc này một hạng lại một hạng lệnh cấm cùng mới nội quy trường học tại ùn bờ dịch thụ ý xuống trải qua người giữ cửa phi tay treo ở đại lễ đường bên ngoài chính là trên tường dùng để ước t h u ố c ở trong mắt nàng các học sinh hết thệ làm trái quy tắc cử động ví dụ như cấm chỉ sử dụng hệ a t li huynh đệ mà pháp chế phẩm thẳng đến một ngày này phấn hồng lao nữ phủ thủy tại môn tiên tri lên yêu cầu si bự trễ lò ni giáo sư vì nàng làm ra một cái tiên đoán có thể là bởi vì ủn bờ dịch cho rằng trễ lò ni tiên đoán không chính xác có thể là bởi vì thân là đại quan liêu nàng không nghe được một chút lệnh người chán ghét chấn tướng tương lai của ngươi bao phủ tại đáng sợ trong bóng tối vì lẽ đó nàng lấy bộ phép thuật danh nghĩa đuổi trễ lò ni đồng thời để phi bất cận nhân tình sách trên nàng hành lễ tựa như sớm xua đuổi một cái toàn thân hôi thối lệnh người chán ghét tên ăn mày đồng dạng đem cái dương toàn bộ chất đống trên mặt đất nghe nói tin tức các học sinh tại ú m bờ dịt tận lực phong túng ý đồ vì nàng tại h ổ gợt dựng nên lên không thể cãi lại hình tượng về sau tất cả đều tụ tập tại h ổ gợt cửa chính hai bên bên ngoài trong hành lang phấn hồng lao nữ p h ụ thủy tựa hồ phi thường hài lòng loại này bị người khác e ngại nhưng lại giận mà không dám nói gì cao cao tại thượng cảm giác nguyên bản liền lộ ra điên điên khùng khùng xí bứt trễ lọ ni cầm khăn tay mang theo một bộ nhìn qua có chút buồn cười con mắt tăng thêm nàng nhát gan cử chỉ đối mặt vênh vang đắc ý ùm bờ zip càng có vẻ đáng thương nhỏ yếu mà bất lực 10. 16 năm ta một mực đều ở nơi này dạy học sinh hoạt tiếng khóc lóc hô gợt ư chính là ta nhà đối mặt môn tiên tri giáo sư khổ sở cầu khẩn ùm bờ zip mỉm cười mặt căn bản thờ ơ thậm chí cầm ra bên trong đến từ bộ phép thuật mệnh lệnh vệnh vào hung hăng nói ta vì cái gì không thể đứng ở trong đám người mãi nở vàng gỡ nạ gồn rốt cục không thể chịu đ ự n g được một cái bộ phép thuật không hàng đến hồ gợt k h ố n k i ế p ngay trước nhiều như vậy học sinh trước mặt bất cận nhân tình hào không có lý do sa thải một vị cẩn trọng giáo sư chỉ vì nàng tại trên lớp học nói ra chân thực tiến đoán bước nhanh đi qua ôm lấy t r ề lọ n h ì đối mặt gỡ nạ gồn giáo sư trận mắt nhìn nhau nếm đến quyền lực cùng bắt nạt kẻ yếu ngon ngọt về sau bờ gì không chỉ có không có tức giận ngược lại chấn định tự nhiên nhìn thẳng gỗ nạ gồn giáo sư con mắt mỉm cười nói ngươi còn có cái gì muốn nói sao mãi nở vạ phẫn nộ nói ta muốn nói đủ nhiều cách đó không xa tổ ba người đứng chung một chỗ thân là học sinh bọn hắn loại này trường học quan hệ nhân sự biến động thậm chí có thể xưng là một loại nào đó quyền lực tranh đấu căn bản cũng không có lực lượng cùng tư cách tham dự vào coi như ha di một hướng không thích lải nhải môn tiên tri vẫn như c ũ không thể chịu đựng được c ù n bờ d ị khác người cử động lúc này đóng kín trường học cửa chính đột nhiên mở ra tại một đám học sinh nhìn chăm chú mặc áo ngủ đùm bờ lẹ đỏ chờ mặt m bước nhanh đi xuống nói n g ứ nạ gồn giáo sư mang s ỉ b i ể u đi vào thấy chế lò ni một lần nữa trở về trường học đùm bờ d ị cất cao âm điệu mỉm cười đánh lấy nồng đậm giọng quan lấy quyền thế đẻ người nói đùm bờ lẹ đỏ ta cần phải nhắc nhở ngươi là căn cứ bộ trưởng ban bố thứ số hai mươi ba giáo dục lệnh có quan hệ quy tắc chi tiết ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm chín mươi tám đặc thù sự kiện trọng hình phạm siêu việt thế giới ma pháp luật pháp nam nhân ngươi có quyền khai trừ hổ gợt giáo sư câu này nguyên vốn thuộc về đùn bờ lẹ đỏ lời kịch đột ngột tại lao nữ phủ thủy sau lưng văng lên tại các học sinh trận trận tiếng kinh hô bên trong có lẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng ủm bờ dịp cùng đ ù m bờ lẹ đò nhìn nhau vị này hổ gợt hiệu trưởng đương nhiệm căng cứng mặt có chút hỏa hoãn mặc dù khai trừ sự kiện mặt ngoài là nhằm vào trễ lò nỉ giáo sư nhưng ở một trận cực kỳ nguy hiểm quyền lực đấu tranh bên trong biểu thị công khai ủm bờ dịp đại biểu bộ phép thuật đã hoàn toàn cướp đoạt kẻo bật trong tay quyền sở hữu lực một mặt cần muốn ứng đối vỗn đệ mọt trở về một mặt cần muốn bảo vệ toàn bộ hổ gợt an toàn của học sinh liền xem như thành danh đã lâu lão phù thủy vẫn như cũ sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm hiện tại có l ệ đứng tại hắn bên này quả thực để hắn nới lỏng một đại khẩu khí q u ê n lực đ ú n bơ l ệ đỏ cũng không thèm để ý nếu không rất nhiều năm trước kia hắn cũng đã là bộ trưởng bộ pháp thuật so với những thứ này hắn lo lắng hơn bởi vì còn lủ phục ngu xuẩn dẫn đến hổ gợt lâm vào nghiêm trọng trong nguy hiểm thậm chí khả năng phát sinh đại quy mô học sinh tử vong sự kiện đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận tương lai nghe được có lệ thanh âm ùn bờ rịt quay đầu mỉm cười bày làm ra một bộ ở trên cao nhìn xuống quan lại tư thái nói có lệ b ắ t cơ n tiên sinh nếu như ta không có nhớ lầm ngươi tại hồ gợt chức vị là môn phòng chống nghệ thuật hắc cám trợ giáo nhưng xét thấy ngươi nhiều lần vô cớ bỏ bê công việc căn cứ thứ số hai mươi ba giáo dục lệnh hiện tại ngươi bị khai trừ phi tiên sinh đi trên lầu đem b ắ t cơ n tiên sinh hành lễ măng ra nếu như hắn hành động khá nhanh lời nói có lẽ có thể gặp phải hôm này xe lửa để tránh ban đêm ở tại giã ngoại chế nhạo giọng nói nhất là câu nói sau cùng liền là đang dễ c ậ n có lệ thân phận của mứt lệ đi đường chỉ có thể dùng đi so với cao cao tại thượng lao nữ phù thủy hoặc là vây quanh ở hai bên một mảnh trầm mặc học sinh đồn bơ l ệ đỏ vẫn luôn tại dùng ánh mắt á m chỉ có lệ khuyên bảo hắn nơi này là hồ gớt không cần tại một đám học sinh trước mặt làm ra không nên làm sự tình hiển nhiên lao phù thủy hiểu rất rõ có lệ một cái giết người không chớp mắt vừa chính vừa tà đáng sợ ra hỏa chỉ có ngu xuẩn mới sẽ thích dùng pháp luật ư ớ c thuốc nguy hiểm như vậy phần tử tại bầu không khí càng phát ngột ngạt tất cả mọi người đang chờ mong có lệ sẽ làm ra cái gì đáp lại thời điểm đông dưng huyễn ảnh di hình vu thuật lực lượng nhấc lên một trận gió nhẹ ngay sau đó bốn tên nam phù thủy đồng thời xuất hiện tại có lệ bên người lấy tiêu trừ tư thái đem hắn vây quanh đột nhiên biên cố liền ùm bờ dịt cũng có chút ngoài ý mớn các học sinh càng là phát ra một t r à n g thốt lên đ ú n g mơ l ẹ đỏ sầm mặt lại ô dở. sau đó liền nghe một đạo thanh â m quen thuộc thở h ứ n g hục sau lưng có lệ văng lên liền là hắn tiếng nói vừa ra đương nhiệm văn phòng ô dở chủ nhiệm mặc một bộ màu xanh đậm âu phục cùng phù thủy truyền thống màu đen mỏng áo choàng rất dìm gỉ ừ a lấy ra một tờ bộ trưởng bộ pháp thuật còn lủ phục ký tên bắt lệnh n h ư mày biểu lộ phá lệ nghiêm túc lớn tiếng nói hồ gợt môn phòng chống nghệ thuật hát cám trợ giáo căn lệ bác cờ, cứ toán đần mặt lên án người dính lựu i cấu kết đảo phạm xì g ì u b e l ạ kẹ tư thông tử thần t h ự c tử xúc phạm phi pháp nhân thân giam cầm tội cố ý tổn thương tội tội giết người chiến tranh tội bất kỳ kháng cự nào đều sẽ bị coi là xâm lấn thế giới ma pháp nghiêm trọng tội ác chúng ta có quyền tại chỗ xử trí hiện tại xin theo chúng ta đi một chuyến trung khí mười phần không y từ giận thanh âm tại hồ gợt trên không lâu dài quanh quẩn ngắn ngủi tĩnh mịch sau vây quanh ở cửa trường hai bên học sinh trực tiếp x ô i trào mặc dù các học sinh chưa hề tiếp xúc qua trần chính phủ thủy đen cùng tội phạm nhưng lại ngẫu nhiên có thể tại trên báo chí nhìn thấy nhưng mà liền xem như dạng này bộ phép thuật cùng văn phòng ô u dơ cho bọn hắn môn phòng chống nghệ thuật hát cám trợ giáo tuyên đọc tội danh cũng thực có chút dài quá mức đến mức lệnh sở hữu học sinh đều cảm thấy không rét mà run trở lên trần thuật tội ác mỗi một đầu đều là đủ để tại ạ t cả bằng cẩm tù đến chết huyết tinh trọng tội cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm vang lên đặc thù sự kiện hai trọng hình phạm đã phát động đây là một lần còn lụt phút hướng ngươi cùng đùm bỡ lẹ đỏ kết thành chính trị đồng minh phát khởi công kích oan đơn lên án chỉ là ngụy trang hắn mục đích thực sự là khu chụp ngươi rời đi thế giới ma pháp trừ phi ngươi nguyện ý gánh vác rất nhiều trọng tội biến thành chúa tể hắc cám cấp bậc tội phạm truy nã giấu kín tại thế giới ma pháp nhất âm u nơi hẻo lánh cảnh cáo lựa chọn của ngươi sẽ dẫn đến tương lai kịch bản dây phát sinh không thể k h ô n g cải biến lựa chọn khác biệt ban thưởng khác biệt những chuyện này không cần hệ thống tận lực nói rõ có l ẽ cũng có thể nghĩ đến cho h ọ n đ â n g một trăm cái lá gan hắn cũng không dám ra tòa lên án xú danh chiêu lấy t ử thần thực t ử thợ săn trừ phi có người ở sau lưng vì hắn chỗ dựa bất quá cân nhắc đến lần thứ nhất đặc thù sự kiện cùng kịch bản giết có quan hệ đứng ở đằng xa ha j i vốn định đứng ra là có l ẽ nói cái gì lại bị hờ mỹ ẩn n ắ m chắc ra hiệu hắn không cần công nhiên đối kháng dù sao văn phòng ô dở chủ nhiệm cầm lấy bộ trưởng bộ pháp thuật ký tên bắt lệnh nói rõ chuyện nghiêm trọng trình độ hoàn toàn không phải bọn hắn những học sinh này có thể tham dự đúng mơ l ẹ đòi n h ữ n g mày lớn tiếng nói sở hữu học sinh đều về trường học đi mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lại không dám chống lại hiệu trưởng mệnh lệnh chậm chạp trở về trường học thời điểm có lẽ ánh mắt đảo qua cùng v ậ t cùng nhau đến đây cái khác hai vị ô dở người quen biết cũ mủ tì mắt điên năm ngoái thông qua ô dở huấn luyện tốt c u ngắn tử thần thực tử thợ săn ánh săn m t tiếp Tột xúc. h ầ sắc đắc có chút bất tỷ dĩ. Mù v ẫ điên điên ngủi như điên cũ khùng nhân cân nhắc hoặc là nói một hướng cùng vọng liệt ma nhân căn bản cũng không có cân nhắc quay người nhìn thẳng cả khuôn mặt đã cởi thành một đoá hoa ủm bợ dịp châm đốt một điếu thuốc t a o mày nói một chương bắt lệnh liền có thể dẫn ta đi còn lù phục có phải là già nên hồ đồ rồi nghe được có lệ cái kia đặc biệt khuyết thiếu tình cảm ba động thanh âm sở hữu học sinh nhao nhao ngừng chân quan sát ùn bờ di khuôn mặt tươi cười đống dưng c h ầ m xuống uy hiếp nói có lẽ bắt cơ n tiên sinh chẳng lẽ ngươi muốn cùng bộ phép thuật phát phát động chiến tranh sao có lẽ thở ra một ngụm c h ọ c khí vết cắt dày đặc trưng ờ đao đ ố n g nhiên giữ tại tay phải thanh âm lạnh lùng cùng kẻ mà ai cũng biết là ai tên thật như là một đạo gió rét thấu xương phất qua mỗi cái linh hồn của con người liền coi như các ngươi che giấu trần tướng nhưng v ố nệ đ mọc trở về sự thật không cách nào cải biến lào nữ phù thủy quay người tại một đám học sinh tiếng kinh hô bên trong gào thét huyết diễm cháy hừng hực lao tiên h các ngươi nhìn thấy không kia chính là ta cho các ngươi nói đ ổ vật l ở nạ l ở b ẹ gột trốn trong đám người trong con mắt phản chiếu chảy máu ngọn lửa ánh lửa hủy diệt cùng giết chóc khí tức lệnh ánh mắt của nàng trở nên e ngại hoảng sợ bất an dơ lên trường đao chỉ vào văn phòng ô giờ chủ nhiệm hắn trước kia đồng sự g i ậ t dìm ghi u ô mặt mặt không chút thay đổi nói ngươi quên bộ phép thuật pháp luật đối ta vô hiệu sao Stingy vẫn là nói ta hẳn là khởi động nhằm vào còn lù phút cùng vốn để mọt â m t h ầ m cấu kết điều tra đâu một vị tại hắc ám đến trước nhằm vào đủ mở l ẹ đỏ tận lực tức đoạt hổ gợt học sinh học tập phòng ngự cùng tiến công tính v u thuật quyền lực bộ trưởng bộ pháp thuật ta có đầu đủ lý do tin tưởng đây chính là đang nên tiếp cái kia không có cái mùi khốn kiếp trở về thế giới ma pháp b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà còn cũng sẽ khỏi chương ba trăm chín mươi chín có lệ thực lực kinh người cùng bối cảnh ô giờ nhóm chưa chấp hành bắt vị kia tử thần thực tử thợ săn vậy mà trước mặt nhiều người như vậy gọn gàng dứt khoát lên án bộ trưởng bộ pháp thuật còn lu phút cấu kết vô nệm mọt trong lúc nhất thời ùn bờ di t r ư ờ n g lớn hai mắt kinh hãi nói một câu đều nói không nên lời đến mức nàng sâu sắc hoài nghi là không phải là của mình lỗ thai xảy ra vấn đề một cái một lệ bình dân vậy mà cũng dám lên án bộ trưởng bộ pháp thuật ha di tổ ba người bao quát những học sinh khác cũng bị cái này lên án một trận hù đến câm như hến âm thầm cấu kết vụn đề mọt cái này cũng không phải cái gì phổ thông tội ác lên án thậm chí lật khắp ma pháp giới sở hữu hình pháp đều là số một số hai thuộc về việc gác chiêu lấy cực kỳ nguy hiểm trọng tội một khi tội ác điều tra rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực chờ đợi còn lũ chính là vượt quá tưởng tượng tàn khốc thanh toán nói cách khác nếu như đây chỉ là một hạng ác ý phỉ báng cùng tự dưng chỉ trích Có thực nói thể tử thần thực tử thợ tại như săn, liền kia vậy. Vị là m i ệ tý thị thế pháp h giới ma p á liên đã cảnh cáo t ộ i liên lụy đến tử thần thực tử thợ săn sự tình tận lực không cần xen vào việc của người khác những người khác không rõ ràng nhưng làm làm việc với nhau hai năm đồng sự mắt điên rất rõ ràng có lệ là người một cái thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lệ người phỏng đoán không thấu ra hỏa bất quá có lẽ là bởi vì có lệ đối đãi ha di thái độ vị này tuổi trẻ nữ phù thủy đối xú danh chiêu lấy t ử thần thực t ử thợ săn cũng không có cái gì quá lớn ác cảm lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tại có lệ nói ra hắn đối phục lên ă n sau toàn bộ hổ gượt cửa trường học chỉ một thoáng lâm vào tuyệt đối tính mịch nhất là trôi này đối cảm giác nhạy cảm phù thủy mà nói tràn ngập giết chóc cùng khí tức hủy diệt khủng bố trường đao tắm rửa tinh hồng ngọn lửa ra hiện tại bọn hắn trước mặt duy nhất chấn định dùm dìm ghi ua cho mày lấy ra ma trượng trầm giọng nói đã ngươi công nhiên phản kháng ta có quyền ở đây khai thác cần thiết hành động tử thần thực tử thợ săn cực kỳ ngắn ngủi trầm mặc qua đi hoàn đần cái chán che kín tinh mịn m ồ hôi lạnh t h ầ n s ắ c hoàn toàn không có báo thù sảng khoái ngược lại một mặt hoảng sợ liên tục lui lại đùm bơ lại đỏ trầm mặt lấy ra ma trượng tại đã không kịp rời đi học sinh trước mặt tạo dựng ra một đạo phòng ngự tính chất ma pháp bình chướng tốt cùng mù ti nhìn nhau lấy ra ma trượng sau một khắc mạnh mẽ đại vu sư ở giữa chiến đấu lần thứ nhất công khai hiện ra tại đông đảo học sinh mắt dưới ánh sáng không có lớp đường lúc cao vút xúc xôi liều mạng nhắc nhở địch nhân đọc chú ngữ âm thanh cũng không có quyết đấu trước lễ tiết vô hình ma pháp lực lượng tại i y mắng chú thi pháp kỹ xảo xuống lấy cảm giác khó mà bắt giữ hình thái bí ẩn v ọ t tới có lệ lại bị trôi nảy thiêu đốt tinh hồng ngọn lửa trường đao bạo lực bổ ra phía sau tại các học sinh khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chăm chú vị kia từ khi ngày đầu tiên nhập học về sau tồn tại cảm liền càng ngày càng thấp môn phòng chống nghệ thuật hắc á m trợ giáo buộc phát ra viễn siêu thường người thân thể lực lượng như là một chi m ũ i tên tại sắp dìm ghi ùa ngưng trọng nhìn chăm chú ngang ngược phá tan hắn xây dựng ra công k í c h chú bản năng phản ứng xuống chính nghĩa thẩm phán lạng yên không tiếng động xuất hiện tại tay trái tại tuột chuẩn bị tiếp tục thi pháp ngăn chặn có lệ thời điểm họng súng đen ngòm đã nhắm ngay mặt của nàng sinh tử một cái c h ư ớ c mắt nữ phù thủy con ngươi đột nhiên co lại ạ rện lìn bao tác tinh mịn mồ hôi lạnh điên cuồng tuân ra phía sau lưng đánh n g t áo thậm chí có như vậy một cái c h ư ớ c mắt nàng cho là mình đã chết bất quá họng súng chỉ ở tầm mắt của nàng bên trong xuất hiện ngắn ngủi không đến một giây thời gian lại đ ỗ n g nhiên biến mất một bên khác đối mặt có lệ tập kích sử gỉ của thân thể biến thành một đạo bạch sắc quang vụ hướng không t r ú n g cấp tốc bay đi đột nhiên một cái tự đại tạo hình dọa người tạ ác đồ vật tạo thành hư ảnh đột ngột sau lưng có lệ chật lóe lên ưu lam q u a n mang chiếu rọi trên m ũ i một cái phủ thủy linh hồn tinh thần lọt vào công kích cổ quái cảm giác hôn mê lệnh một chút thực lực cùng ý chí yêu ớt học sinh ngã sấp xuống một chỗ ha j i chỉ cảm thấy trên trán k i a chớp vết sẹo c h u y ê n đến một trận mãnh liệt nói nhói thống khổ n h ư mày dựa vào ở một bên trên cây cột sĩ ghi ùa kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung ngã xuống chờ hắn xoay người bò lên Chuẩn bị tiếp tục thi chú không chế lại có lệ thời điểm trường đao mùi đao đã chống đỡ lên cổ họng của hắn cùng lúc đó chính nghĩa thẩm phán họng súng nhắm ngay mùi ti ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động đối một chút tuổi trẻ phù thủy mà nói bọn hắn sinh hoạt niên đại đã là t ử thần thực t ử thợ săn sau khi về hưu thời đại mà bây giờ rốt cục có cơ hội tự mình thăm dò thực lực của đối phương năm ngoái mới trở thành ô dợ tốt trong lòng bàn tay đổ mồ hôi cảm xúc có vẻ hơi khẩn trương nàng rất rõ ràng nếu như đối phương nguyện ý nàng bây giờ đã chết mù t ỷ chăm chú nắm gậy trống của hắn kiêm p h á p trượng giọng hát thô câm nói có lệ bỏ qua sức dìm ghi hùa chiến đấu hiện trường vô cùng khẩn trương bầu không khí lệnh mỗi một vị học sinh trong lòng đều gắt gao kéo căng lấy một hơi rốt cục làm bắt đối tượng trọng hình phạm có lệ bắc cờ c h ầ m rãi cây trường đao cầm xuống sức dìm ghi hùa cổ lạnh lùng nói trở về nói cho c o n lù lần sau bắt ta để hắn kêu lên vồn để mọt cùng một chỗ nếu không cũng đừng tới mà lại giúp ta khuyên bảo hắn một câu có lúc tay không cần rỗi quá dài để tránh bị ta chặn rơi nói chuyện đồng thời quay đầu nhìn thẳng ùm bờ d ị p con mắt đến mức bị kinh sợ lao nữ phù thủy thay đổi lúc trước ngang tàng hống hách nữ vương bộ dáng mặt không có chút máu một người đánh lui ba vị ô giờ trong đó một vị vẫn là văn phòng ô giờ người phụ trách thậm chí từ đầu đến cuối vị kia tử thần thực tử thợ săn đều lộ ra không chút phí sức có lẽ là trở ngại nơi này là hồ gợt có lẽ là ra ngoài lý do khác căn bản không có hạ tử thủ tại từng đôi thần sắc khác nhau ánh mắt xuống the sỉm ghi hua đập đùi đất trên người tựa hồ đối với có lệ uy hiếp không có chút nào để ý trầm giọng nói ngươi quả nhiên vẫn là dạng này một chút cũng không thay đổi có lệ thu hồi trường đao cùng chính nghĩa thẩm phán đáp lại nói ngươi cũng giống vậy thẳng tính k h ố n k i ế p sau đó càng thêm hy kịch tính một màn lệnh ở đây sở hữu học sinh thậm chí là ủm bở dịt đều rất là trấn kinh cái trước kinh ngạc chính là một cái không có chút nào tồn tại cảm hoặc là nói x u danh chiêu lấy người xấu trợ giáo vậy mà tại bộ phép thuật cũng có thâm hậu như thế khó mà nắm lấy bối cảnh liên văn phòng ô dở chủ nhiệm đều cùng hắn quen thuộc như thế cái sau kinh ngạc chính là g i ậ t tên hôn đảng kia cũng dám ở trước mặt nàng phản bội còn lũ các h ạ đến mức vốn là khó chịu sắc mặt âm chầm đến lục bên trong mang thanh chỉ thấy dìm gỉ ù g i a hiệu mủ tì mang theo tòa cùng oan đần đi trước sau đó tại có lệ bên thai nói nhỏ vài câu biểu lộ nghiêm túc khẽ gật đầu sau đó tựa như một vị lão bằng hữu đưa tay vỗ một cái có lệ phía sau lưng lúc này mới sử dụng huyễn ảnh di hình rời đi không khí trầm m ặ t xuống sớm đã co đoán trước hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ đ ủ m ở lẹ đỏ hủy bỏ phòng ngự bình t h ư ớ n g đ ố i các học sinh nghiêm túc nói đều không cần lên lớp sao về trường học đi bất quá cũng là tại một ngày này là môn phòng chống nghệ thuật hắc hám trợ giáo có lệ tự thể nghiệm phi thường sinh động hình tượng là các học sinh lên một đường vững chắc thực chiến khóa đến mức toàn bộ học kỳ đều vì các học sinh nói chuyện say sưa thậm chí ra đời không ít có lệ tùy tùng b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm danh sách thân hòa tử thần tài quyết tri thủ phía sau hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên hai nhiệm vụ chính tuyến hai đã hoàn thành làm một cái thế giới khác đại quan liêu không có người so ngươi càng hiểu quyền lực đấu tranh liệt ma nhân nếu như đem xi bức trễ lò nỉ khai trừ sự kiện coi là bộ phép thuật cùng đ ố lộ y t ùm bợ dịp nhằm vào đủ mở lệ đỏ đoạt quyền hổ gợt đường d a n h giới ngươi lấy không có thể bắt bẻ cường hoành tư thái bằng vào thực lực cường đại r á c rối phức tạp bối cảnh thâm hậu không chỉ có thành công phản kích còn lủ phục sở hữu thế công mà làm lấy hổ gợt sở hữu học sinh trước mặt hung á c không nể mặt mũi công kích bộ phép thuật cùng phút bằng vào sức một mình thay đổi thế công mặc dù còn lũ phu quyết định tạm thời đình chỉ nhằm vào hổ gợt đoạt quyền nhưng ủn b ờ dịt vẫn sẽ lấy môn phòng chống nghệ thuật hắc cám thân phận giáo sư hoàn thành nàng tại cái này học kỳ sở hữu chương trình học ban thưởng đặc chất danh sách thân hòa đặc thù sự kiện hai trọng hình phạm đã hoàn thành bắt đầu tính toán tuyến thời gian tuyến thời gian một từ đối với kịch bản giết kiến kỵ Đối m ặ tuyến bộ phép h t ậ t án cùng b thời gian c h c hai kịch bản phá phôi giả ngươi miệt thị bộ phép thuật đối ngươi lên án lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết toan der martin trọng thương ba vị ấu giờ đến mức tột quãng đời còn lại đều chỉ có thể tại trên giường bệnh vượt qua sau đó l ẻ loi một mình rết vào bộ phép thuật trước mặt mọi người xử quyết còn lù i phút nhưng cũng bởi vậy dẫn đến ngươi trở thành cái thứ hai chúa tể hát cám nhìn như tránh đi sở hữu kịch bản rết lại tại cuối cùng bị nạ vì sử dụng g ờ dịp phải đỏ bảo kiếm giết chết có lúc giảo hoạt là một loại mỹ đức có lúc giảo hoạt lại là thông hướng tử vong con đường liệt ma nhân ngươi am hiểu sâu điểm này ban thưởng tử thần tài quyết tri thủ đặc chất danh sách thân hòa thân hòa đặc chất cùng ngươi trước mắt ý chí cường độ có quan hệ trực tiếp hiện tại ngươi có danh sách bí thuật dọc theo ngoài định mức chi nhánh sát xuất đề cao mạnh đồ sát bí thuật huyết diễm tiêu hao có chỗ giảm xuống địa vong trúc thai thiêu đốt thời gian có chỗ đề cao tử thần tài quyết c h i thủ một đầu đen nhánh bằng da tay trái bộ liên tiếp linh giới sử dụng nó có thể hiệu suất cao bắt giữ sinh động tại thế giới hiện thực các loại linh thể mô thực tập tử thần như thế thích ra máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc ha di vịn trên trán tia t r ớ c vết sẹo đứng tại thông hướng cửa trường bậc thang phía dưới cùng nhất nhìn chăm chú c ó lệ hai người ánh mắt va chạm thiếu niên phù thủy lộ ra muốn nói lại thôi cuối cùng lựa chọn trầm mặc tại h ờ mi ẩn nâng đỡ đi vào trường học biến mất tại cuối hành lang mỗi người đều sẽ trưởng thành nhất là đang dung chuyển niên đại l o n g mang n g ọ c tưởng ngây thơ thiếu nam thiếu nữ tận mắt mục đích có lệ cùng ba vị ổ tờ kinh thiên đại chiến chí ít đối hổ gợn người trẻ tuổi mà nói là như vậy haji mặc dù cùng vốn đệ mọt c h ố n g lại qua nhưng nội tâm lại bị không hiểu cảm giác bất lực thật sâu bao k h ỏ a so với chân chính cường đại phù thủy tín nhiệm của hắn hắn lực lượng đều lộ ra phá lệ nhỏ yếu không chịu nổi một k í c h đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu như là một mình hắn đối mặt ba vị ô thơ chỉ sợ hai ba lần liền sẽ bị chế phục không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống nhưng mà càng như vậy nghĩ hắn liền càng phát bất an ngay cả như vậy cường đại ô thơ vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản vốn đệm mót liền đ ù mỡ b lẹ đỏ cũng tại tam cường tranh bá thi đấu kết thúc về sau tận lực đối với hắn xa lánh mạnh liệt cảm giác cô độc cùng một người đối kháng chúa tể hắc cá bất lực làm hắn trắng đêm chưa ngủ bất quá ha di không biết là hắn hảo hưu trí giao hờ mì ẩn gờ dằn trơ đồng dạng tâm sự nặng nề một đêm không có chợp mắt đối ha di lo lắng đối thời cuộc cùng mang khỏa đi vào sự lo lắng của bọn họ còn có một chút tuổi dậy thì thiếu nữ không hiểu thấu phiền não hồ gợt phía ngoài cửa trường nam nhân kia cuồng vọng lanh khóc bề ngoài xuống lại phá lệ thoải mái tư thái cho tới bây giờ vẫn như cũ thật sâu lạc cấn tại trong đầu của nàng không cách nào tàn đi cũ kỹ tuế nguyệt tăng thương áo khoác dài chiến công hiển hách trường đao còn có cặp kia làm người tim đập thình thịch không ngừng vô cùng thâm thuy xanh t h ẳ m đôi mắt mặc dù vị kia tử thần thực tử thợ săn miên kỷ c h í ít so với nàng lớn tuổi hai mươi tuổi nhưng nhân loại bề ngoài hiệp hội bệnh chúng vẫn là làm nàng không nhịn được lần lượt hồi tưởng lại có lệ độc thân đối kháng ba vị ồ dở cường đại dáng người nhưng cái này còn không phải bết bắt nhất mỗi lần nghĩ tới đây giòn cái kia dài ngu ngu ngốc ngốc mặt liền sẽ không hiểu thấu h i ể n hiện trong đầu thậm chí còn có ha di đến mức nàng có chút không phân rõ cuối cùng là đối có lệ ngưỡng mộ còn là đơn thuần đối với hắn thực lực cường đại hướng tới cùng tính nghệ bất quá nếu là vị này tuổi trẻ học ba nữ p h ụ thủy hiểu rõ đến một vị nào đó liệp ma nhân vốn có nhằm vào quy hút máu cùng nữ phù thủy tồn tại lực hút vô hình kỳ quái đặc chết chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi hôm sau tại có l ẽ khó được không có bỏ bê công việc giám thị xuống ủ n bờ gì qua loa kết thúc một tiết không có chút nào dinh dưỡng môn phòng chống nghệ thuật hát cám trước hết nhất rời đi liên quan tới chuyện ngày hôm qua nguyên bản các học sinh bức thiết chờ mong bọn hắn trợ giáo có thể tại trên lớp học nói cái gì kết quả cả lớp trình đối phương đều đem một tờ báo tre ở trên mặt ngồi tại bục giảng bên phải nhất đi ngủ thẳng đến những bạn học khác lần lượt rời đi phòng học nguyên bản john là nghĩ cùng đi ha j i cùng hờ m ị ẩn lại bị hắn thân ái nhất hai người ca ca một đường gào thảm chống ra ngoài nói là thí nghiệm một chút bọn hắn nhất sản phẩm mới một trận trầm mặc sau ha j i đi đến bục giảng bên cạnh nói giáo sư có lệ gỡ xuống báo chí mở ra chợp mắt con mắt nhìn thẳng đôi mắt của thiếu niên lạnh lùng nói ta biết ngươi muốn nói cái gì ha di chuyện ngày hôm qua tựa hồ hù đến ngươi thiếu niên tay phải thả trên bục giảng vội vàng nói không phải ta chẳng qua là cảm thấy xếp xong báo chí nhét vào áo gió túi cảm thấy ngươi vì đối kháng kẻ mà ai cũng biết là ai làm hết thệ cố gắng đều không dùng được có l ệ đứng dậy đi qua vô một cái ha di bả bà vai nói mỗi một vị cường đại p h ụ thủy đã từng đều là học sinh liền đ ủ n b ờ lẹ đỏ cũng giống vậy cố gắng làm tốt ngươi nên làm sự tình là được rồi đ ã được khẳng định đáp án sau ánh mắt của thiếu niên rơi vào có lệ rời đi phòng học trên bóng lưng khó được lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười bất quá tại có lệ đi đến cửa phòng học thời điểm h ợ p m y ẩn đột nhiên gọi lại hắn ánh mắt hai người va chạm thiếu nữ rất mất tự nhiên đưa ánh mắt liếc về nơi khác vội vàng tìm một cái lấy cớ nói ây giáo sư ngươi có thể dạy cho chúng ta thực chiến phương diện chương trình học sao chuyện ngày hôm qua nàng có lẽ cho là mình che giấu rất tốt nhưng đối liệt ma nhân mà nói bất kỳ cái gì nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn nhất là vị này không hiểu thấu bị hệ thống đánh giá là bạn của phù thủy g i a hỏa ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm linh một bị nguyền rủa linh hồn thực chiến khóa tội ác phán quyết thanh âm thanh thúy vang lên có lệ thở ra một điếu thuốc bụi nói hoặc tở tiên sinh ta cần cùng gờ d i n trở tiểu thư đơn độc nói chuyện thiếu niên sững sờ một chút vội vàng nói ây đương nhiên sau khi nói xong bước nhanh rời đi phòng học thuận tay đóng lại phòng học cửa chính so với thuần túy bởi vì ngưỡng mộ e lệ hợp mỹ ân tình cảm của nội tâm hiển nhiên càng thêm phức tạp cũng càng thêm làm nàng cảm thấy nghi hoặc cùng bất an nàng không có đi nhìn có lệ con mắt phải tay vịn cánh tay trái l u n g t u n g đứng tại chỗ muốn tìm một cái thích hợp để lại lại không biết nên nói cái gì có lệ ngồi tại mép bàn bên trên hít sâu một cái miệng n mũi khói mù l ợ n lờ thanh âm lạnh lùng có vẻ hơi t ă n g thương nói tình yêu tựa như một c h i độc dược lệnh người mê say đồng thời nhưng lại phá lệ trí mạng không phải sao g ờ d rằn trở tiểu thư đâm t r ú n g tâm tư h ợ p m h ẩn dùng tiếng cười che giấu xấu hổ ngẩng đầu nói giáo sư ta không biết ngươi đang nói cái gì nếu như không có chuyện gì khác ta còn có một tiết m ô n độc dược ngươi bây giờ nhất định đang hoài nghi mình có phải là yêu ta rồi nghe được có lệ thanh âm nữ hài đôi mi thanh tú hơi nhíu đối nàng dạng này một vị mười lăm tuổi thiếu nữ mà nói tình yêu thường thường đại biểu mỹ hảo cùng không thể n ắ m lấy tựa như mộng cảnh giống như mỹ hảo không biết lĩnh vực liền xem như tỏ tình cũng hẳn là tràn ngập nghi thức cảm giác lệnh người tim đập thình thịch mà không phải cùng trước mặt nàng tử thần thực tử thợ săn đồng dạng ngồi ở chỗ này phảng phất là đang đàm luận một kiện lại bình thường bất quá hoặc là nói mang theo giày đặc bi quan chủ nghĩa sắc thái sự tình hít sâu một hơi giáo sư tại hờ mì ẩn chuẩn bị phủ định đối phương loại này hoang đường kết luận lại bị xuất hiện tại có lệ trong tay một cái kỳ dị đạo cụ đánh gãy so hắc ma pháp càng thêm t à ác gâm lánh lực lượng như là một đạo thấu xương hàn lưu tràn vào huyết mạch của nàng có lệ dập tắt thuốc lá miệng mùi trắng khói l ợ lờ túi đầu cau mày nói gờ d i n trở tiểu thư ngươi b u ồ n rộn dầu cũng không phải là bởi vì tình yêu linh hồn của ta đã từng từng chịu đựng một cái nguyền rủa một cái sẽ làm cho nhiều người không hiểu yêu ta nhưng lại cả đời cô độc nguyền rủa bất quá mỗi một cái người tự do đều có được lựa chọn quyền lực tình yêu cũng không phải một kiện khó mà mở miệng sự tình nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc dò xét nội tâm của mình tại có lẽ nói ra tình hình thực tế sau hơ ợ m h ẩn gắt gao nhìn chằm chằm bộ bài vận rủi của tử thần lông mày lập tức n h í u sâu hơn mặc dù trong lòng lo nghĩ cùng nghĩ hoặc lập tức toàn bộ cởi ra Minh ngồi ở trước mặt hắn nam nhân nhất định trải qua không chỉ một lần tàn khốc đến cực điểm sinh ly từ biệt lại nàng một chút có lẽ có tâm tư không thèm nói đạo lý chạm đến đối phương vết thương h ợ p mị ẩn đứng tại chỗ trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống hé miệng do dự hồi lâu nói giáo sư ta rất xin lỗi ta chỉ là ngươi không có sai một chút chuyện cũ năm xưa thôi bất quá ngươi vừa rồi nâng lên thực chiến khóa ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đi học đi thiếu nữ hít sâu một hơi khẽ gật đầu lần này nàng không tiếp tục tận lực tránh đi có lệ ánh mắt ánh mắt biến trở về dĩ vãng chân thành bất quá tại đi tới c ử a thời điểm vẫn là không nhịn được lo lắng nhìn một chút có lẽ muốn nói lại thôi khe khẽ thở dài bước nhanh rời đi theo một ý nghĩa nào đó một cái lời nói dối có thiện ý thắng qua thiên ngôn văn ngữ có lẽ linh hồn tự nhiên không có từng chịu đựng loại này kỳ quái nguyên rủa h ú ố hồ tình yêu cùng thân tình loại vật này đối một vị liệt ma nhân mà nói cho tới bây giờ đều là đại giới cực kỳ cao xa xỉ phẩm trừ phi hắn muốn để hở m ị ẩn chết nếu không tuyệt đối phải ngay lập tức bỏ đi nàng cái kia không thiết thực suy nghĩ đứng dậy lấy ra một chi mới thuốc lá c h â m đốt tay trái cắm ở túi quần hướng phòng học đi ra ngoài bất quá có một việc thiếu nữ không có đoán sai xác thực bởi vì duyên cớ của nàng liệt ma nhân nghĩ đến những chuyện khác ám nha nữ vui vẻn nghỉ sệ lẹn đạ sau đó một đoạn thời gian tất cả mọi chuyện đều dựa theo phim nguyên bản kịch bản đều đâu vào đấy hướng phía dưới phát triển đ ù n b ờ gì tiếp tục tuân theo còn lủ phục yêu cầu tại đ ù n b ờ lệ đỏ vô tâm quản hạt tình h ô n dưới ngang ngược nhúng tay hổ gợt d ạ y học công việc nhưng có lệ tồn tại so với nguyên bản tuyến thời gian phấn hồng lao nữ phù thủy thu liệm rất nhiều lại bởi vì môn phòng chống nghệ thuật hát cám hai vị giáo sư một cái là bộ phép thuật chó săn một cái khác là thuần túy môn lệ đến mức các học sinh không thể không nghĩ những biện pháp khác tìm kiếm một vị hợp cách lao sư dạy chịu bọn hắn như thế nào sử dụng các loại ma pháp mục tiêu của bọn hắn cuối cùng xác định tại duy nhất có qua kinh nghiệm thực chiến lại là phù thủy ha di trên thân tại hộp mỹ Ả thôn đầu heo q u ẻ diệu bí mật hội nghị về sau đ ỉ n h lấy ùm bờ diệt đại quy mô điều tra cùng gia trưởng cùng bộ phép thuật phản đối các học sinh rốt cục tại nạ vì tìm tới hữu cầu tất ứng trong phòng bí mật bắt đầu cái này học kỳ chính thức môn phòng chống nghệ thuật hát cám t r ư ơ n g trình học học tập đủ loại tiến công hình ma pháp cùng kỹ xảo sử dụng thẳng đến lễ giáng sinh trước cuối cùng một bài giảng đáp tổ ba người mời môn phòng chống nghệ thuật hắc cám giáo sư một trong có lệ làm thực chiến phương hướng lao sư vì bọn họ học kỳ này thành tích tiến hành khảo hạch đầu tiên là tại ha j i an bài xuống sở hữu học sinh một đối một tại có lệ đứng ngoài quan sát xuống tiến hành ma pháp đối kháng tại sau cùng đối kháng kết thúc sau ha j i ánh mắt đảo qua đầy cõi lòng lòng tin chư vị đồng học cầm ma trượng đi đến có lệ bên người cười nói giáo sư ngươi cảm giác đến bọn hắn thế nào theo tiếng nói khe khe bàn luận đám người n h a o nhao ngầm miệng nhìn về phía tổ ba người chuyên môn mời tới thực chiến giáo sư có lẽ không có trả lời trường đao đột ngột xuất hiện ở lòng bàn tay bước chân cứng rắn ngọn nguồn dày ra đi trên sàn nhà thanh âm tại yên t ĩ n h hưu cầu tất tướng trong phòng phá lệ trói thai dừng ở một đám học sinh trước mặt có lẽ lệnh nhân sinh sợ ánh mắt đảo qua đám người thanh âm lạnh lùng tràn ngập hiện thực hắc cám tàn khốc vang lên bên thai mọi người mặc dù các ngươi có thể thuần thục vận dụng các loại công kích chú nhưng cái này cũng không hề ý vị các ngươi có thể chống cự phù thủy đen thủ đoạn nếu là thực chiến khóa các ngươi liền được rõ ràng tại phía ngoài trường học các ngươi ứng đối không phải là bạn học của mình mà là một đám giảo hoạt tàn nhẫn ngoan độc không có có đạo đức danh giới cuối cùng vì đặt thành mục đích có thể giết chết bất luận người nào t à ác độ nói đến đây có lẽ d ơ lên trường đao nhắm ngay hẹn ạt lì huynh đệ không ẩn tình cảm giác thanh âm dập tắt các học sinh trong lòng tăng cao nhiệt tình lệnh s á c mặt bọn họ càng ngưng trọng thêm tất cả mọi người hy vọng các ngươi có thể có được một cái không buồn không lo tràn ngập mỹ hảo hồi ức thời học sinh cũng bao quát ta nhưng các ngươi đã nguyện ý mời ta chủ trì thực chiến khóa nói rõ các ngươi đã làm tốt ứng đối chuẩn bị bất luận cái gì ma pháp cùng kỹ xảo cũng không sánh nổi một viên cường đại nội tâm tại gặp phải cực khổ lúc chỉ có nó mới có thể chống đỡ các ngươi vĩnh viễn sẽ không n g ã xuống đây là siêu việt tử vong bảo vệ mình cùng các ngươi chỗ yêu người đường tắt duy nhất hiện tại haji ngươi cùng hớ m ị ẩn do một tổ đến công kích ta những người khác tản ra bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 402, t r h ư ờ n g hồ gợt ư trong lịch sử dạy học tàn khốc nhất giáo sư các học sinh hai mặt nhìn nhau tự giác tản ra đứng đến đại sảnh hai bên là chiến đấu song phương đưa ra một mảnh đất trống haji tổ ba người ánh mắt trao đổi k i ề m chế trầm mặc bầu không khí xuống bọn hắn lấy ra ma trượng chỉ vào có lệ đồng thời đều tự bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn lúc trước tại hồ g ợ t phía ngoài cửa trường tận mắt nhìn thấy đối phương lẻ loi một mình lấy có thể xưng nghiền ép thế lực cường đại đối kháng ba vị ấu giờ h ợ p mi ẩn chăm chú nắm ma trượng hô hấp dần dần trở nên ngắn ngủi h à di ánh mắt vượt qua có lệ cùng gion đối mặt cùng một chỗ cái sau biểu lộ hiển nhiên có chút e ngại thấy tổ ba người chuẩn bị kỹ càng huyết diễm gào thét như là chạy xuôi đậm đặc m á u tươi bám vào tại trường đao trên cháy hừng hực một chút cảm giác nhạy cảm học sinh tại tuyệt đối hủy diệt cùng giết chóc lực lượng ảnh hưởng dưới thần xác lộ ra cực kỳ không thoải mái sắc mặt trắng bệnh có lệ vô tình ánh mắt đảo qua tổ ba người lạnh lùng nói ghi nhớ hiện tại các ngươi đối mặt chính là một tên cùng hung cực gác tử thần thực tử thủ hạ lưu t ì n h sẽ chỉ hại chết chính các ngươi tận khả năng sử dụng các ngươi hết thể thủ đoạn đến công kích ta, ta ngã xuống đất các ngươi liền thắng tại những học sinh khác hết sức chăm chú nhìn chăm chú haji nắm chặt ma trượng hô to một tiếng john động thủ et k é o l y a nịu s ờ đùa giải giới c h ờ một chút haji ta còn không có chuẩn bị john lời còn chưa dứt h e r m i ẩn đã lớn tiếng hô lên chú ngữ s u t h u a bẹp p h y đùa choáng một trước một sau hai đạo ma pháp lực lượng tại thế giới hiện thực dựng lại ra màu trắng quan đoàn gào thét lên vọt tới cọ lệ tại các học sinh tiếng kinh hô bên trong có lẽ một đao chặt bạo ha di công kích chú hóa thành vẩy da lưu hỏa như là hoa mỹ tinh hồng pháo hoa bỗng nhiên nổ tung sau một khắc hơ ợ mỹ ân bua choáng hung manh đâm vào phía sau lưng của hắn lên cũng như vầng sáng tạo thành sóng biển đụng vào kiên c ố trên đá n g ầ m ẩm vang tản ra lúc trước các học sinh tiến hành qua đại lượng luyện tập cùng đối kháng coi như chú ngự không có, có hiệu lực cũng có thể đánh bay địch nhân là bọn hắn chung nhận thức nhưng mà nhìn thấy trước mắt lại một lần nữa đổi mới bọn hắn đối với chiến đấu cơ bản nhận biết ngay tại hở mỹ ẩn luôn cuống tay chân chuẩn bị xuống một cái chú ngự a thời điểm chính nghĩa thẩm phán họng súng đen ngòm đã nhắm ngay chán của nàng vị này bọn hắn chuyên môn mời tới thực chiến khóa giáo sư không chút lưu tình nói các ngươi đã chết nữ hài ánh mắt vượt qua ổ đạn rơi vào ha di trên thân căn này lâm thời phòng học thực lực cường đại nhất học sinh đã bị gác ở trên cổ trường đao chế p h ủ thiếu niên phù thủy nhìn thẳng có lệ vô tình ánh mắt hô hấp r ồ n r ậ p nuốt nước miếng có như vậy một cái trước mắt hắn nhận là cổ của mình đã bị trường đao xuyên thủng có lệ chậm rãi bỏ vũ khí xuống không nhìn một đám học thấy sợ hai ánh mắt đi đến biểu lộ khẩn trương lại lại có chút bất đắc di ron trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú ánh mắt của hắn lạnh lùng nói ron nếu như mới vừa rồi là một trận chân chính sinh tử vật lộn ngày mai khoảng giờ này ngươi có thể mang lên hoa tươi đi mộ viên cho ha di cùng hở mì ẩn tảo mộ g i nhớ địch nhân vĩnh viễn sẽ không cho ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị sau khi nói xong trở lại đất trống ở giữa lạnh lùng nói nắm chặt các ngươi ma trượng lại bắt đầu lại từ đầu lúc này gặp phải ngăn trở hơ mỹ ẩn lại n h ư mày mở ra tay lớn tiếng nghi ngờ nói giáo sư nếu như chúng ta chú ngữ căn bản là không có cách đối ngươi có hiệu lực vậy dạng này thực chiến huấn luyện còn có ý nghĩa gì ngươi là kẻ mà ai cũng biết là ai đều sẽ e ngại từ thần thực t ử thợ săn mà chúng ta chỉ là một đám học sinh đi theo tiếng nói. theo sở hữu học sinh ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người cô gái so với vấn đề bản thân tương đạo ánh mắt khâm phục phảng phất là đang nói đây chính là số danh chiêu lấy t ử thần thực từ thợ san so ở nạ pẹ giáo sư càng thêm khó đối phó g i a hỏa hờ mỹ ẩn ngươi cũng dám chất vấn hắn john không đành lòng nhìn thẳng nhữ mày ánh mắt chuyển đến nơi khác bất quá tại mọi người đều coi là có lệ sẽ nghiêm khắc cở trách hờ mỹ ẩn nhu nhược lúc ha di lại đột nhiên nói hờ mỹ ẩn giáo sư nói không sai địch nhân vĩnh viễn sẽ không chuẩn bị cho chúng ta thời gian mà lại ta đối kháng qua người kia đối mặt hắn liền cùng chúng ta bây giờ gặp phải tình huống đồng dạng địch nhân cường đại đến căn bản là không có cách chiến thắng nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta sẽ ngồi chờ chết đừng quên có lệ tiên sinh nói qua ý chí mới là một vị phù thủy lực lượng cường đại nhất tựa như một vị chân chính ở dịp phải đỏ ha j i giọng nói phá lệ kiên nghị tràn ngập dũng khí thẳng tiến không lùi thậm chí tại thời khắc này thiếu niên tại căn này lâm thời trong phòng học biểu hiện ra khí chất như là một vị dẫn đầu đám người đi ra h á t cám non nớt lãnh tụ h ợ p mi ẩn khẽ lắc đầu hít sâu một hơi nói thốt ta giòn cầm hắn ma trượng ánh mắt không đứng ở hai vị hảo hữu trên thân hiện lên tại chỗ giã bước nói ta m u ố n lần này ta hẳn là chuẩn bị xong có lẽ đứng tại chỗ có lẽ hẳn là cân nhắc cho những hải tử này một chút lòng tin có lúc quá hiện thực tàn khốc ngược lại sẽ đả kích tự tin của bọn hắn cùng tính tích cực một trận trầm mặc về sau nói chuẩn bị xong liền mở lời con chưa dứt hoàn toàn minh bạch cái này đường giảng bài chân thực dụng ý về sau giảo h o ạ c hờ mỉ ẩn đánh đòn phủ đầu hô lớn ệ thập kéo l y ơ hiệu sơ đùa giải giới một đạo bạch quan g hiện lên có lệ trường đao trong tay ứng thanh bay ra ngoài rớt xuống đất trên bảng h à di tay mắt lanh lẹ sử dụng ý ngã đi ủ m lẹ vi ổ xạ thao túng trường đao trôi nổi ném xa xa hai người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau cười một tiếng nữ hài t r e o ghẹo nói giáo sư đây chính là n g ư ờ i dạy chúng ta có lẽ khó được lộ ra dáng tươi cười nói làm không tệ trên thực tế hắn chỉ là rất phối hợp cố ý ném xuống trường đao dùng cái này tăng trưởng một chút bọn này đáng yêu học sinh lòng tự tin nếu không tại h ờ mì ẩn thi pháp nháy mắt thị giác thứ bảy mang cho hắn phản hồi liền đầy đủ hắn làm ra phản ứng sau đó nháy mắt giết chết đối phương những học sinh khác thấy thế trong lòng cũng lập tức thở dài một hơi john học theo đột nhiên dùng ma trượng chỉ vào có lệ hô lớn s u t u r b ẹ p vì, đ ù a choáng đáng tiếc lần này hắn đánh lén không có đạt hiệu quả có lệ nghiêng người tránh đi chú ngữ vừa lúc đứng tại chú ngữ công kích đường đi trên n r vin têu thả một tiếng bay rớt ra ngoài trong tay đột nhiên xuất hiện một cái không vỏ đạn tại ha j i thi chú nháy mắt đ ỗ n g nhiên ném ra ngoài đập t r ú n g tay phải của hắn thiếu niên bị đau xuống têu lên một tiếng đau đớn ném đi ma trượng liệt ma nhân cường hoành nhục thể lực lượng tại các học sinh kinh hãi nhìn chăm chú buộc phát ra kinh khủng động năng ba bước vượt đến don trước mặt phía sau lưng ngạnh kháng một phát h ở mì ẩn bùa choáng một quyền nện ở don trên mặt s ắ c thực nói là gào thét quyền phong đụng vào mặt của hắn sau đó cướp đi hoàn toàn dọa sợ thiếu niên ma trượng khe k h ẽ đẩy hắn ra xoay xoay người tại h ở mì ẩn c h ú bị cái thứ ba chú ngự thời điểm ma trượng trong tay hắn gào thét bay ra đập chúng nữ hải tay cổ tay cất bước chạy vội đưa tay dùng sức nắm hở m ì ẩn chuẩn bị niệm chú miệng đem nàng bắt cóc ôm vào trong ngực trong điện quang hòa thạch phát sinh hết thảy hoàn toàn đem những học sinh khác thấy chóng mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ ha j i che lấy đau nhức tay phải biểu lộ t h ố n g khổ đi qua nhặt lên m à trượng giòn tay chân luôn cuống đứng tại chỗ lúc này cũng đến cái này đường thực chiến khóa hạch tâm nhất một môn học tử vòng cùng dũng khí lựa chọn、ba、con sáu. Ai mắc các chứng chuyển bệnh kén Ai hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 403, khắc sâu ấn tượng bài học thúc đẩy thế giới nhiệm vụ linh hồn đồ đao có lẽ nắm hở mỹ ẩn miệng tùy ý nàng dãy r i a sau đó tại các học sinh nghẹn ngào kêu to bên trong trùy thủ băng lánh lưới dao chống đỡ lên nữ hải cổ ha di thấy thế khó có thể tin nói giáo sư j o h n cũng là một mặt mẫu bức đối phương đây là tại giảng bài vẫn là đùa thật hở mỹ ẩn bởi vì bị nắm miệng chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa tiếng nghẹn nào dãy rủa thân thể ý đồ thoát khỏi k h ô n g chế thằng đến trùy thủ lưới dao khoảng cách cổ của nàng lại tới gần một điểm lúc này mới yên tĩnh xuống thậm chí nữ hải có thể cảm giác được rõ ràng băng lánh kim loại đặt ở cổ nàng trên làng ra rốt cục lâm thời phòng học dần dần yên tĩnh có l ệ lạnh lùng nói ban đầu các ngươi làm không tệ hiểu được đánh đòn phủ đầu nhưng rất cường đại phù thủy có thể làm được không ma trượng thi chú các ngươi lại đối với cái này không có chút nào phong bị mà lại kẻ mà ai cũng biết là thích nhất một sự kiện liền là tra tấn người khác dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết các ngươi chỗ quý t r ọ n g người xâm nhập các ngươi đ ạ i não sử dụng ảo giác để ngươi tại cực kỳ bi thương bên trong n ổ i điên thẳng đến quỷ trên mặt đất khẩn cầu hắn giết chết ngươi nếu như yêu cầu ngươi cùng don công kích lẫn nhau thẳng đến một người tử vong ta mới có thể thả hờ mỉ ẩn rời đi các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào sớm nói một điểm thử vong người khảo hạch thất bại hiển nhiên lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này khảo nghiệm một chút tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém học sinh đã nhẫn nhịn không được lui lại mấy bước lớn tiếng nói hà gì? chúng ta có thể rời khỏi thực chiến khóa sao có lẽ lại lạnh lùng nói hiện tại rời khỏi người khảo hạch thất bại không có học phần h ợ p m ỉ ẩn không cách nào lên tiếng một mực đối hai người lắc đầu ra hiệu bọn hắn không muốn mắc lửa mặc dù dạng này thực chiến khóa phi thường hiện thực tràn ngập bọn hắn cần ở thời đại này đối mặt tàn khốc nhưng một hướng thông minh nữ p h ụ thủy rất nhanh đoán được có lệ ý đồ chân chính liền coi như bọn họ bên trong có người tự nguyện hy sinh kết quả chỉ sợ sẽ chỉ là hai người đều thất bại từ từ lâm thời phòng học bầu không khí trở nên khẩn trương lệnh các học sinh có chút thở không nổi một màn này h à di phảng phất lại về tới s ẹ t dịp bị vồn đệ mọt giết chết ngày đó hắn nắm chặt bị thương tay phải đã từng sợ hãi tại thời khắc này không hiểu hóa thành chưa hề có được qua r ũ khí nghĩ đến căn phòng rách nát lúc có lệ đã từng từng nói với hắn mà nói trực diện tử vong mím thật chặt bờ môi đột nhiên g ơ lên ma trượng nhắm ngay có lệ mặt tại don vạn phần khiếp sợ nhìn chăm chú lớn tiếng đọc lên chú ngữ sắt hút bẹp v h đ vừa choáng mặc dù thời gian ngắn kích thích lên cường đại nội tâm lệnh ha di chú ngữ đột nhiên mạnh lên nhưng như cũ không cách nào đối có lệ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì vung ra nắm hờ mi ẩn tay phải ngang ngược nắm đụng tới ma pháp quan đoàn dùng sức bóp nát biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh gian phòng lặng ngắt như tờ tuổi trẻ nữ phủ thủy ho khan hai tiếng bước nhanh trốn về hai vị hảo hữu bên người bắt lấy ha j i cánh tay đôi mi thanh tú nhũ chặt john hạ giọng cả kinh nói ha j i người đ i ê n rồi sao nếu là đen chúng ta môn phòng chống nghệ thuật hát cám đều không h ợ p cách ha j i lắc đầu nói john nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt có lệ ánh mắt cùng những bạn học khác đụng vào nhau khẽ lắc đầu tuổi trẻ nhưng lại kinh lịch sinh tử thanh âm lộ ra không h i ể u tăng thương tử thần thực tử chưa từng hết lòng tuân thủ hứa hẹn nếu như tướng tin bọn hắn hờ m ị ẩn sẽ chết chúng ta cũng sẽ chết xét dip chính là nói đến đây im bặt mà dừng tựa hồ không muốn lại tiếp tục cái này bi thống chủ đề có lẽ đi đến nơi xa nhặt lên trường đao một mực trầm mặc nơ vinh liếc nhìn hờ m ị ẩn d o hỏi giáo sư vậy nếu như ha di không có thể cứu xuống hờ m ị ẩn Thiếu nữ hồi đáp ta sẽ chết lúc này đứng ở đằng xa châm đốt một điếu thuốc lá về sau chậm rãi trở lại học sinh trung gian có lệ cũng cấp ra một cái làm bọn hắn trung thân khó quên đáp án bởi vì ha di đã làm tốt hy sinh hở mì ẩn chuẩn bị nặng nề tĩnh mịch bầu không khí xuống có lệ nói tiếp mặc dù đây đối với tuổi trẻ các ngươi có chút không hữu hảo nhưng thời đại đã không cho phép các ngươi không buồn không lo sinh hoạt tại chúng ta che chở cho bởi vì một ngày nào đó ta sẽ chết trận đ ú n g vợ lẹ đỏ cũng sẽ chết trận ghi nhớ mấu chốt không ở chỗ hy sinh cùng tử vong mà là người đối bọn hắn yêu cùng tưởng niệm tự tay giết chết chỗ yêu người cần phải chịu thống khổ vượt xa một người đối tử vong sợ hãi nói xong những thứ này có lệ phun ra một ngụm đục ngầu b ố i mù nói hôm nay thực chiến khóa liền đến nơi đây nếu như các ngươi có nghi vấn gì tùy thời có thể tới tìm ta rất xin lỗi làm đau ngươi v ợ giản trở tiểu thư nữ phù thủy khẽ lắc đầu gia hiệu nàng không có việc gì giờ khắc này hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên thế giới hiện tại nhiệm vụ tiến độ thúc đẩy một ba ngươi lấy được cái thứ nhất tử thần khí tức hiếu chiến giả tử vong c h i tức thẩm phán bí thuật bắt đầu tiến hóa danh sách tên thật thẩm phán chuyển sinh tử thần tử thần khí tức lực lượng ngay tại đúc lại hành hình quan trạm thủ đao thu hoạch được linh hồn đồ đao hiếu chiến giả tử vong c h i tức một đạo gửi ở lão ma trượng bên trong tử thần khí tức mỗ tử thần nơi này là duy tâm người thế giới liệp ma nhân ta nghĩ ta ngày xưa tại thẩm phán chuyển sinh tử thần thẩm phán bí thuật tiến hóa hình thái thứ hai trước mắt tiến độ một ba linh hồn đồ đao đ ố i cấp năm trở xuống linh thể tạo thành không thể n ị c h chết ngay lập tức hiệu quả đ ố i n ấ p thang thứ hai nữ p h ụ thủy tạo thành thương tổn nghiêm trọng nhiều lần công kích hồn hộp có thể tạo thành tới chết hiệu quả đ ố i thế giới hiện thực sinh mệnh vô hiệu rất nhiều năm trước kia một vị đại diện tử thần thích dùng nó thu hoạch tội linh hồn của con người hiện tại nó thuộc về ngươi có l ệ ánh mắt đảo qua hệ thống cho ra chân thuật dư quang thoáng nhìn cùng trương thu đứng tại cách đó không xa mang tâm tư haji một tay cầm thuốc lá một cái tay cắm ở túi quẩn đi ra ngoài trên đường đột nhiên như thế đạt thành thế giới nhiệm vụ một phần ba làm hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n nguyên bản có lệ cho rằng chí ít cần chờ đến xì dị ủ sau khi chết thế giới nhiệm vụ mới có chỗ mặt mày haji vọt tờ thế giới nhiệm vụ miêu tả cùng nhiệm vụ mục tiêu Tuyệt trải nhất qua đối được cho, hắn một ơ hổ không rõ m cái. có cái có cái chỉ mực cũng lực mối. giản Khi tiến giới nhiệm Không kỳ Không kỳ manh thị. hổ hắn thế hao đơn ràng đang lắng vấn tận gì gì gợt bất bất một sau, đề, rõ vào về vụ lo phương í thời gian tại trên lớp học, trừ dạy đám kia đáng yêu học sinh một chút thế Một học, học sinh kháng hắc h gian kia đối giới đáng dạy yêu lớp p đám đổ cám vận. diện khác hắn cũng là nghị thông qua một chút phi thường duy tâm phương thức căn cứ bảo bối tử thần đặc tính từng bước thăm dò thế giới nhiệm vụ mặc dù duy tâm kế hoạch không cách nào sử dụng minh xác hành động phương hướng hoặc là thông qua mục đích tính tiến hành kỹ càng quy hoạch nhưng trước mắt kết quả đến xem hắn thăm dò cùng điều tra phương hướng chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn ấn gì bất quá coi như thuận lợi lấy được cái thứ nhất từ thần khí tức còn lại hai cái vẫn như cũ không có đầu mối tại h a j i p o t t e r loại này ta nghĩ ta ngày xưa tại cực độ duy tâm phim thế giới rất nhiều chuyện hoàn toàn không cách nào dùng điều tra vụ án thường dùng logic phán đoán điểm này cùng hắn điều tra nịu c ả thị bản án còn có xử lý phân di lúc không có sai biệt chân trước đi vào túc xá cửa chính có lẽ là nhóm nhân vật chính hành động càng qua khống chế của hắn bắt đầu thôi động kịch bản hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa vang lên nhiệm vụ chính tuyến cuộc chiến ở sở bảo mật đã tạo ra b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm lẻ bốn Chủ tại u cuộc Chuẩn tuyến xuyên qua. y Ngay ế chiến n gian trước. thời ở sở bảo bị mật đêm t hạch t o á n t ư ơ n g l a i sự rời đi Hồ Gớt, trang giữ truy một chốt đi cái London cái nào về sau đùm bờ gì hành vi càng phát ra không kiêng nể gì cả lấy đủ m ờ lẽ đ ỏ quân gia danh nghĩa c ơ ỡ chế giải tán ha di h ọ ặ c tờ tổ chức tư nhân lớp học báo cho bộ phép thuật tức đoạt kéo bật đủ mở lẹ đỏ hiệu trưởng danh hiệu đồng thời tại cái này về sau hồ gươn hoàn toàn lâm vào nàng một người độc tài thống trị lễ giáng sinh đêm trước ha j i vọt tợt tại một lần trong cơn ác mộng nhìn thấy kỳ dị huế tượng cứu van ạt sùa hẻ ạt lì sinh mệnh ý thức của hắn cũng tại vốn đệ mọt xâm lân xuống ngày càng xa suốt vì thế x e vơ rút ở nạp ẹ là ha j i tiến hành một đoạn thời kỳ nhằm vào đại não phong bế thuật đặc huấn lại trong lúc vô tình xâm nhập ở nạp ẹ ý thức h i ể、si、trải qua tàn phong thuật khốc thẩm vấn ngươi thành công đạt được một cái tin tức hồn khí một chòng cùng xì、si、xì ủ qua đời huynh đệ dễ gụt là có quan hệ bất quá bởi vì hắn không cẩn thận nói ra vô nệm đ mót cái này tràn ngập hắc cá ma pháp cùng nguyền rủa danh tự còn có đ ố i phương bí mật nhỏ t ử t r ạ n g thê thảm một ngày này tại ngươi trở về hổ gượt trên đường ha j i nhìn thấy xỉ gì h u bị giết huyết tượng chuẩn bị sử dụng bay đường lưới tiến vào bộ phép thuật nhiệm vụ mục tiêu bảo đảm ha j i vọt tở tổ ba người sẽ không ở cuộc chiến ở sở bảo mật bên trong b ọ mình nghiêm trọng cảnh cáo ha j i vọt tơ mọi người tại sở bảo mật gặp phải t ử thần thực tử vây công trước cưỡng ép tham gia cực cao xác suất phát động không có khống chế kịch bản giết hoàn thành ban thưởng thẩm phán danh sách bí thuật tiến hóa trí nhánh chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu xuyên qua b a n g lanh máy móc giọng nói tổng hợp im bặt mà d ừ n g có lễ bên người thế giới cùng thời gian cao tốc vận chuyển xuống trung điệp không gian cảm giác bày biện ra sắc thái cùng hắc cám điệp ra vặn vẹo đường vân đông dưng buổi chiều đường cái ồn ào đột ngột tại vang lên bên hai lui về sau một bước tránh né chạy qua vằn xe con n g n g đầu đường phố đối diện đèn đỏ cùng cách đó không xa tuần cảnh tay phải đặt ở bao sung trên hoài nghi ánh mắt phá lệ bắt mắt có lệ hít sâu một hơi nhũ mày lấy ra một điếu thuốc lá chấm đốt một cái đứng ở bên cạnh hắn tiểu nam hải vừa lúc ở thời điểm này ngừng đầu hai người ánh mắt đối mặt tiểu nam hải vội vàng túi lầu xuống e ngại trốn vào mẫu thân trong ngực thậm chí có lệ còn có thể nghe được hắn thanh âm non nớt mụ mụ người xấu lúc này một vị nào đó liệt ma nhân mới phát hiện hắn trên ống còn nhiễm một mảnh vết máu ánh mắt liếc nhìn tội ác phán quyết kim loại cảm nhận bóng loáng mặt ngoài phản chiếu ra lạnh lùng khuôn mặt mắt phải phía dưới có một ít phi thường nhỏ vụn giọt máu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hắn dùng nắm đấm chào hỏi người nào đó lúc lưu lại dư quang bên trong hai tên xì xào bàn tán nửa ngày tuần cảnh cầm lấy bộ đàm không biết tại cho đài điều khiển báo cáo cái gì thở ra một ngụm đục ngầu bụi mù mẫu thân của đứa bé trai không để lại dấu vết đi phía trái chuyển một bước kéo khoảng ra cùng có khoảng cách. lệ theo một ý nghĩa nào đó liệt ma nhân lúc này hình tượng khó tránh khỏi sẽ không làm người hoài nghi nhất là rất nhiều năm trước l o n d o n một trận bị tỉ kỉ bờ lại đ ỡ không chế qua cũng may hai tên nhân viên cảnh sát không có động tác kế tiếp đ e n đỏ chuyển l ụ có lệ bước nhanh xuyên qua đường đi ngoặt vào một cái vắng vẻ hẻm nhỏ hệ thống cho ra lớn đoạn chân thuật hắn đã toàn bộ xem hết nhiệm vụ sau cùng nghiêm trọng cảnh cáo nếu như hắn không có đoán sai tại hội phượng hoàng thành viên đến trước khi đến cưỡng ép tham gia sở bảo mật si dị ủ tử vong kết cục chắc chắn sẽ chuyển rời đến trên người hắn trong lòng có tính toán hoặc là nói một hướng làm theo ý mình l i ệ p ma nhân so với kịch bản giết cảnh cáo khuyên lui hắn có mình nghĩ sâu tính kỹ mặc dù si dị ủ cái chết là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình nước mắt cùng cực khổ cũng xưa nay không đáng giá khoe khoang nhưng làm hot tờ gia tộc hậu duệ truyền thuyết cổ xưa bên trong ba huynh đệ một chồng áo choàng tàng hình người sở hữu haji nhất định phải ôm sẽ vượt qua tử vong ý chí nếu không tại cái này thiếu khuyết kịch bản thay đổi trang bị phim vũ trụ có lẽ có lý do tin tưởng muốn làm gì thì làm thiếu khuyết suy nghĩ ngang ngược vô lý tham gia nhân vật trong kịch bản kinh lịch tất nhiên sẽ dẫn đến kết cục phát sinh cải biến cực lớn tựa như hắn khi tiến vào haji vọt tờ phim vũ trụ về sau hệ thống cho ra ám chỉ cùng manh mối trọng yếu ở đây mỗi người đều là nhân vật chính đi vào hẻm nhỏ chỗ xấu nhất lấy ra truyền t ố n g môn t à ác có lệ l ệ n h lùng nói đi hồ gợt t à ác tiểu tinh linh nịnh nọt lanh lảnh thanh em sau đó vang lên tuân mệnh chủ nhân của ta nghiêm ngặt trên ý nghĩa hồ gợt trong trường cấm chỉ phù thủy sử dụng huyễn ảnh di hình bất quá tiểu tinh linh ngoại trừ vì lẽ đó không có đ ủ m bơ l ệ đỏ hiện tại có lệ đến trung đình nháy mắt một đám giáo sư liền nhận lấy cảnh cáo trước hết nhất chạy đến là mải nở vạm gợ n ạ gồn nhìn thấy là có lệ về sau nàng trước là phi thường kinh ngạc một cái một lệ vậy mà có thể sử dụng huyền ảnh di hình tiến vào hồ gợt nhưng cũng n g ầ m thầm thở phào nhẹ nhõm c h ỉ ít người tới không phải giữ còn vê đút to ê vốn đệm ọ t thu hồi ma t r ư ở n g bước nhanh đi tới nữ phù thủy thanh n m phi thường gấp rút t a o mày nói có l ệ m ắ t cơ giáo sư khoảng thời gian này ngươi chạy đến địa phương nào đi đùm b ờ lệ đỏ bị còn lũ cấp đi hiệu trưởng danh hiệu ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ làm kiên định h ổ gợt một viên mai nở vạ từ đối với đùm bơ lệ đỏ tín nhiệm tự nhiên mà vậy cho rằng có lẽ đồng dạng đáng giá tín nhiệm có lẽ không có trả lời vấn đề của nàng ngắt lời nói đùm b ờ lẹ đỏ sự t ì n h ngươi không cần lo lắng ha gì đâu nâng lên đám kia học sinh đối ùm b ờ diệt nổi giận trong bụng mái nở vạ trầm giọng nói tại bọn hắn bị định nghĩa là đùm b ờ lẹ đỏ quân về sau trường học có một đoạn thời gian không có lên lớp nói đến đây nữ phù thủy hạ giọng cả giận nói nữ nhân kia thực sự quá phận có lẽ tiên sinh nếu như ngươi nghiên cứu qua một lệ lịch sử liền sẽ biết bờ gì tại trường này một đám học sinh ở giữa vậy mà nhấc lên một trận khủng bố trắng lao thiên lúc này bước chân vội vàng ở nạp vẹ vừa lúc đi đến trung đỉnh hắn trước là phi thường kinh ngạc nhìn thấy mãi nở vạ cùng c o lệ ở đây xì xào bàn tán sau đó hất c ầ m lên màu đen phủ thủy trường b à o không gió mà bay nhanh chân hướng ngoài trường học đi đến vượt qua có lệ một mực rừng ở cách đó không xa tựa hồ là nhớ tới cái gì lại tựa hồ là lương tâm phát hiện ba i điệu nói với ệ lệ, t ngữ có h j i nói, con h sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm linh năm bị q u ấ y nhiều c h u y ề n t ố n g cùng vồn đệ mọt tao nội chiến Bắt phút, chân nhồi bông xì g ì ủ ngoại hiệu mặc dù có lẽ biết tương lai tại sở bảo mật sẽ phát sinh cái gì nhưng ờ nạ vẽ tận lực đem chuyện này truyền đạt cho hắn tất nhiên hy vọng vị này t ử thần thực tử thợ săn có thể ra mặt t r a rõ ràng chuyện này dù sao cho đến trước mắt ờ nạ vẽ vẫn là trung thành với vô ấn đ ệ m ộ t t ử thần thực tử đúng bớt l ạ đọ xếp vào tại chúa tể hát cám bên người sâu nhất cái kia gián điệp bất quá chân nồi bông là ờ nạ vẽ năm đó cùng j a m e s hotter bọn hắn cùng t u ổ i lúc lẫn nhau sưng hơ ngoại hiệu coi như ha j i cũng là đang nhìn trộm tư dạy ký ức lúc mới biết được căn cứ hệ thống cho ra nhân vật biên n i ê n s ử tử thần thực tử thợ săn không có lý do rõ ràng chuyện của nơi này cùng ớ nạ vệ xa xa đối mặt nghĩ đến khác một loại khả năng một trận trầm mặc về sau có lẽ l ệ n h lùng nói có người bị bắt tử thần thực tử làm không có đạt được khẳng định trả lời chắc chắn ớ nạ vệ không tiếp tục cùng có lệ dây dưa nhìn chăm chú hắn liếc mắt xoay người rời đi không có gì bất ngờ xảy ra rời đi hồ cơ sau hắn sẽ bí mật tiến về hội phượng hoàng tổng bộ xác nhận chuyện này về sau mới có cuộc chiến ở sở bảo mật tại ớ nạ vẹ rời đi đồng thời toàn thân chật vật ùm ờ dịp dùng ma trượng áp giải h ờ mì ẩn cùng ha di chính hướng dừng c ấ m phương hướng đi đến có lệ cùng mái nở vạ thảo luận một lát liên quan tới đủn bờ lẹ đỏ cùng dê a sự tình có lẽ là bởi vì hung danh hiển hách t ử thần thực t ử thợ săn trở về thực sự không thể chịu đựng được màu hồng lão nữ phù thủy độc tài thống trị mãi nở vạ đầu tiên là một trận ngầm phúng sau đó mang theo cõ lệ một đường hướng ủ m bờ d ị p văn phòng đi đến đây quả thực là hổ gc trường đến nay chuyện hoang đường nhất học sinh không cho phép sử dụng ma trượng trừng phạt biện pháp giống như là tại đối đ a i tù phạm Ở nạ vẹ lần trước liền từng nói với ta ủ m、um、bờ d ị p vậy mà sử dụng thuốc nói thật thẩm vấn học sinh của ta quá hoang đường càng nói càng tức đến mức đi trên đường mãi nở vạ hít sâu một hơi mới bớt đau chờ hai người đi đến ủ n bờ d ị c văn phòng về sau ha di đám người đã không thấy t â m hơi chỉ có m ạ n phô cùng hắn tùy tùng nằm dạp trên mặt đất ói không ngừng thậm chí mở ra văn phòng cửa chính máy mắt nôn kích thích tính hôi chua hương vị kém chút cho ngựa nạ gồn giáo sư đẩy đi ra lao thiên ha di đâu m ạ n phô một thanh nước mũi một thanh nước mắt bởi vì ăn le le đường không ngừng nôn mửa đồng thời bán thảm nói bọn hắn bọn hắn liền là một đám tên điên ngựa nạ gồn giáo sư ta muốn báo cáo bọn hắn lời con chưa dứt tóc vàng công tử ca ngầm đầu vừa lúc trông thấy xuất hiện tại mãi nở và bên cạnh có lệ sắc mặt lập tức biến đổi lời đến q u o e miệng cũng vội vàng nuốt trở về đá một cước cờ ra bệ hoàn toàn không dám giải thích phát sinh những chuyện này nguyên nhân một bên lau miệng một bên lộn n h à o chạy ra văn phòng mất tung ảnh nửa giờ sau đứng tại hành lang phía trước cửa sổ có lệ mắt thấy ha di bọn người thừa cơi đêm kỳ bay hướng l o n d o n xác định tình thế phát triển chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn Có lệ lấy ra tại ố n môn lệnh g tà thuật ác, lung này, trong l huyễn bình thường tưởng tượng. Bất quá nghĩ muốn hủy bỏ, đã k h ảnh di hình phát động nháy mắt một trận cực kỳ mánh liệt tác ý tựa như thấu xương luồng không khí lạnh tràn vào linh hồn của hắn không gian vặn vẹo cảm giác như là bị người ném vào một cái sắt lá đồ hộp sau đó một trận điên cuồng lay động coi như một vị nào đó liệt ma nhân không phải phù thủy cũng có thể đoán được có người đang q u ấ y r à y viễn ảnh di hình truyền tống quá trình có thể có mãnh liệt như thế ác ý đông dưng có lệ tầm mắt bên trong không gian khôi phục bình thường cực hạn cảm giác hôn mê làm hắn hướng phía trước lảo đảo mấy bước ổn định thân hình một đạo âm lãnh phảng phất s ắ p t ắ t thở đồng dạng suy yếu tiếng cười đột nhiên vang lên Ở nạ vẹ đoán được không sai ngươi quả nhiên chuẩn bị một đường theo dõi ha di sau đó trong bóng tối bảo hộ hắn sao vừa dứt lời lại một đường không có hảo ý thậm chí có chút không dằn nổi thô giáp thanh âm rơi vào cọ lệ trong thai chủ nhân để ta động thủ rết cái kia bẩn thỉu một lệ suýt vồn đệ mọt lúc nói chuyện cổ quái giọng điệu nghiễm nhiên một bộ tâm lý nghiêm trọng vặn vẹo biến thái thân sĩ cảm giác hôn mê dần dần rút đi cọ lệ ngừng đầu v ồ đệ mọt viền kia không có cái môi chứng mặn suy nghĩ phá lệ dẫn người nhìn chăm chú sau lưng hắn còn có bảy vị có l ệ chưa từng thấy qua tử thần thực tử hoặc là chỉ là một đám thực lực yếu ớt phủ thủy đen cách đó không xa mặt trời đã lặn ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm thở ra một ngụm c h ọ c khí có l ệ ngồi thẳng lên trường đao nắm trong tay lạnh lùng nói ta còn tưởng rằng ngươi trốn tại trong đường cống ngầm không dám thấy ta vốn đệm mọt bọn này chưa hề tại trong phim ảnh xuất hiện qua tử thần thực tử đối mặt chính là cùng vốn đệ mọt đồng dạng xú danh chiêu lấy thợ săn p h ụ thủy cho dù có chúa tể hắc cám tọa c h ấ n đột nhiên bị đối phương uy hiếp một câu một đám tử thần thực tử mặt lộ vẻ sợ hãi cảnh giác dùng ma trượng chỉ vào có lệ phòng ngừa hắn đột nhiên động thủ âm lánh gió đêm thổi qua liệt ma nhân áo gió đong được không thôi chúa tể hắc cám trường b à o nhảy múa không ớt m ê n ngông vô bờ hoa nguyên cao cỡ nửa người cỏ dại như là sóng biển mạnh liệt ba động c ự nhân gặp mặt không cần bất luận cái gì nói nhảm vồ nệ m ọ t dơ cao ma trượng cùng nhiệt biểu lộ tựa như một người điên hô lớn nói ạ vạ đạ kệ đạ ra ạ vạ đạ kệ đạ ra hoàn toàn đánh mất nhân tính tuyệt đối tà ác ý chí tạo dựng ra giết chóc chú v ă n vẹo hiện thực hóa thành một đạo đoạt tính mạng người cực kỳ kinh người màu lục q u a n g đoàn đánh tới hướng c ỏ lệ tới gần m ấ y mắt huyết diễm thiêu đốt trường đao vạch ra một đạo tinh hồng lưu quang bạo lực chém nát lấy mạng chú vẩy ra màu lục vầng sáng cùng hỏa diễm đan vào một chỗ như là hai đầu hung ác đến cực điểm ác thú lẫn nhau cắn xé thôn p h ệ sau một khắc chính nghĩa thẩm phán tiếng súng tại trống trải trên cánh đồng hoang không gào thét mang khỏa tinh h ồ n g đạn thoát nòng súng mà ra vồ nệ mọt huy động ma trượng ngưng trệ đạn tại không trùng tính cả huyết diễm lực lượng đồng loạt hóa thành bụi tán rơi xuống đất cũng là tại thời khắc này cầm đao cọ lệ như là lấy mạng tử thần đã thẳng đến trước mặt hắn rốt cục vồ nệ mọt trên mặt quồng tiếu chim xuống hóa thành một đạo đen nhánh sương ngủ như l à như do hướng nơi xa đột đi theo hắn bảy tên tử thần thực tử nhao nhao bạo khởi sử dụng ác chú điên cuồng công kích có lệ thậm chí có một cái đầu góc không quá bình thường ra hỏa phát ra điên cuồng tiếng cười lớn tiếng rêu cực nói vẩn thịu m ộ n lệ hôi thối heo chủ nhân lại ở chỗ này g i ế t chết ngươi sau đó đáng tiếc tiếng nói của hắn chưa rơi l i ề n bị chính nghĩa thẩm phán gào thét đánh gãy nổi giận đạn xuyên qua hắn răng cửa cùng cái ó t mang ra bãi lớn vẩy ra đỏ thẫm cái khác tử t h ầ n thực tử thấy thế sắc mặt c u ù n biến cấp tốc cùng có lệ kéo dài khoảng cách tiếp tục thi chú gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính nghĩa thẩm phán con mắt biểu lộ ra cực đoan e ngại nghe đồn vậy mà đều là thật cái này đáng chết một lệ quả nhiên ôm có thể giết chết phù thủy đáng sợ vũ khí so với phổ thông phù thủy thuần tụy lại chú ngữ lực lượng đến vốn đệ m ọ t tình trạng phù thủy đã khác sâu minh bạch tâm cùng ý chí mới là thao túng ma pháp chân chính đường tát tại có lệ giết chết cái thứ nhất tử thần thực tử quay người ứng đối v ố nệ đ mọt ngáy mắt một đạo mang khỏa cực hạn tử vong lực lượng tại thế giới hiện thực vặn vẹo thành đại đoàn màu đen điểm lấm tấm ác độc người nền d ù a lạng yên không một tiếng động không có dấu hiệu nào xuất hiện sau đó đánh phía ngực hung ác vô cùng lực lượng đem hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm lẻ sáu đặc thù sự kiện thứ ba tử cục ha di tiểu đội nguy như là lâm vào đạn thời gian hết thể vật chất vận chuyển đ ố n g nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp thậm chí bởi vì mắt thấy không thể nào hiểu được sự vật kinh hai muốn tuyệt biểu lộ một mực ngưng kết tại vô ổn đệ mọt vây cánh trên mặt chưa rơi xuống đất chính nghĩa thẩm phán họng súng ánh lửa t r ậ t hiện một viên tắm rửa huyết diễm đạn thoát nòng súng mà ra tại có lệ vượt qua một tên tử thần thực tử trước mặt đối phương ý đồ tránh né nháy mắt đạn cậy mạnh xuyên qua trán của hắn tiến đụng vào đứng tại hắn cách đó không xa một tên khác tử thần thực tử hốc mắt phanh thời gian khôi phục lưu động có lệ ngửa ra sau rơi xuống đất hai tên tử thần thực tử vỡ v ụ n đầu ứng thanh bắn tung tóe ra bãi lớn huyết dịch cùng xương đầu mạnh vỡ té ngã trên đất mặc dù phù thủy có được siêu phàm lực lượng nhưng lại lúc nào gặp qua máu tanh như thế thậm chí kinh thế hai tục giết chóc thủ pháp đáng chết ỉm k h ỏ lời nguyên độc đoán khoảng cách có lệ rơi vị trí gần nhất tử thần thực tử sắc mặt đại biến vội vàng nâng lên ma trượng n h ư u t o à n sử dụng lời nguyền độc đoán chống cự đến từ tử thần thực tử thợ săn giết chóc chú ngữ còn chưa mở miệng chính nghĩa thẩm phán đạn đã xuyên qua mắt phải của hắn cùng cái hót chỉ là vừa đối mặt thời gian bốn tên gánh vác nhân mạng chỉ là xuất ra lệnh truy nã là đủ lệnh phổ thông phù thủy nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ phù thủy đen toàn bộ tử vong ở đây mai phục có lệ trước đó dù cho hiểu qua một chút tử thần thực tử thợ săn cường đại nhưng có chúa tể hắc cám toa c h ấ n bọn này vô ấn đệ m ọ t tùy tùng vẫn ngây thơ cho rằng coi như tên hốn đảng kia nghĩ giết bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy một khi phát sinh sống mái với nhau ngửa cầm người đông thế mạnh cùng chúa tể hắc cám lực lượng cường đại coi như không địch lại bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra nhưng mà sự thật cùng tưởng tượng của bọn hắn hoàn toàn không giống bóp cỏ họng súng gào thét sau đó có người đến cùng bỏ mình liền là đơn giản như thế cực hạn huyết tinh thô bạo tuyệt không một chút dây dưa dài dòng bọn này vô danh bọn chuột nhắc tự cho là đúng trong dự đoán ngươi tới ta đi liều mạng tranh đấu hoàn toàn liền không có phát sinh thậm chí nơi này phát sinh hết thảy đều làm bọn hắn khó có thể lý giải được cái kia đang chết tử thần thực tử thợ săn vậy mà có thể ngạnh kháng vỗ nệ đ mọt tác chú mà không chết nhân loại đều là tiết mệnh trừ tên điên không đến hai mươi giây thời gian bộ phép thuật truy nã phủ thủy đen đối mặt cọ lệ hoàn toàn liền là một đám đợi làm thịt heo may mắn còn sống sót còn lại ba người tận mắt chứng kiến cái kia thân chúng chúa tể hắc cám ác chú mà không chết thậm chí có năng lực trong lúc này đổ i ế t bọn hắn đồng đảng đáng sợ nam nhân đứng dậy đứng tại cao cỡ nửa người trong cỏ hoang c h ạ n vạng tối u ám nghiêng dài ánh sáng lôi ra một đạo ác ngộng giống như khủng bố bóng ma đem bọn hắn bao phủ thấy này tình trạng ba người hoàn toàn không để ý tới bọn hắn là đi theo vô n đệ mọt mà tới thân xác hoảng hốt nhao nhao sử dụng huyễn ảnh di hình biến mất tại nguyên chỗ gió đêm chưa ngừng gào thét sơ s á t tiêu điều chính nghĩa thẩm phán họng súng chỉ vào vô ấn đệ m ọ t không có cái mũi mặt co súng chụp xuống viên đạn thoát khỏi nòng súng tinh hồng tại ưu ám không trung vạch ra một đạo huyết tinh đường vòng cung vô ấn đệ m ọ t hóa thành một đạo khói đen biến mất tại nguyên chỗ tùy ý đạn xuyên thấu trước khi đi âm mưu được như ý tiếng cười như l à như giỏi trong xương ngưng tụ không tan q u a n quẩn tại có lệ bên h a i ngươi cùng ta có cái gì khác biệt có lẽ bắc c ờ hai tay của chúng ta đồng dạng dính đầy máu tươi nhưng ngươi tổng l à ưa thích đóng vai giả nhân giả nghĩa vệ đạo sĩ ha ha ha lần này ngươi có năng lực bảo hộ cái kia đám trẻ con sao vô nệ mọt giống như rắn đ ậ u c ơ m l á n h thanh âm trong gió chậm rãi tàn đi hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên đặc thù sự kiện thứ ba tử cục đã tạo ra trên thế giới này vô nệ mọt chỉ cựu hận ba người hại hắn chết ha di và lao ma trượng chủ nhân đủ mở lệ đỏ còn có một cái liền là ngươi l i ệ p ma nhân một cái dơ bẩn lại thích xen vào việc của người khác một lệ vì lẽ đó tại sử dụng hắc ma pháp phong bế truyền tống môn ngăn cản ngươi sử dụng h u y ễ n ảnh di hình sau hắn chuẩn bị mệnh lệnh tập kích sở bảo mật tử thần thức tử giết chết trừ ha di bên ngoài sở hữu học sinh làm đ ố i ngươi giết chết cao quý p h ụ thủy trả thù đặc thù nói rõ một căn cứ ngươi tại ha di vào tờ phim vũ trụ lựa chọn trận d o a n và nhân vật độ thân thiện Ở、tàng kịch ba ả giải n tồn tuyến dết tại thời i phá g nên chi cái nhánh. Hai, tiến vào sở bảo mật ha thành Tiến di tiểu đội, i mật bất vào v bảo sở kỳ cái gì thành viên tử、vong. thế giới nhiệm vụ cùng chủ tuyến thất vong, vụ nhiệm cùng phán định thất bại. Ba, Nên giới chủ bại. sự kiện là động thái kết toán ban thưởng căn cứ hành động của người l o dịp cùng phải t r ă n g sống sót kết toán sự kiện ban thưởng lẻ loi một mình đứng tại hoa nguyên c h â m đốt một điếu thuốc lá lấy ra truyền tống môn tà ác trừ mịt mở khí tức tà ác bên ngoài đã hoàn toàn biến thành một mặt phổ thông tấm gương nếu g g trông về phía xa. Có lẽ không Không gì ngờ đảng, khoảng cùng n định hắn hiện tại thân ở chỗ nào. Vồn hôn đảng, nhất định đem hắn nhét vào một cái khoảng cách bộ phép thuật nơi đầu đệ đem thuật tại bất mọt một ra. vô cùng xa xôi. về vào phía phép chỗ cách xa. kia xa xác xảy Có có cái cái lẽ láo ở bộ quả thật như hắn nói tới tập kích sở bảo mật tử thần thực tử cải biến sách lược hoặc là haji v o t t e cái này nguyên bản nhi đồng hướng phim vũ trụ tại hắn tiến vào về sau dần dần hướng hắc cám hiện thực phong cách chuyển biến lucy u m p h r e y cùng cái kia nữ nhân điên mở là chích lê tất nhiên sẽ cải biến uy hiếp haji giao ra tiên đoán thủy tinh cầu phương pháp trực tiếp khai thác thủ đoạn bạo lực cưỡng đ o ạ n cái này còn không phải xấu nhất tình huống nếu như bởi vì hắn can thiệp dẫn đến đủ m ở lẻ đỏ đang truy tra hồn khí hạ lạc thời điểm bị vồn đệ mọt gái b ấ y không cho phép phải bao lâu chỉ dùng kéo dài một đến hai phút thời gian nguyên bản chính tà chiến lược ngang hàng cuộc chiến ở sở bảo mật tất nhiên sẽ diễn biến thành vồn đệ mọt dẫn đầu tử thần t h ứ c tử đổ sát hổ gợt tiểu đội cùng hội phượng hoàng thành viên ngay tại c u lệ căn cứ hệ thống cho r a đặc biệt đừng nói rõ cân nhắc nên như thế nào giải quyết chuyện này thời điểm một cái gia tinh danh tự đột ngột r a hiện tại trong đầu hắn độ bỉ hội phượng hoàng trong nguyên tắc hữu cầu tất tướng phòng không phải nơ vin mà là mạn phổ d ự n h à gia tinh đổ bị trợ giúp ha di bọn hắn tìm tới nếu như vậy phân tích vừa nghĩ tới đây một cái rón rén thân ảnh lén lén lút lút trốn ở cách đó không xa trong bụi có hết nhìn đông tới nhìn tây dù sao liền xem như cầu viện đi sở bảo mật cứu vãn ha di tính mạng của bọn hắn hắn phải đối mặt cũng là một cái cùng chúa tể hát cám đồng dạng xú danh chiêu lấy g i a hỏa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 chương 407, kịch bản hủy diệt giả so hung danh càng đáng sợ từ thần thực t ử thợ săn tiến vào ha di vọt t r hệ liệt mới bắt đầu hệ thống một lại nhấn mạnh kịch bản giết sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại cưỡng chế phái ra ha di vọt t r phim vũ trụ đồng thời không cách nào lại lần tiến vào có lẽ nhưng thủy trung cho rằng một cái đánh giá chỉ có cấp bốn mức độ nguy hiểm định vị mặt hướng thanh thiếu niên phim vũ trụ độ khó cùng tính uy hiếp so sánh cấp v mức độ nguy hiểm của Sajider. căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì theo một ý nghĩa nào đó làm một tên ha di vọt tờ hệ liệt kẻ yêu thích có l ẽ khi tiến vào cái này phim vũ trụ về sau có lẽ là ra ngoài người yêu thích có lẽ là tại thể nghiệm chân nhân bản hổ gợt n nhật n du thú vị mặc dù tại đông đảo phù thủy thậm chí tổ ba người cùng rất nhiều học sinh trong mắt bọn hắn môn phòng chống nghệ thuật hắc á m giáo sư liền là một vị miệt thị pháp luật cồn g vọng tự đại tội phạm đáng tiếc bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra so với ngày xưa giơ ngón tay giữa lên hướng phía thiên đường cùng địa ngục tê u gào liệt ma nhân hiện tại đã không biết thu l i ệ m bao nhiêu nhất là tại trên lớp học đối mặt một đám lớn nhất chỉ có mười lăm tuổi hành tẩu tại ánh sáng lựa chọn ôm thiện lương cùng yêu hải tử liền xem như hắn dạng này một vị s á t nhiệt g vô số sinh hoạt lại cả ngày không gặp ánh nắng âm u xuống liệt ma nhân rất ít rời tay thuốc lá cũng biến thành phá lệ khắt chế rừng ở thấp kém ra tinh đồ bi trước mặt liệt ma nhân áo gió đang gào thét trong gió đêm bay phất phới thuốc lá tinh hồng dâng lên khói xanh lượn lờ âm lanh khuôn mặt tại u ám kia s a n g xuống tàn khốc vô tình nguyên bản có lệ chuẩn bị làm tương bước cùng vốn để mọt cái kia không có cái m ù i khôn kiếp chơi nhiều một đoạn thời gian thậm chí mình tìm cho mình một cái ngoan ngoan dựa theo quy tắc hành động logic đơn thuần chỉ là nghĩ bằng vào hệ thống tạo ra thân phận của trường bối đứng ngoài quan sát ha di tổ ba người trưởng thành khả năng đây cũng là hắn liệt ma nhân kiếp sống là số không nhiều niềm vui thú một trong thẳng đến cái nào đó không có cái mũi ra hỏa đường hoàng uy hiếp hắn n h ư toan giết chết tiến vào sở bảo mật ha di bọn người mà lại hệ thống sẽ không thật cảm thấy hắn sẽ quan tâm cái gì cầu thí kịch bản giết so sánh tại bờ là hai các loại sự kiện quá trình bên trong hệ thống lây phi thường mịt mờ thần bí phong cách phương thức ám chỉ hắn cùng bẻn nhì s ẽ lẹn đ à tương lai lần này tại trải qua lần thứ nhất kịch bản giết có lẽ liền đã phát giác hệ thống hơn phân nửa là tại khảo thi hắn nhằm vào quy tắc giản khung bên ngoài đối siêu tự nhiên sự kiện đầu mối thu thập cùng điều tra năng lực cái thứ nhất không hiểu thấu cầm tới tay tử thần khí tức liền là bằng chứng bất quá ở phương diện này có lẽ mình cũng thừa nhận kiện thứ nhất hai ách thánh khí người nắm giữ nao động thâm bất khả chắc kỷ ẩn an đô gia tiên sinh so với hắn am hiểu quá nhiều đến ở hiện tại bị cái kia không có cái m ù i khôn k i ế p quay xấu khó được hào hứng thiêu tấn h ắ cám phạt tội chi hỏa hừng hực đốt lên sóng nhiệt gào thét dưới chân ẩm ướt thổ địa khô nước phong hóa cỏ hoang khô cạn bẻ gãy biến thành cháy đen cho tàn cũng là tại thời khắc này hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên nghiêm trọng cảnh cáo cử động của ngươi ngay tại trên phạm vi lớn cải biến ha di vọt tờ phim vũ trụ kịch bản đi hướng xin mời cẩn thận lựa chọn nghiêm trọng cảnh cáo ngươi gặp phải kịch bản giết xác suất trên phạm vi lớn gia tăng có lệ hướng đánh hụt băng đạn bên trong một viên một viên ép vào đạn hệ thống xin mời nhắc nhở từ mấu chốt người hù d o ta cùng cụt băng đạn xuyên vào b ă n g súng nạp đạn lên n ò n g ngay tại kiểm tra ngươi có thể lựa chọn rời khỏi ha j i vọt tờ phim vũ trụ không nhìn hệ thống máy móc gâm nói nhảm có lệ ánh mắt ở trên cao nhìn xuống như là một tôn luyện ngục đ ồ tể tay trái cầm súng phải tay cầm đao lạnh lùng nói mang ta đi sở bảo mật hít h ở không thông lực áp bách lệnh ra tinh đồ bị thân thể n h ẫ n không ngừng run rẩy e ngại con ngươi phản chiếu ra gào thét luyện ngục ngọn lửa thận trọng đưa tay phải ra bắt lấy có lệ ông quần thanh âm nhỏ yếu nói mặc dù cái này có chút khó khăn nhưng ta ta nguyện ý thử một chút ta có thể cảm giác được ha di bọn hắn đang ở tại trong nguy hiểm cùng lúc đó sợ bảo mật trưng bày vậy hóc ít tử vong màn tre gian phòng một cái cự đại hồ đá tử thần thực tử bắt cóc những học sinh khác phân biệt đứng tại khu vực biên giới lu c y ủ cầm quý tộc thủ trưởng cẩn thận đi đến trưng bày tử vong màn c h e đống đá cười nạo h nói ngươi liền thật tin tưởng vẫn là cứ như vậy ngây thơ coi là một đám hải tử liền hữu cơ sẽ đánh thắng chúng ta vượt qua haji ngừng chân quanh người r ồ i ra một cái tay trầm giọng nói không bằng chúng ta đơn giản một chút haji hiện tại đem tiên đoán cầu cho ta không phải liền nhìn xem bằng hữu của ngươi chết đi haji trầm mặc bên hai chỉ còn lại mình nặng nề g h hô hấp nhìn khắp bốn phía tại hắn tận mắt nhìn thấy bị bắt cóc về sau sợ hai đến sắp khóc h ờ mị ẩn cùng một mặt không p h ủ mặt ở trên làm á u lại bất lực gion thiếu niên phủ thủy rốt cuộc minh bạch có lẽ bắt cơ giáo sư tại thực chiến trên lớp dạy bọn hắn đồ vật xa so với hiện thực ôn nhu quá nhiều hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được yêu tính mạng con người nắm giữ tại lựa chọn của mình bên trong là một loại thế nào cảm thụ hiện thực trung quy là hiện thực coi như biết kết quả hắn vẫn là minh bạch một sự kiện dũng khí tại thời khắc này không dùng được xúc động sẽ chỉ hại chết bọn hắn mà lại cũng không bảo vệ nổi thủy tinh cầu do dự một chút đem tiên đoán thủy tinh cầu đặt ở tay của đối phương tâm cầm tới chúa tể hắc cám yêu cầu đồ vật rất ít hoàn thành sự t ì n h lù xì hù con mắt kém chút phóng ra ánh sáng đến đối ha di cười một chút sắc mặt đ ố n g nhiên trầm xuống quay người âm thanh lạnh lùng nói giết những người khác nghe được câu này ha di sắc mặt đại biến giận dữ hét không người đáp ứng ta hoàn toàn sụp đổ hơ mị ẩn phát ra hoảng sợ thét lên do n ý đồ phản kháng lại bị tử thần thực tử dùng sức đẩy ra tại hắn ngã sấp xuống về sau dùng ma trượng nhắm ngay mặt của hắn tại điên nữ phủ thủy bợ lạ t r ị sâu to gọi nhỏ ý đồ giết chết nơ vin phát tiết nàng quá tràn đầy phá hư muốn ngáy mắt phanh vật nặng đập xuống đất thanh âm phá lệ ngột ngạt luyện ngũ cáo gió nhấc lên hình khuyên sóng nhiệt mang khỏa tới từ địa ngục vượt sâu ưu lam ánh sáng tại tử vong đại sảnh điên cuồng lan tràn làm lù xì ủ nhìn thấy lơ lửng giữa không trung tạo hình doạ người như là đâm xuyên hình cụ bình thường nhân loại hài cốt đắp lên mà thành điệu v ò n g trúc thai hư ảnh vị này một hướng mềm yếu tử thần thực tử phát ra khó có thể tin têu to nội tâm càng là kinh h ã i muốn tuyệt tại hắn có hạn nhận biết bên trong tử thần thực tử thợ săn sẽ lấy tư thế này ra hiện tại bọn hắn trước mặt chỉ có thể nói rõ chúa tể hát cám không chỉ có không có giết chết hắn ngược lại triệt để chọc giận cái kia tên đáng sợ phải biết không phải cái gì phù thủy đen đều có tư cách nhìn thấy loại này hình thái tử thần thực tử thợ săn đây không có khả năng chúa tề h á cám nói qua ngươi bị hắn đáp lại hắn chỉ có một viên thoát nòng súng mà ra đạn sâu đâm thủng ngực lucy ủ kêu t h ả m một tiếng phun ra máu tươi vẩy ra tại ha di trên mặt thân thể thiếu niên cũng theo đó đ ố n g nhiên run dậy một chút quay đầu hình tròn trên tấm kính phản chiếu ra một cái t ấ m rửa đang cuộn trào mánh liệt hỏa diễm cùng dọa người hình cụ bóng người cao lớn lạ lẫm nhưng lại quen thuộc cái khác tử thần thực tử nhìn thấy c ó lệ chứ liên nữ phủ thủy bợ l à c h i t tất cả đều một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ khiếp sợ trình độ không thua gì bộ phép thuật người có một ngày đột nhiên gặp được vua neymot nên ngang ra hiện tại bọn hắn trước mặt bị người nắm lấy tóc đã hù đến nước mắt băng hờ m ị ẩn hoảng sợ thét to giáo sư ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương bốn trăm linh tám vô nệm mót đậu xanh rau má gặp phải xú danh chiêu lấy tử thần thực tử thợ săn tiên đoán thủy tinh cầu cũng tại rơi trên mặt đất rơi đến nát một đám tử thần thực tử vô tâm h a m chiến hoặc là nói đ à o mệnh quan trọng nhưng mà tại bọn h ắ n y đổ hóa thành đen nhánh q u a n vụ thoát đi trưng bày tử vong màn c h e gian phòng lúc lại đột nhiên phát giác ma pháp lực lượng tại u lam ánh sáng phạm vi xuống đụng phải nghiêm trọng quấy nhiễu có lẽ một bước hướng về phía trước bước ra thiêu đốt luyện ngục cao gió giống như một đầu dung nham cấu trúc địa ngục cát long đỏ sầm hỏa diễm gầm thét l a t lộn bộc lộ bộ mặt hung ác trường đ a u như máu chính nghĩa thẩm phán họng súng khói lửa chưa tán khuyết thiếu tình cảm ba động tàn khốc thanh âm quanh quần không n ư t cũng như tử thần sứ giả hướng người sắp chết tuyên cáo cuối cùng thẩm phán ta đã nhớ không rõ lần trước có phủ thủy đen dám uy hiếp ta là chuyện xảy ra khi nào kinh khủng lực cắt bách tại huyết tinh khí tràng phồng lên xuống hóa thành ngập trời huyết hải bao phủ hướng hắc cám thần phục p h ụ thủy ý chí cùng linh hồn ở đây ý chí lực yếu nhất tử thần thực tử tinh thần rơi vào sợ hãi ảo giác khó có thể chịu đựng tại có lệ ý chí xuống biến thành nhân gian địa ngục thế giới ma pháp têu thảm một tiếng hướng về sau lùi gấp k é lăn trên đất l i ê n đ ầ u đầy loạn tóc ăn thực lực gần với ớ nạ vẽ điên nữ phù thủy bỡ lạ chích bỡ lạ kẹ cũng tại thời khắc này trở nên mặt sắc mặt ngưng trọng d ơ lên má trượng nhắm ngay có lệ hô to lời nguyền giết chóc ạ vạ đ à kệ đà giả. lời nguyền giết chóc tuyệt đối điên cuồng si mê giết chóc cùng phá hư đã hoàn toàn bị hắc á m cùng phụ năng lượng thôn vệ linh hồn cùng ý chí tạo dựng ra tuyệt đối với giết chóc mà pháp nguyên liền rủa hóa thành một đạo trói mắt màu xanh lục quang ẩn hung á c vô cùng bay về phía có lệ n h ư toan tước đoạt tính mạng của hắn sau một khắc tinh hồng trường đao ngang ngược chặt đứt lấy mạng ác t r ú tại thế giới vật chất cụ hiện hóa tà ác đồ vật như là một bãi màu lục quan dịch chất hỗn hợp hát vấy vẩy r a cùng đầy trời tinh hồng lưu hỏa gắt gao quấn quít lấy nhau đồ sát bí thuật huyết diễm đối hát cám cùng tà ác lực lượng tuyệt đối hủy diệt cùng giết chóc lực lượng như là bên kia hung tàn phệ nhân ác quái điên quần căn xé thôn phệ lời n g u y ê n giết chóc tạo dựng tà ác đồ vật cũng như hoa mỹ trí mạng pháo hoa tiêu tán tại không trung lúc này hội phượng hoàng thành viên khoan thai tới chậm tương đạo màu trắng quang ảnh gào thét lên phá tan tử thần thực tử mang đi thân ở cảnh hiểm nguy don năm người s cg u liếc liếc mắt ngã trên mặt đất chỉ còn lại nửa ngày mệnh lũ s ì ụ vội vàng chạy tới ôm lấy ha di trong phiên khắc ha di ở bên trong hết thẻ sáu tên học sinh bị hội phượng hoàng p h ụ thủy đưa đến có lệ bên người mù tì mắt điên cầm thủ trượng đứng tại có lệ trước người nói có lệ ngươi mang bọn nhỏ rời đi nơi này giao cho chúng ta nơi xa hội phượng hoàng đám người cùng tử thần thực tử chiến đấu cùng một chỗ t í n h công kích chú ngữ tại không trung gào thét bay múa ha di nhìn về phía xì xì u bóng lưng an tâm cảm giác làm hắn không hiểu cười một chút quay đầu ánh mắt vượt qua có lệ bà vai rơi vào điệu vong trúc thai dọa người hư ảnh bên trên có lệ không có trả lời chỉ là cất bước đi qua mắt điên bên người vỗ một cái bờ vai của hắn tay cầm trường đao hướng tử vong màn tre phương hướng đi đến làm trước kia ổ ô tờ đồng sự liền xem như mắt điên cũng rất ít nhìn thấy có chiến cự việc. nhìn hiện như hình Nhất hắn này, nay rất ra thấy đấu. ít thể thế thái tuyệt hôm lệ là làm mẫu bảo vị Ý sau đó quay đầu đối ha di sáu người nói mặc dù không biết hắn phát điên vì cái gì nhưng tên hốn đảng kia khẳng định muốn đại khai sát giới ta trước mang các ngươi rời đi bên này đi ha di vội vàng nói chờ một chút Xì g ì u bọn hắn làm sao bây giờ mù tí lười nhác cùng hắn giải thích kéo lên cánh tay của thiếu niên cả giận nói nơi này không phải hố gớt các ngươi lưu lại sẽ chỉ vướng bận tăng tốc bước chân thế nhưng là do lôi kéo hở mì ẩn tay g ì n ỉ cùng lần nạ đi cùng một chỗ nơ vin đi tại cuối cùng liên tại bọn hắn vừa mới bước chân thời điểm một đạo âm lanh biến thái thanh âm đột ngột không trùng vang lên ha di phía sau một trận xương đen lấy tốc độ cực nhanh lạng yên không tiếng động tiếp cận h à di một viên không có cái mùi chứng mặn suy nghĩ quỷ dị trồi lên tại mắt điên tiếng mắng chửi bên trong vồ nệ mọt cười quái dị một tiếng bắn ra đối phương chú ngữ nắm lên h à di hướng ra phía ngoài bay đi cung tử thần thực tử chiến đấu xì dị hụ đón đỡ đối phương ác chú sắc mặt đại biến quay đầu hô lớn h à di tại hắn hóa thành một đạo bạch sắc quang ảnh đuổi theo đồng thời một đạo khác cực đoan nổi giận thanh âm lấy siêu việt ở đây sở hữu p h ù thủy siêu cao tố chất đông nhiên tại không trung nổ vang v ố n đệm ọ t đậu phộng mẹ người h chua củ cải chớ ăn có lệ nguyên lai tưởng rằng thần bí sở sự vụ chiến đến tiếp sau kịch bản sẽ cùng phim không kém bao nhiêu thậm chí hắn đã chuẩn bị trước làm thịt bọn này từ thần thực tử sau đó dẫn theo đao ngồi ở đại sành chờ v ố n đệm ọ t xuất hiện lại không nghĩ rằng cái kia không có cái mui khôn kiếp không gần như chỉ ở uy hiếp hắn về sau d á m công khai xuất hiện tại thần bí sở sự vụ thậm chí tại hắn cùng một đám hội phượng hoàng thành viên ngay dưới mắt gắn ngượng cướp đi haji liền xem như p h ủ thủy đen có thể xuất hiện ở sở bảo mật v ô n đệ mọt tử trùng đều là tiếp thủ qua giáo dục cao đẳng tinh anh lại lúc nào chịu qua loại này đến từ tiếng anh thế giới phổ la đại chúng kinh đ i ể n quốc mạng quả thực thô tục đến cực điểm đến mức v ô n đệ mọt trung thành nhất mê muội điên nữ p h ủ thủy bờ là c h i p s tựa như một đầu bị người đạp cái đôi mèo hoang trừng to mắt đánh lui cùng nàng dây dưa tột dù ma trượng chỉ vào có lệ tức hồn hẹn chửi ấm lên người cái này thuần túy dơ bẩn thấp hèn huyết mạch bùn l a o cũng dám gọi thẳng tên của hắn ạ vạ đ à kệ đạ dạ cùng im ă n chú không giống nếu như một tên phù thủy đang tức giận cùng giết chóc cực đoan tâm cảnh xuống cao giọng nhậm chú phóng ra giết chóc chú lực s á t thương sẽ trở nên cực kỳ kinh người so với nàng lần trước công kích có lệ lúc lời nguyền giết chóc lần này chú ngữ lực lượng tăng cường không chỉ một lần màu lục quang uẩn ngưng kết thành tử vong tia chớp xe rách thế giới hiện thực đánh phía cỏ lệ một đao vỡ vụn bay tới chú ngữ lưu hỏa bay tràn chính nghĩa thẩm phán họng súng nhắm ngay nữ phù thủy liên tục bóc cỏ b ỡ l à c h ị c h u y động ma trượng đánh rơi mang khỏa huyết diễm đạn lại cùng t ổ chức lại một lần nữa dây dưa có lệ đ è xuống băng đạn giải thoát tay cầm chóc ra nháy mắt thu nhập chân thực mộng cảnh kho trang bị cùng lúc đó máy móc trang bị lấy tốc độ cực nhanh t r ợ hắn thay đổi băng đạn tại hắn truy đuổi vô nemot đi hướng bộ phép thuật tầng thứ tám chính sành lúc chỉ nghe nơi xa một trận ma pháp và c h ạ m thanh âm sau đó liền là ha di tê tâm liệt phế bi thống kêu khóc cùng hắn cùng một chỗ đuổi theo ra tới lục tỉn tận mắt nhìn thấy lời nguyền g i ế t chóc lục mang tại xì g ì ủ trên thân lóe lên một cái rồi biến mất trên mặt biểu lộ chỉ có thể dùng bi thương đến cực hạng ngốc trệ cùng chết lặng để hình dung phảng phất không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc đối có lệ mà nói kế hoạch thời điểm liệt ma nhân một hướng lanh cốc bất cận nhân tình nhưng chân chính mắt thấy so với phim càng thêm bi thương cùng rung động lòng người sinh ly từ biệt mất đi vị cuối cùng thân nhân ha di tan nát có lòng lâm vào vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng đã kêu khóc đến khàn giọng cúng họng có lệ nắm chặt trường đao trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ đi ngươi sao cầu thí nhiệm vụ hắn hiện tại chỉ muốn tự tay làm thịt cái kia chứng mặn suy nghĩ không có cái múi cầu tạp trùng ba con sáu. Ai m ắ chương các c bốn trăm linh chín một quyền đập bay vộn đệ m ọ t đặc thù sự kiện thứ tư miệt thị tử vong kịch bản giết có lẽ không làm gì được một hướng miệt thị tử vong liệt ma nhân lại tại cố định thời gian tiết điểm giết chết nhân vật trong kịch bản lúc không chút nào nương tay giết chết si dị ù sau có thể xác thực cảm nhận được ha di nội tâm cực độ bi thường vộn đệ m ọ t hưng phấn đ ẩ y ra thiếu niên c ư ờ i to nói như thế yếu đuối Buồn cười ha j i t h ế ngã trên đất đồng thời nhặt lên ma trượng căm hận ánh mắt gắt gao tiếp cận vốn đê mốt hét lớn dù xì ô lời nguyên tra tấn đáng tiếc thiếu niên phủ thủy lực lượng đối mặt chúa tể hắc cám lộ ra phá lệ nhỏ yếu bất lực tại hắn chuẩn bị tiếp tục đùa cợt ha j i thời điểm quay đầu thành kiến cầm đao chạy về phía hắn cọ lễ ma trượng nhắm ngay ha j i không có cái mũi xấu xí、si、khuôn mặt lộ ra hết thể đều ở trong lòng bàn tay bất thiện dáng tươi cười uy hiếp nói tử thần thực tử thợ s ă n ta nói qua ngươi không bảo vệ được bất luận kẻ nào t h ư ợ n h ư ngươi không cách nào bảo vệ ngươi người nhà đồng dạng hiện tại nếu như ngươi còn dám tới gần một bước ta liền có lệ thô bạo đánh gãy vốn đệ mọt âm nhu tả dị thanh âm giận dữ hét hà gì. đừng quên ta dạy qua n g ư ờ i cái gì gặp hắn căn bản không có dừng lại dự định tại giết người chuyện này lên vĩnh còn lâu mới có được nếu như vốn đệ mọt như là gặp phải to lớn mạ o phạm cùng vũ nhục sắc mặt nháy mắt trầm xuống im ăng chu thi pháp kỹ xảo xuống ạ vạ đạ kệ đạ ra màu xanh lục chết sạch đã bay ra ma trượng nhưng mà lệnh chúa tể hắc cám vĩnh viễn không nghĩ tới là một vị mười lăm tuổi thiếu niên lại có dũng khí không nhìn hắn tiếng xấu cùng thực lực cường đại đồng thời nâng lên ma trượng một đạo màu trắng nhạt ma pháp quan mang va chạm lấy mạng ác chú cả hai tại không trung cấp tốc mẫn diệt bắt đến cơ hội ha di dù cho cực kỳ bi thương nhưng như cũ đem hết toàn lực cấp tốc hướng về sau bỏ đi vồn đệ mọt ngướng mày liên tục huy động ma trượng số đạo lục sắt chết sạch gào thét bay ra a dệt lìn bao táp ha di phát huy ra có thể sưng một vị ô dở thực lực toàn bộ cách đỡ được trong điện quang h ỏ a thạch lại một lần gặp phải ngăn trở chúa tể h tám t r ừ n g t o mắt tức hổn hển ý đồ sử dụng ạ vạ đến lời nguyền giết chóc kéo dài có lệ một giây sau đó tiếp tục công kích ha di triệt để giết chết hắn máy mắt và anh l ư u hỏa cùng tử chú ánh sáng sen lẫn vẩy ra gian nan ngăn cản ha j i trong tay ma trượng ứng thanh bay ra tại thiếu niên tử vong trước một khắc một cái nắm chắc quả đấm mang bó chân lấy đánh chết một con trâu lực lượng kinh khủng vỡ vụn ven đường hết thạy phòng ngự vũ thuật ngang ngược vô cùng tại v ố n đệ mọt không thể tin được trong ánh mắt như là thế không thể đỡ công thành thiết truy h u n g tàn đến cực điểm đâm vào gò má của hắn lên đương đương chúa tể hát cám tại ha j i cùng đuổi đã đi tiếp viện lụt t n ánh mắt khiếp sợ bên trong bay r ớ t ra ngoài đâm cháy ma pháp huynh đệ suối phun bên trong pho tượng trùng điệp đập xuống đất xương cốt đứt gãy thanh âm thanh thúy trói thai mù tý hộ tống don năm người chuẩn bị dùng bay đường lưới rời đi đã biến thành chiến trường bộ phép thuật vừa lúc mắt thấy đến có lệ một quyền đập bay chúa tể hắc cám kinh người tràn diện hớt mi ẩn há to mồm một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ mắt điên xẹp một chút miệng nghĩa nhanh chuyển động thanh âm thô giáp nói không cần kinh ngạc tên hôn đảng k i a m ộ t mực thích làm như vậy coi như chúa tể hắc cám cũng giống vậy bảo hộ ở một đám học sinh trước người vồn đệ mọt chưa chết trực tiếp đi bay đường l ư ỡ i phong hiểm rất lớn trong một phòng khác hội phượng hoàng thành viên tại cùng tử thần thực tử t ử đấu càng nghĩ cũng chỉ có bọn hắn vị trí hiện tại tương đối an toàn một quyền đánh bay vồn đệ mọt còn không tính xong giờ khác này có l ẽ trong mắt mọi người hoàn toàn liền là một cái tỉ k ỳ b ờ lại đờ hoặc là sát vách mạ phi ạ thuê tàn nhẫn sát thủ cầm chính nghĩa thẩm phán một bên hướng vỗn đệ mọt ngã xuống đất địa phương đi một bên điên cuồng bắp cỏ đánh hụt băng đạn sau ảo thuật đồng dạng lấy ra một thanh cấm chỉ mua bán đại đường kính sọt ùn giang rắc vê anh giang rắc vê anh liên tiếp đánh đi ra n ằ m phát đạn liền nghe vỗn đệ mọt cuồng nộ thanh âm nương theo mãnh liệt hắc ma pháp ba động đ ỗ n g nhiên văng lên đủ rồi tiếng nói vừa ra bốn đạo lấy mạng ác chú tạo thành xanh lét ánh sáng theo phế tích bên trong gào thét bay ra tốc độ cực nhanh có lệ b u ô n g ra cầm xuống tay phá phôi giả s ọ t gùn rơi xuống nháy mắt biến mất tại không trung thiêu đốt phi hồng nữ hoàng giống như tinh hồng quang nhận bắn ra tay h á o chặt bạo trước nhất ba đạo lấy mạng ác chú không kịp làm ra sau cùng đón đỡ động tác tại hở mỹ ẩn bọn người chưa kịp phản ứng ngu ngơ trong ánh mắt lấy mạng ác chú lục quang đ ỗ n g nhiên đụng vào cò lệ ngực bất thình lình tin giữ t h ư ợ n h ư xỉ dị ủ chết tại ha di trước mặt n h y mắt tuổi trẻ sinh mệnh luôn luôn không cách nào kịp thời lý giải tử vong h à n g nghĩa kinh khủng ngạt thở cùng áp bách như là một hai bàn tay to tại hờ mỹ ẩn một đám tuổi trẻ phù thủy cảm nhận được bi thống trước đó gắt gao bóp chặt cổ họng của bọn hắn cùng trái tim máu tươi bay thẳng náo hải cảm giác hôn mê làm bọn hắn cảm giác đến ý thức chống giống vị kiêm một mực tại hồ gợt âm thầm trợ giúp bọn hắn môn phòng chống nghệ thuật hắc cám giáo sư cứ như vậy chết rồi duy chỉ có một hướng nhìn như hèn yếu nơ vin nắm chặt xong quyền đối với vốn đệ mọt càng phát ra cừu hận mãnh liệt như là mãnh liệt dung nham tại máu tươi của hắn bên trong c h ả y xuôi h à di đứng tại lủ tìm bên người về sau lảo đảo lui hai bước cả người như là gặp phải trước nay chưa từng có trầm trọng đà kích l i ê n thiếu niên vốn nên có thanh tịnh ánh mắt cũng dần dần trở nên ảm đạm chết lặng bởi vì sự lỗ mãng của hắn bởi vì hắn ngạo mạn cùng tự phụ đầu tiên là xí dị h ù sau đó là cọ lệ đến mà phục mất thật sâu tự trách khó có thể chịu đựng cô độc cùng thống khổ tại thời khắc này phảng phất muốn hoàn toàn đánh vị này xuất sinh lên liền gánh vác nặng nề g h sứ mệnh ý chí của thiếu niên lu tin gấp vội vàng đi tới gắt gao ôm lấy ha di vốn hẳn nên ngã xuống đất tử vong c ó lệ lui lại một bước tử thần nói nhỏ ghé vào lỗ thai hắn vang lên hư hào trong ý thức một kiện đen nhánh nhân hình áo choàng như là dám ngủ cạc cạ bằng bình thường đột ngột ra hiện tại trong tầm mắt của hắn đưa tay chụp vào linh hồn của hắn tiếp xúc đến hắn ngáy mắt tử thần như là gặp phải một loại nào đó không thể diễn tả khủng bố đồ vật phát ra thống khổ thét lên ẩm vang tàn ra phía sau tại ha di bọn người khó có thể tin trong ánh mắt có lệ tay phải để lên ngực như là đem vật gì đó muốn miễn cưỡng theo hắn trong lồng ngực lấy r a bình thường b ộ c phát ra một tiếng đau tận xương cốt gào thét đ ố n g nhiên lôi ra ngoài một đoàn vặn vẹo màu lục chết sạch cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên đặc thù sự kiện thứ tư cao vị tử thần đã phát động đến từ một cái thế giới khác nắm giữ cao vị tử thần quyền năng ngươi lệnh thế giới này tử thần cảm nhận được phi thường bất thiện ác ý hắn v i n h viễn không cách nào cướp đi sinh mệnh của ngươi liệt ma nhân ban thường một đặc chất không sợ kịch bản nhà thám hiểm ban thường hai tử vong la bản đặc chất vô vị kịch bản nhà thám hiểm tiến vào bất luận cái gì phim thế giới tối cao ưu tiên cấp không nhìn một lần tử vong mỗi người chơi ô i trao ta liền thích tìm đường chết liền là chơi tử vong la bản Thẩm thuật phán bí chương u môn n đạo cụ, sử bốn trăm nhánh. Ba con sáu. Ai một chuyện của a ta a c mươi đoan dù đến đâu con kén chuyện nặng cũng dù khỏi. c h bà sẽ n g một đao chặt bạo sở ly thợ dìn mặt dây chuyền hệ thống nhắc nhở âm cũng chưa kết thúc đầu não thanh tỉnh nhìn rõ chi tiết rút ra tin tức hữu dụng đây là một vị liệt ma nhân cần có phẩm chất ưu tú ngươi tại hệ thống cho ra phức tạp điều kiện bên trong vẫn như cũng nhạy cảm tìm được sự kiện mấu chốt manh mối không có bị hoang nôn cùng đe dọa bắt bỏ mặc dù ngươi một hướng miệt thị quy tắc nhưng cái này cũng không hề ý vị có thể tại hỗn loạn manh mối bên trong tìm tới chân tướng chỉ cùng vận khí có quan hệ kịch bản giết thiết lập đã mất hiệu quả kịch bản thay đổi trang bị trước mắt ở vào cấm dùng trạng thái cảnh cáo haji p o t t e r phim vũ trụ tử thần gia vị mặc dù quá thấp nhưng vẫn tồn tại có thể giết chết ngươi kỳ dị vật chất cùng ta ác ý chí xin mời cẩn thận làm việc vồn đệ mọt lấy mạng ác chú mặc dù không cách nào giết chết có lệ nhưng cái này bất ngờ vị quá trình sẽ phi thường hữu hảo tựa như đi học kỳ mắt điên tại môn phòng chống nghệ thuật hắc cám trên dạy học đồng dạng ý chí yếu đuối học sinh sử dụng lấy mạng ác chú nhiều nhất sẽ chỉ làm hắn chảy máu m ú i chúa tể hắc cám tư tưởng không cách nào siêu việt có được sắt thép ý chí l i ệ p ma nhân nhưng tạo thành thống khổ cùng hắn tại gossipji đờ phim vũ trụ sau khi chết phục sinh lúc đồng dạng kịch liệt lột ra thực cốt một bên khác t r ầ m rãi t ử tử vong trong bi thống lấy lại tinh thần đ á n g người vạn phân khiếp sợ nhìn xem có lệ miễn cưỡng đem lấy mạng ác chú loại ma pháp này tạo thành không phải hiện thực vật chất hung ác tốn ra ngực p h á p khắc trong tay đốt lên huyết diễm dùng sức bóc nát liền bay ra p h ế tích vô nệm mọt cũng bởi vì có lệ cái này một trận kinh động như gặp thiên nhân khủng bố động tác trở nên sắc mặt tâm trầm làm một tên hắc ma pháp đại sư lấy mạng ác chú đối với hắn mà nói đều là vô giải rét chóc chú nhưng một cái một lệ vậy mà huy động ma trượng im ăng chú bí ẩn kỹ xảo xuống ba đạo ác chú lục quang gào thét bay ra nhưng mà lần này hắn lại nghĩ đánh chúng có lệ liền khó khăn sử dụng trường đao chặt bạo ác chú có lệ n g n g đầu nhìn thẳng vốn đệ mọt con mắt đưa tay trái ra ngón trỏ chỉ hướng cái mũi của hắn nếp miệng cười một tiếng nổi giận nói tiểu x u ấ t sinh ta hiện tại liền làm thịt ngươi vốn đệ mọt sắc mặt tâm lãnh chuẩn bị mở miệng phản p ú n g ngáy mắt đ i ệ u vong trúc thai phía dưới hồn thế đột nhiên mở ra bén nhọn k ế c tấm thanh như cùng một chuôi cái r i a hung hăng ma sát linh hồn lệnh ở đây toàn bộ nhân loại biểu lộ hơi có vẻ thống khổ cung tử thần thực tử thợ săn đồng dạng hung danh hiển hách chúa tể h á cám linh hồn gặp công kích sau cũng không nhịn được nhũ mày phía sau một đạo xiềng xích vươn vào hồn thế ngang ngược túm ra một đạo gào thảm linh hồn nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện chính là đã từng bị có lệ tự tay xử quyết về sau gẳng đổ vịt nọ dơ bẩn linh hồn đối điệu vong trúc thai mà nói tội nghiệt càng nặng nề g h linh hồn thiếu đốt thời gian càng lâu u lam ánh sáng lực phá hoại cũng sẽ càng phát ra cường đại chịu đ ự n g gẳng đổ vịt linh hồn bị miễn cưỡng xuyên qua tại bén nhọn nến lên phát ra linh hồn có thể cảm giác không bao giờ ngừng nghỉ kêu thê lương t h ẳ n g thiết tại một đám học sinh khó mà tàn khốc như vậy hung ác hình tượng lúc màu lam u mang bao t r ù m q u a n mang cấp tốc mở rộng không phân địch bạn v ồ đệ mọt ý đồ chạy trốn lại lại làm sao có thể nhanh tốc độ ánh sáng xương đen hóa thân thể cấp tốc thực chất quẳng xuống mặt đất trước một khắc sử dụng ma pháp ép buộc ngắn ngủi trôi nổi tránh rơi ở đây cái khác phù thủy cũng giống như tại thời khắc này nghe được vô số thủy tinh cùng nhựa tờ lạc tịt ở bên thai điên cuồng cạo xoa bén nhọn thanh â m linh hồn đầm nhói lệnh hờ mi ẩn năm danh học sinh lộ ra khó mà chịu được thống khổ biểu lộ song tay thật chặt che lỗ thai nhưng mà căn bản là không có cách ngăn cản cái này khủng bố ma âm tổn thương bọn hắn linh hồn mù ti n h u chặt lông mày đối có lệ hét lớn có lệ không tiếp ngươi muốn giết đám hải tử này sao nhưng hắn đối với cái này bất lực cộng sự qua hai năm kinh lịch nói cho hắn biết bất kỳ cái gì ma pháp đều không thể đối loại này kỳ quái lam sắc quang mang tạo thành quái nhiễu mặc dù hắn có thể nhiều chống đỡ một hồi nhưng nếu như vượt qua ba mươi giây đứng sau lưng hắn năm đứa bé tuyệt đối sẽ có người tử vong có lẽ không có trả lời tiếng mắng của hắn một thanh hoàn toàn do nhạt nhạt khói đen tạo thành đồ đao huyết ảnh ra xuất hiện trong tay hắn so sánh trường đao linh hồn đồ đao thân đao ngắn một phần ba nhưng có ba ngón rộng vẫn không có hộ thủ thân đao hoàn toàn do hư hảo linh giới vật chất cấu tạo bao phủ tại trong khói đen không cách nào nhìn thấy nắm chặt chuôi đao xúc cảm như là băng lãnh tinh tế khắc hoa xương cốt nhìn thẳng vốn để mọt con mắt hướng về phía trước bước ra hiện tại tràn đầy tự tin chúa tể hát cám rốt cục bắt đầu luống cuống nhìn qua giống như tử thần bình thường từng bước một hướng hắn đi đến l i ệ p ma nhân cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới lần trước kém chút bị hủy một cái hồn khí kinh lịch nhưng ở màu lam vũ q u a n g quáy nhớ xuống hắn sở hữu chú ngữ hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều phi hành càng là hoàn toàn không có khả năng trừ phi hắn muốn tươi sống ngã chết xấu xí khuôn mặt dần dần dữ tợn dơ cao ma trượng hét lớn đây là ngươi bước ta lần này mục tiêu của hắn không còn là có lệ phản mà nhắm ngay m ũ tỉ sau lưng một đám học sinh y mắng chú ra chỉ ạ v à đạ k ẻ đạ dạ điên cuồng chút xuống nhưng mà tại lần thứ ba sử dụng ác chú nháy mắt chính nghĩa thẩm phán họng súng gào thét đinh hai nhức g ó c tiếng súng hỗn hợp vốn để mọt kêu thảm cùng tức giận tại bộ phép thuật dưới mặt đất tám tầng chính sành trên không q u a n quần không nớt a bốn cái đê tiện bẩn thịu một lệ dám hắn c h ừ n g to mắt nhìn xem thiếu đi ba cái ngón tay đấm máu tay phải trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi cùng c u n g nộ làm một huyết thống luận tự nhận là thuần chủng phù thủy huyết mạch cao quý phù thủy đen hắn có thể tiếp nhận bị bất luận cái gì cường đại phù thủy đánh bại lại vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận tại một cái một lệ trong tay bị thương nhưng hiện thực xa so với dã tâm tàn khốc tại hắn khiếp sợ đồng thời có lẽ đi đến trước mặt hắn tay trái như là kiểm sát hung ác nắm cổ của hắn lạnh lùng nói ta nói qua ta sẽ làm t h ị t ngươi toăm không ngươi không thể a b á n ra phi hồng nữ hoàng chặt đứt tay phải của hắn linh hồn đ ổ đ a u biến mất dùng sức nắm vỗn đệ mọt cánh tay vết thương ở lòng bàn tay dính đầy máu tươi về sau bôi lên tại trên mặt của mình sau một khắc vỗn đệ mọt cùng hồn khí ở giữa kỳ dị kết nối thình lình xuất hiện tại thị giác thứ bảy cảm giác bên trong bất quá chỉ có hai cái hồn khí tồn tại phi thường minh s á t còn lại phảng phất bị một loại nào đó cường đại vật chất cùng quy tắc trói buộc cùng che đậy không cách nào cảm giác vị trí thứ nhất minh s á t hồn khí liền sau lưng có lệ ha j i b ọ t tờ linh hồn về phần cái thứ hai có lệ buông ra vụ nệ mặt cổ thế ra linh hồn đổ đao nháy mắt s ở lì thợ dìn mặt dây chuyền vụ nệ mọt bảy kiện hồn khí một trong đang thẩm vấn phán bí thuật lực lượng cường đại xuống không nhìn thế giới hiện thực vật lý khoảng cách ngang ngược lôi đến trước mặt hắn nổi bồng bềnh giữa không trung cũng là tại thời khắc này vụ nệ mọt phát giác được sợ lì thợ dìn mặt dây chuyền nháy mắt sắc mặt đột biến vươn tay muốn dựa vào chú ngữ cấp đoạn lại bị coi lệ một thanh cầm ở trong tay đối v ớ ố n đệ mót lộ ra một cái nụ cười tàn khốc nhấc lên linh hồn đồ đao như là đánh bóng chạy đồng dạng quăng lên h ồ n khí sau đó bạo lực trả xuống ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm mười một thẩm phán tử vong ác triệu chân chính ý chí lực đo không vốn đệ mót cuồng loạn thanh âm không cách nào ngăn cản có lệ bổ về phía mặt dây t r u y ề n linh hồn đồ đao linh dối vật chất cấu thành lưới dao không nhìn sơ lì thơ dìn mặt dây t r u y ề n bảo hộ tính hát ma pháp ủy dị chìm vào vỏ kim loại một đạo chỉ có linh hồn mới có thể cảm giác được vô hình dích lên đ ỗ n g nhiên vang lên thống khổ tràn ngập tử vong trước không cam lòng tiêu dên sau một khắc hư hảo linh hồn đồ đao xô ra vốn đệ mọt mảnh vụn linh hồn lan lộn đen nhánh sương ngủ hóa thành dữ tợn ác xúc tại lưới dao phá vỡ mảnh vụn linh hồn nháy mắt điên cuồng tham lam thốn vệ lạch cạch mặt dây chuyền quẳng xuống đất hướng nơi xa lan xuống cũng là tại thời khắc này bay đường lưới lò sưởi trong tường ngọn lửa xanh lục liên tiếp sáng lên thu được tuyến báo xông vào bộ phép thuật âu dơ cùng nhất mã đương tiên còn lù phụt tại mắt thấy đến nơi xa biểu lộ dữ tợn b ồ n đ ề mọt cùng có lệ phía sau trong truyền thuyết thẩm phán phủ thủy hình cụ hư ảnh sắc mặt cùng nhau đại biến vốn ị này cùng đùm đỏ đ bỡ lẽ i k h á g trưởng rộng sắp pháp nếp một năm bộ trưởng bộ pháp thuật. Nếp trải rộng ra mặt bộ bộ thuật, trải vốn run ra đ ộ n g m ộ t cái, hạ rộng, mọt sau một khắc điệu vong trúc thai hư ảnh thình lình biến mất ấu lam nhói nhói p h ủ thủy ánh sáng linh hồn mang cũng giống như thủy triều l ù i tán bị trọng thương vốn đệm ọ t t ê u rên một tiếng hóa thành một đạo đen nhánh sương ngủ, đột ngột biến mất tại nguyên chỗ coi như c ó l ẽ động tác đã đầy đủ cấp tốc hơ mi ân cùng lần nạ vẫn là đã hôn mê biểu lộ thống khổ v ạ n phần phía sau đứng tại lụt ì n bên người ha j i thân thể đột nhiên mềm l ũ n g té lăn trên đất thiếu niên cổ dưới làn da mạch máu nhô lên biểu lộ lộ già phi thường thống khổ đông dưng hắn gắt gao tiếp cận có lệ rêu cận nói ngươi vĩnh viễn không có khả năng thắng ta thợ săn phủ thủy tiếng nói vừa ra ha j i thống khổ kêu trên một tiếng lăn lộn thân thể ngửa mặt nằm trên mặt đất phảng phất đang cùng một loại nào đó tạ ác đồ vật tranh đoạt quyền khống chế thân thể lu ư tìm thấy thế có chút chân tay luôn cuống cái khác ổ dở cũng hai mặt nhìn nhau không ít người chuẩn bị qua đến giúp đỡ có lệ nhặt lên mặt dây chuyền sau đó đi qua ánh mắt đảo qua một đám phụ thủy cái sau nhao nhao ngừng chân ngừng ở phía xa ở trên cao nhìn xuống nhìn thẳng đôi mắt của thiếu niên ý chí cùng ý chí đối kháng chứ ha di v ọ t tờ mình bất kỳ người nào đều không giúp được hắn nhưng đối thiếu niên p h ụ thủy mà nói trong h o à n g hốt hắn nhìn thấy tử thần thực tử thợ săn con mắt phảng phất lại một lần trở lại môn phòng chống nghệ thuật hắc cám trong phòng học sức mạnh của ý chí ngày xưa từng màn vô cùng rõ ràng p h ụ xuất hiện trong ký ức của hắn thàng đến dừng lại tại hắn cùng don hợp m ị ẩn ba người cùng một chỗ lúc đủ loại mỹ hảo hối ức đông dưng tiếp nhận thống khổ to lớn ha di cười tại thời khắc này hắn rốt cuộc minh bạch cái gì mới thật sự là sức mạnh của ý chí liền như là vồn đệ mọt căm hận cùng điên cuồng hắn bởi vì mẫu thân vì yêu hy sinh mà sống sót cũng bởi vì đối với bằng hữu cùng người thân chân quý mà cường đại mềm yếu chính là ngươi m ớ i đúng ngươi vĩnh viễn không hiểu được yêu cùng hữu nghị ta vì ngươi cảm thấy b i hay tiếng nói vừa ra vồn đệ mọt kêu rên một tiếng bay ra ha di linh hồn biến mất tại bộ phép thuật chính sảnh câu nói vừa dứt vang vọng thật lâu ngươi chính là một thằng ngu ha di b ó p t e chứ chỉ còn lại một hơi lũ xì u m ạ n phô cái khác tử thần thực tử cũng đi theo vồn đệ mọt rút lui n h a u n h a u thoát đi lúc này hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên hai chủ tuyến ba đã hoàn thành liệt ma nhân mặc dù ngươi đối đãi tả ác độ vật thái độ vô cùng cưng nạnh bằng vào thuần t ủ y nghiền ép thực lực cùng ý chí trọng thương v ố n đệ mọt dẫm nát kịch bản g i ế t nhưng ha di tổ ba người kém chút chết tại trong tay của ngươi ban thưởng thẩm phán bí thuật tiến hóa chi nhánh thẩm phán tử vong ác triệu đặc thù sự kiện thứ ba tử cục đã hoàn thành mọi người luôn yêu thích tại lẫn nhau tướng phe đối địch ở giữa tả hữu huỳnh này dùng cái này h i ể n lộ rõ ràng bọn hắn cơ t r í cùng lý tính trung thành phục vụ tại tự thân lợi ích nhưng thân là liệt ma nhân ngươi khắc sâu minh bạch một cái đạo lý để ý bên trong khách tư tưởng ích kỷ sau đó không đếm xỉa đến sẽ chỉ ở chiến tranh kết thúc cuối cùng lọt vào người thắng triệt để thanh toán nhân loại dài rằng g ặ c trong lịch sử tuyệt không ngoại lệ người đối hổ gợi ủng hộ đối tử thần thực tử c ă m hận tại tình thế chắc chắn phải chết đến trước trong lúc vô hình làm nền đệm ra một cái thông hướng con đường thắng lợi đang tính toán sự kiện động thái ban thưởng ban thường một linh hồn cường độ biên độ nhỏ gia tăng ban thường hai thi pháp giả ấn ký nguyên tố bệnh thẩm phán tử vong ác triệu kỹ năng bị động sử dụng đặc biệt môi giới ngươi có thể đoán được người nào đó tử vong quá trình cùng nguyên nhân tử vong phối hợp tử vong la bàn cùng một chỗ sử dụng tại điểm báo sâu đến trước ngươi có thể xác định tử vong thời gian cụ thể cùng địa điểm mỗi tam lưu t h á g tử hoa a những vật này cho ta không phải trực tiếp cất cánh linh hồn cường độ biên độ nhỏ gia tăng ngươi có thể học tập mới danh sách bí thuật thi pháp giả ấn ký nguyên tố bệnh hiện tại ngươi có thể đầy đủ phát huy sức tưởng tượng sử dụng nguyên tố phù văn kỳ lạ thuộc tính tại mùa đông r a z chế tạo một chén nước nóng hoặc là phi thường duy tâm đem một c h ậ u bột mì biến thành thơm nào g ngạt bánh mì máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc có lẽ nhìn một chút trong tay s ở l ì thợ dìn mặt dây chuyền dù nhưng đã mất đi v ố n đệ mọt mảnh vụn linh hồn nhưng lưu lại ở phía trên hát ma pháp như là ma quỷ ở bên thai không ngừng nói nhỏ ý đồ khống chế tâm linh của hắn cùng ý chí những này tại nguyên bản kịch bản bên trong kém chút dẫn đến ha di tổ ba người quyết liệt hát ma pháp đối thường xuyên cùng ma quỷ liên hệ liệp ma nhân mà nói tựa như một cái buồn cười thằng hề núp trong bóng tối l i ễ u lo không ngừng sử dụng tụ kiếm cắt vỡ trong lòng bàn tay sau đó chăm chú nắm lấy mặt dây chuyền huyết diễm bí thuật hủy diệt tính hỏa diễm xuống bảo hộ hồn khí hắc ma pháp như là gặp phải nhiệt độ cao thiêu đốt dầu chặn g vật phát ra bén nhọn lệnh bộ phép thuật trong đại sảnh sở hữu phủ thủy t r a o mày khó nghe máy con ve lấy ra một chi t i ế thẻ tại ô dở cùng c o n lủ phục nghe ngại trong ánh mắt nâng tay phải lên đưa tới chấm đốt hít sâu thở ra một ngụm đục ngầu bụi mù h ỏ a diễm dập tắt vung tay ra cháy đen hồn khí rơi xuống đất có lệ cùng ha di nhìn nhau cất bước giẫm nát mặt dây chuyền cuối cùng dừng ở còn l ũ phục trước mặt thuốc lá bụi nôn tại đã hoàn toàn ngu ngơ bộ trưởng bộ pháp thuật trên mặt giúp hắn sửa sang một chút cổ áo c a o mày nói lũ xì u mạn phụt vẫn luôn tại vì vô ấn đệ mọt làm việc nhưng ta nghe nói ngươi quan hệ với hắn một hướng phi thường thân mật phục ngẩng đầu nhìn về phía tử thần thực tử thợ săn khuôn mặt tươi cười m ỹ mắt một trận c u ồ n loạn có lệ vỗ một cái vai phải của hắn sắc mặt chìm xuống nói không nên cảm thấy tự nhận lỗi từ trước liền có thể rửa sạch hiểm nghi chờ mong tại thính chứng hội trên cùng ngươi gặp mặt lao ra hỏa cái này tràn ngập uy hiếp một màn làm sau một ngày bạo tạc tính chất tin tức phối đồ leo lên tiên tri nhật báo trang đầu đầu đề một ngày này ha j i đứng tại hắn ký túc xá cầm trong tay một t r ư ơ n g báo mới nhất bên người đặt vào ngày nghỉ đến trước thu thập một nửa dương hành lý k ẻ mà ai cũng biết lại thật về đến rồi bộ trưởng bộ pháp thuật còn lù phục tự nhận lỗi từ trước tử thần thực tử thợ săn trọng thương tử thần thực tử cùng kẻ mà ai cũng biết là ai vài rẻn gợi một quyết định nhằm vào tiền nhiệm bộ trưởng bộ pháp thuật ngầm thông tử thần thực tử thính chứng hội sẽ tại b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm mười hai học kỳ kết thúc đối thoại t r e o chọc vồn đ ệ mọt t h ằ n g đến ánh mắt của hắn dừng lại tại một cái tin tức tiêu đề bên trên bộ phép thuật quyết định nhằm vào s ì di ủ chứng cứ phạm tội khởi động lại điều tra vung xuống báo chí cuộc chiến ở sở bảo mật mặc dù cuối cùng lấy tử thần thực tử bại lui kết thúc nhưng đối ha di mà nói trưởng thành khó nhọc nói trên đường hắn đã mất đi quá nhiều đồ vật nhất là s ì di ủ hắn cha đỡ đầu cũng là sau cùng thân nhân cầm lấy cha đỡ đầu một kiện di vật ha di ánh mắt rơi ở phía trên thật lâu không nói không bao lâu đạt được thông chi sau h a j i một thân một mình đi đến hồ gượt phòng làm việc của hiệu trưởng hai người đã ở chỗ này chờ hắn từ đầu đến cuối không có r a mặt kéo bật đùm bỡ lẻ đỏ tại bộ phép thuật cứu hắn từ thần thực từ thợ săn có lẽ là thiếu niên nội tâm đã bị bi thương hoàn toàn lấp đầy ngồi tại đùm bỡ lẻ đỏ trên ghế đối diện hắn không có phát giác được so với lần trước gặp mặt lão phù thủy trạng thái tựa hồ càng thêm hề hoài tuổi già sức yếu hai người nói chuyện thời điểm có lẽ một mình đứng ở cửa sổ cầm trong tay một chi không có điểm đốt thuốc lá nhũ mày nhìn hướng phía dưới ngay tại rời trường một đám học sinh đêm qua hắn sử dụng tử vong la bàn cùng tử vong át triệu tiên đoán qua đủ mợ lẹ đỏ tử vong chỉ lấy được một cái kết luận không thể nghịch chuyển nói cách khác lao phù thủy chết đi không chỉ là đơn giản kịch bản giết sử dụng gờ dịp phái đỏ bảo kiếm phá hư hồn khí dẫn đến nghiêm trọng hắc ma pháp tổn thương vượt qua một trăm năm mươi tuổi lớn tuổi tại cuộc chiến ở sở bảo mẫn lúc còn đang điều tra cái kia giả sờ lì t h ở dìn mặt dây chuyền đ o bật đùm bỡ lẻ đỏ trong lịch sử vĩ đại nhất phù thủy hắn cái kia ầm ầm sóng dậy một đời sắp tại không lâu tương lai nên đón cuối cùng kết thúc liền xem như dạng này vì đối kháng hát cám không tiếc đại giới đùm bỡ lẻ đỏ vẫn không có quên lợi dụng hắn tử vong của mình đem lão ma trượng giao cho hắn tín nhiệm sệ vợ rụt ở nạ pẹ thậm chí sớm kế hoạch tại hắn tạ thế về sau từ ở nạ pẹ nhận đảm nhiệm hiệu trưởng chức vụ vị này gián điệp hai mặt có được thân phận của tử thần thực tử hiểm hộ cá nhân thực lực tại tử thần thực tử trong hàng ngũ thuộc về đỉnh tồn tại để hắn thống trị hô gớt xa so với cái khác tử thần thực tử thống trị cái này n g ô i trường học càng thêm an toàn mà lại đối lý lì yêu đối ha di yêu đối vốn đệ mọt căm hận cũng sẽ thúc đẩy hắn ngầm bên trong bảo hộ cái này n g ô i trường học học sinh không khó tưởng tượng nếu như không có đủ bợ lẽ đỏ hy sinh cùng nhìn xa trông rộng nếu như hổ gợt kế đảm nhiệm hiệu trưởng là cái khác tử thần thực tử hoặc là dứt khoát là bở l à chịt s bở là kẻ cái người điên kia hậu quả nói chuyện quá trình bên trong ha j i giọng nói vẫn luôn phi thường tự trách hại chết si gì hụ kém chút hại chết một mực tại chỉ dẫn hắn tử thần thực tử thợ săn còn lệ b a k c r mua bạn tốt của hắn tại loại kia tình cảnh nguy hiểm đến mức thiếu niên phù thủy khắc sâu hoài nghi hắn đến tột cùng có nên hay không tiếp tục cùng john hớt mỹ ẩn hoặc là hẹ hạt lì ra tộc p h ù thủy giữ liên lạc t h ư ợ n h ư vốn đệ mọt tại ý thức của hắn bên trong trào phúng như thế ngươi nhất định sẽ không có gì cả nói cách khác hắn v ậ n rủi sẽ hại chết tất cả mọi người đối mặt hắn phản bác cùng nghiêm trọng tự bế bị đôi đến á khẩu không trả lời được thậm chí lòng ma ngày náy lao p h ù thủy cũng không biết nên dùng cái gì lời nói tới dỗ dành hắn h ắ n nay cậy vào tử thần thực tử thợ săn tồn tại chỉ thông chi ấ dơ, không thể ngay lập tức tiến đến cứu hắn hay nay muốn giết chết v ố nê đ mốt liền nhất định phải hủy đi ha di và tờ cái này cái cuối cùng h ồ n khí cuối cùng hai người c h ầ m m ặ t lúc ha di quay đầu nhìn đứng ở trước cửa sổ có lệ bóng lưng tựa hồ phát giác được hắn nhìn chăm chú có lệ quay người ném đi tại hắn đi vào căn phòng này sau vẫn cầm ở trong tay thuốc lá lạnh lùng nói ngươi còn đang bởi vì xì g ì ủ chết tự trách đúng không ánh mắt của thiếu niên có chút tối n h ạ t nói hắn muốn cứu ta nhưng là nhưng là vốn đ ệ m ọ t giết hắn ha di trầm mặc thiếu niên trước mắt gặp phải lệnh liệt ma nhân nghĩ đến chủ thế giới đã từng gẳng đổ vì tâm mưu nhằm vào hắn đi qua lấy ra một thanh tràn đ ầ y khe phi thường cũ kỹ trường đao cầm ngược trôi đao đưa cho ha di nói cầm nó đột nhiên cử động ha di hơi nghi hoặc một chút do dự một chút hai tay cầm lên trôi này liếc mắt nhìn sang liền biết chiến công hiển hách trường đao ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của đối phương có lẽ lệ lạnh lùng nói cây đ a o này giết chết qua hàng trăm hàng ngàn hát cám sinh vật cùng phù thủy đen hiện tại ta đem hắn tặng cho ngươi ha j i nhìn xem thân đ a o nghi ngờ nói đưa cho ta có lẽ khó được dáng tươi cười tựa hồ là đang hồi ức chuyện cũ nói rất nhiều năm trước ta từng có giống như ngươi gặp phải bất quá ta không có giống như ngươi ngồi ở chỗ này lâm vào sâu sắc tự trách bởi vì lúc kia ta liền làm ra quyết định ta nhất định phải tự tay làm thịt tên hôn đảng kia luôn luôn tại một đứa bé trước mặt nhắc tới rết chóc sự tình lão phù thủy chỉ trích nhìn một chút có l ẽ ám chỉ hắn nội tâm của ngươi kiên cố nhưng không cần tổng chỉ dùng của mình đi cân nhắc người khác dạy h ư n g ư ờ i trẻ tuổi bị bốc lên lòng hiếu kỳ ha j i dò hỏi sau đó thì sao có lệ dựa vào ở trên tường lạnh lùng nói về sau ta tự tay làm t h ị t hắn liền là dùng cái này thành trường đao chém đứt đầu của hắn thấy thiếu niên t ú i đầu xuống một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ đi qua xoay người tay phải khoác lên thiếu niên phủ thủy trên bờ vai nhìn thẳng ánh mắt của h ắ n nói h à gì ta không phải tại hướng ngươi khoe khoang hoặc là ca tụng giết chóc ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch cg ì u chết không phải lỗi của ngươi nếu như không có vốn đệm mót h ắ n liền sẽ không bị giam tiến ạt cả bằng cha mẹ của ngươi cũng sẽ không tử vong ngươi được rõ ràng một sự kiện hải tử ngươi cùng vốn đệ m ọ t không giống ngươi chính là ngươi một vị có được vô ôn đệ mọt cả một đời đều không thể minh bạch cao thượng phẩm chất p h ụ thủy mà lại cũng không phải ngươi tạo thành cục diện bây giờ hết thể kẻ cầm đầu chỉ có một người cái kia không có cái môi chứng mặn suy nghĩ nhằm vào vô ôn đệ mọt dung mạo trêu chọc l ệ n h ha di nhịn không được bật cười t r e o k h ẹ o nói giáo sư nguyên lai ngươi vẫn luôn thích s ư n g hô như vậy hắn sao chẳng lẽ còn có tốt hơn hình dung từ sao mặc dù một vị nào đó tử thần thực tử thợ săn có dạy hư tiểu hài tử hiểm nghi nhưng t r e o chọc vô ấn đề m ọ t chuyện này lên đụn bợ lẹ đỏ vẫn là vô cùng vui với nhìn thấy dù sao đồng dạng là chúa tể hát cám so với tràn ngập nhân cách bị lực làm hắn thật sâu si mê g ẹ o lật rình loạn âm hiểm xào trá không có chút nào vinh dự cảm giác thủ đoạn lệnh người buồn nôn vô ấn đề m ọ t cho dù hắn hắc ma pháp tạo nghệ siêu phàm chắc tuyệt lại tại lao phủ thủy trong lòng v i n h viễn chỉ là một cái không coi là gì tôm tép đại nhép cái trước có vô số tùy tùng cái sau chỉ có thể bi ai dùng vũ lực cùng tử vong bức hiếp chủ đề tiến hành đến nơi này đồn bờ lại đọ mục đích đã đạt tới mặc dù hắn không có hoàn thành khuyên bảo ha di chức trách nhưng tử thần thực tử thợ săn rất tốt khuyên hiện tại đắm chìm ở bi thống cùng tự trách thiếu niên phụ thủy để hắn có lòng tin cùng dũng khí một lần nữa tỉnh lại b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm mười ba tạm thời rời đi mất tích t u nhân đưa mắt nhìn ha j i rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến minh tưởng bồn bên cạnh lão phù thủy nói có lệ đông dưng thời gian tại thời khắc này lâm vào tuyệt đối đình trệ phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên thời không đã đông kết thế giới hiện tại nhiệm vụ tiến độ một ba ngươi có thể lựa chọn tạm thời rời đi ha j i hoặc tờ phim vũ trụ cũng có thể lựa chọn tiếp tục chấp hành chủ tuyến cùng thế giới nhiệm vụ cuối cùng kết toán sẽ tại ngươi hoàn thành thế giới nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến sở hữu sự kiện sau bắt đầu tiến hành đặc biệt đừng nói rõ một lựa chọn của ngươi sẽ không ảnh hưởng ha gì vào tờ phim vũ trụ tuyến thời gian hai ngươi có thể tại một tuần sau tùy ý thời gian một lần nữa trở về ba ngươi có thể tự do tiến vào cái khác phim thế giới bốn tại ngươi rời đi về sau hệ thống sẽ căn cứ cố định thời gian khoảng cách tự động tạo ra biên n i ê n s ử có lẽ ánh mắt đảo qua hệ thống cho ra trần thuật cùng nói rõ cân nhắc một lát rời đi trước mắt phim thế giới xin mời lần nữa xác nhận xác định rời đi bắt đầu tạo ra bộ phận biên nhân sự liệt ma nhân tại cuộc chiến ở sở bảo mật kết thúc về sau người đáp kéo bật đùm bợ lẹ đỏ thỉnh cầu khởi hành tiến về một cái nơi phi thường nguy hiểm triển khai điều tra máy móc giọng nói tổng hợp im bặt mà rừng h á c ám giáng lâm một lát sau sáng sớm xuyên thấu qua tầng mây ảm đạm ánh nắng xuyên qua cửa sổ chạm sàn dẫn vào cọ lệ con mắt thở ra một ngụm trọc khí đứng dậy thôi động sau lưng chiếc ghế phát ra bén nhọn cách âm thanh đi đến trước cửa sổ ngày xưa phồn hoa đế đô đường đi như là ha di vọt tờ phim vũ trụ chúa tể hắc á m trở về về sau điệu h ư u thế giới ma pháp cùng hẻm xéo người đi đường cùng c ố xe thần thái trước khi xuất phát vội vàng kiềm chế cùng sợ hãi như là đế đô trên không cả ngày không tiêu tan mây đen lệnh người mặc thở không nổi mặc dù thiên thai đảng đô vết tích bị các quốc gia liệt ma đoàn trong lịch sử xóa đi nhưng ám nha nữ vu xuất hiện cùng tổ đô thị khủng bố kịch. khủng tổ thị thảm đô bố làm cho tất cả mọi người đều bản thân cảm nhận được hát cám thế giới tới gần chấm đốt một điếu thuốc lá tay trái cắm ở túi quần liên quan tới rời đi ha di vọt tờ phim vũ trụ có lẽ có một ít cái khác suy tính căn cứ hệ thống cho r a miêu tả nửa đường rời sân cùng hắn nhảy vọt tuyến thời gian quá trình hoàn toàn nhất trí mà lại hệ thống tạo ra biên nhân sự đối hắn hành động cùng quy hoạch có hết sức rõ ràng nhắc nhở cùng trợ giúp điểm trọng yếu nhất kết hợp không ảnh hưởng tuyến thời gian tương lai cùng cố định thời gian khoảng cách sáng tác biên niên sử hai cái điều kiện này h i ệ n nhiên hệ thống tầng dưới c h ố t lo dịp đã phán định liệt ma nhân tồn tại cùng lần tiếp theo tuyến thời gian nhảy vọt sẽ dẫn đến ha di vọt tờ phim vũ trụ tuyến thời gian tương lai toàn bộ sụp đổ tại kịch bản giết thiết lập gỡ ra tình hồ dưới trình độ nào đó hệ thống đã cho rằng liệt ma nhân hành vi cùng lựa chọn vượt ra khỏi có thể khống chế hợp lý phạm vi bất quá một lần nữa ổn định phim vũ trụ tuyến thời gian đối có lệ đến nói không phải cái gì tin tức xấu phun ra cuối cùng một điếu thuốc bụi phân p h ó ưu linh hầu gái chuẩn bị đồ ăn lúc này điện thoại vang lên nhữ mày ép diệt đầu mẩu thuốc lá đi qua cầm lấy ống nghe thẩm phán danh sách liệp ma nhân rộ lẹ n út, cao lanh nam thấp thâm vang lên nghe nói ngươi xin nghỉ có lệ đưa tay tiếp nhận ưu linh hầu gái nhanh chóng chuẩn bị xong trà nóng lạnh lùng nói tìm ta có chuyện gì một trận trầm m ặ t sau l ệ vì l ệ tỏ bản án ngươi nợ ta một món nợ ân tình có l ệ hiển nhiên vị này hoàng thất b ả n g chi thành viên thích vô cùng linh hoạt ứng dụng hắn quan hệ nhân mạch lưới có l ệ giáp điện thoại dây ngồi vào trên ghế đáp lại nói có chuyện nói thẳng trong điện thoại không an toàn nửa giờ sau sẽ có người đi bỏ tờn cao ốc tìm ngươi cúc điện thoại có l ệ cho mày có thể làm cho một vị thẩm phán danh sách cẩn thận như vậy nhanh chóng ăn xong một lớn phần đồ ăn nửa giờ sau tiếng đập cửa vang lên một cái đứa nhỏ phát báo ăn mặc thiếu niên đứng tại c ó lệ trung cư ngoài cửa đưa tới một tờ giấy cảnh giác nhìn về phía đầu bậc thang nhẹ giọng nói đột tiên sinh dưới lầu đợi ngài nói xong nhanh như chớp biến mất tại cuối hành lang c ó lệ cúi đầu mở ra tờ giấy phía trên chỉ có ngắn gọn một câu có đồ vật đang giám thị ta ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tại trên kệ áo gỡ xuống áo gió bước nhanh đi xuống lầu dưới dỗ l ẹ n đồ t ỏ a giá là một cỗ phi thường không đáng chú ý hoặc đại chúng khoản ô tô bánh xe phụ cận sân mặt dính đầy khô cạn bùn đất cửa sổ xe cũng bị màn cửa che chắn gõ mở cửa xe dỗ l ẹ n đồ an vị tại chỗ ngồi phía sau chờ hắn frank quan cửa xe thanh âm phi thường nặng nề có lệ vừa ngồi xuống dỗ len liền đem một chồng thật dày tư liệu đưa qua nói hại đi lì ạ ngươi hẳn là đối nơi này có nghe thấy có lệ cau mày nói cái kia thích tà á c sùng bái địa phương quỷ quái dỗ lén đồ dùng tay phát mở màn cửa sổ ánh mắt xuyên qua khe hở cảnh giác nhìn xem bên ngoài hồi đáp đế quốc đã giám thị cái chỗ kia dòng dã bốn trăm ba mươi bảy năm ta là vị thứ chín phụ trách thẩm phán danh sách ta ở nơi đó hết thể sắp xếp ba cái tuyến nhân nhưng đêm qua bọn hắn toàn bộ mất liên lạc nói đến đây dỗ lén quay đầu nhìn thẳng có lệ con mắt biểu lộ nghiêm túc trầm giọng nói bốc hơi khỏi nhân gian nguyên bản đây là chức trách của ta nhưng hát cám thế giới một mực có đồ vật đang giám thị ta ta lo lắng đây là một cái bẫy nghe được hắn có lẽ đem tư liệu ném qua một bên trên chỗ ngồi lạnh lùng nói ngươi muốn cho ta thay người chịu chết không dỗ lẹn đô lắc đầu giải thích nói 14 n ă m trước tiếp nhận cái chỗ kia về sau ta tự mình đi qua một chuyến nhưng bởi vì ngạo mạn cùng tự phụ ta bỏ ra cái giá tương ứng nói chuyện đồng thời hắn thời g a y phục của mình lộ ra lồng ngực một cái xấu xí như là bằng phẳng nhẫu thịt lờ mờ có thể thấy rõ mặt người đồng dạng ngũ quan buồn nôn đồ vật ký sinh tại trên lồng ngực của hán nhúc nhích không thôi nếu như ta dám đặt chân hái đi lý ạ thứ này liền sẽ ăn hết ta sau đó thay vào đó ta nhớ ngươi minh bạch ta đang nói cái gì có lẽ l ệ n h lùng nói vì cái gì không thông qua liệt ma đoàn lựa chọn tư tới tìm ta dỗ lẽn đầu c à i tốt quần áo nói liệt ma đoàn tuyệt mật hồ sơ có hoàn chỉnh lập hồ sơ hiện tại đã chuyển giao đến đặc thu bộ thành lập tuyệt mật vụ án nguyên bản ta muốn thông qua ruột đi tìm ngươi nhưng hắn nói ngươi nghỉ ngơi ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới có l ẽ không nói thêm gì lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng đối với hắn gật đầu một cái cầm văn kiện lên rời đi ô tô dỗ lẽn đầu cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm tại có l ẽ đón lấy bản án về sau tựa hồ đang tránh né thứ gì nhanh chóng lái xe rời đi cầm tới hồ sơ có l ẽ không có ngay lập tức đi thăm dò nhìn đầu tiên là gọi điện thoại cùng ruột đi sản xác nhận xác thực lúc này mới thông chi ạ v à và so lái xe tới bọa tởn cao ốc đón hắn đi l i ệ p ma đoàn tổng bộ sau một tiếng họt công tức số một dừng ở l i ệ p ma đoàn tổng bộ cổng kết thúc ngắn ngủi không đến một giờ nghỉ ngơi về sau có lẽ bước nhanh đi vào cửa chính b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm mười bốn lệ người sợ hãi có lễ b ắ t c ờ kinh khủng tiểu chấn đặc thù sự kiện xử lý văn phòng có lẽ là đang ăn mừng phòng làm việc của bọn hắn người phụ trách một chòng kỳ ẩn an đô ra khôi phục khỏe mạnh một lần nữa trở về văn phòng bầu không khí tại hạ đi nói chêm chọc cười xuống lộ ra phá lệ sinh động thẳng đến một vị khách không mời mà đến không nhìn gõ cửa cơ bản lý giải dùng sức đẩy ra văn phòng cửa chính frank tiếng cười cười nói nói im bặt mà dừng thương kia ánh mắt nhìn về phía cổng mặc một bộ đen tuyền thẳng tây trang hạ đi hai tay cắm ở túi quần một trận nhũ mày quay người muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào không có mắt tiểu hôn đản dám đạp đặc thù bộ cửa chính một lát sau gian phòng bầu không khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh vóc dáng nhỏ vội ho một tiếng vội vàng quay đầu cho văn phòng những người khác n g á y mắt đám người cũng vội vàng thu liễm lại dáng tươi cười túi đầu bắt đầu bận rộn hôm nay làm việc không hề nghi ngờ tại sản s ở trên tiểu thư quản lý xuống đặc thù sự kiện xử lý văn phòng bầu không khí một hướng nghiêm túc trang trọng bất quá thay thế có lệ đi mái nhà học h ạ khắc nữ thư ký không tại nơi này liền thành hạ đi địa bàn câu đùa tục cộng thêm cười lạnh hai bút cùng vẽ rất nhanh liền có thể cùng văn phòng đám người hòa mình liền kỳ ân cùng với dạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi tại một mảnh nghe vóc dáng nhỏ đã nhanh muốn thổi thượng thiên gia châu cái gì tay không đánh người sói chân đá nữ phù thủy loại hình khoát lác đặc t h u bộ trưởng đột nhiên trà cương vị kỳ ân cùng với dạ vội vàng đứng dậy hướng có lệ đánh một tiếng hạ đi một mặt cười ngượng ngùng lấy da cắm ở trong túi quần hai tay l u n g t u n g nói đậu đầu nhi ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao tại sao lại đột nhiên trở về đến phòng làm việc của ta một chuyến thấy có lệ mặt lạnh lấy ba người đưa mắt nhìn nhau trong phòng làm việc những người khác càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vị này đặc thù bộ trưởng đường hoàng đến văn phòng bảy làm ra một bộ đại quan liêu cao cao tại thượng thái độ nhưng làm l i ệ p ma đoàn nổi danh nhất l i ệ p ma nhân hung danh hiển hách đao phủ dưới tay hắn làm việc vô hình áp lực tâm lý lệnh mỗi người đều đối có lệ tràn ngập kính sợ theo bọn hắn nghĩ một hướng vô pháp vô thiên đồng dạng thanh danh hiển hách cường đại liệt ma nhân hạ đi bẹ ở tạ n g h nhìn thấy vị đại nhân kia đều là một bộ bức r ứ t bộ dáng lại thêm sản s ở t r ê n tiểu thư một hướng cứng nhắc làm sự tình cẩn thận tỉ mỉ có trời mới biết chân thực có lệ bắc cờ là một cái cỡ nào lệnh người sợ hãi lại phi thường khó mà trung đụng ra hỏa trong văn phòng có lẽ đem hồ sơ ném trên bàn ra hiệu ba người ngồi trước nói kỳ ẩn bệnh của ngươi khôi phục thế nào vốn là chân chất thanh niên liên tục hai cơn bệnh nặng về sau lộ ra càng thêm suy yếu mặt không còn chút máu sờ một chút đỉnh đầu từ trước đến nay quyển mái tóc xù lúng túng cười nói ây vẫn tốt chứ không có trước đó nghiêm trọng như vậy ngồi ở bên cạnh hắn về dạ ánh mắt lộ ra rất là lo lắng tựa hồ trải qua nhiều chuyện như vậy cái này hai vị giữa những người tuổi trẻ quan hệ đột nhiên trở nên có chút kỳ quái hoặc là nói mập mờ nhất là từ đầu đến cuối về già mọt găng tiểu thư vẫn luôn đi tại kỳ ẩn bên người ha di phát ra cười một cách tự nhiên đồng thanh t r e o k ẹ o nói kỳ ẩn một hướng thích giao hảo vận không cần quá lo lắng bất quá đâu nhi có nghỉ ngơi không nghỉ ngơi đột nhiên kêu chúng ta tới đây làm gì nguyên bản có lẽ là chuẩn bị mang lên kỳ ẩn xử lý hại đi lì ạ bản án nhưng gặp hắn bộ dáng yêu ớt nói kỳ ẩn vụ án này khả năng đối sẽ đối ngươi tạo thành không thể nghịch tổn thương n g ư ơ i đi ra ngoài trước nếu như thân thể không thoải mái tùy thời có thể tìm sản xin phép nghỉ kỳ ẩn lại nói ta không sao đội trưởng chỉ là gần nhất có chút chú v ề dạ đánh gãy thanh âm của hắn ân cần nói còn nói không có việc gì ta dám cam đoan hiện tại đến một đầu cấp một gác linh đều có thể muốn mạng của ngươi nghe theo bộ trưởng an bài đi nghỉ ngơi đi hai ách thánh khí sự tình còn chờ ngươi đấy thanh niên xấu hổ cười một chút đối nữ h à i nói cái kia xế chiều đi tế bái bạ g i ú p các hạ sự tỉnh vậy dạ quay đầu nhìn một chút có lẽ có lẽ nói ngươi đi trước bên ngoài chờ đợi đi ta sẽ cùng các ngươi cùng đi kỳ ẩn rời đi sau ra hiệu hai người đến trước bàn làm việc của hắn mở ra hồ sơ nói dỗ lẽn đâu các hạ hôn tự tìm ta các ngươi trước nhìn một chút hồ sơ vụ án này vô cùng phức tạp vậy dạ chỉ là ánh mắt quét đến bản án phát sinh vị trí địa lý đôi mi thanh tú nhữ một cái trầm giọng nói hải đi lì ạ ta nghe chặt thúc thúc nói qua chỗ kia hà đi cau mày nói trong truyền thuyết thích sùng bái địa ngục mà vương tiểu c h ấ n ụt đại nhân vì cái gì không đi tự mình xử lý hắn bị nguyền rủa qua không cách nào tiến vào hải đi lì ạ hiện tại vụ án này về lại đặc thủ bộ danh nghĩa hồ sơ bên trong rất nhiều tuyệt mật bộ phận bị người sử dụng cái kéo n ó c xuống bất quá liền xem như dạng này theo một chút vụn vặt đôi câu vài lời cũng có thể phát giác được cái địa phương quỷ quái kia vấn đề hoàn toàn không phải liệu c ả thị hoặc là cái khác bản án một chút hai lần có thể biết rõ ràng hơn bốn trăm năm lịch sử rất nhiều thứ đều đã mơ hồ không rõ mà lại súng b á i không chỉ một địa ngục ma vương mặc dù h ã i đi lì ạ bản thân rất ít chế tạo ra cùng loại với tổ đ ổ thị nữ phù thủy sự kiện loại trình độ này khủng bố t h ẳ n g án nhưng cũng bởi vì cái chỗ kia tồn tại một khi cử hành một loại nào đó cỡ lớn t à ác tế tự nghi thức thế tất sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới h ắ cám thế giới dị thường sống động đến mức các loại siêu tự nhiên vụ án số lượng trong khoảng thời gian ngắn hiện ra chỉ số cấp điên cùng gia tăng dài dang dặc trong lịch sử đế quốc đối h ả i đi lì ạ phát động qua không dưới mười lần huyết tinh t h a n h tẩy thậm chí tại đại cách minh về sau động tới công nghiệp hóa vũ khí sử dụng cương liệt thuốc nổ đem cái kia đang chết địa phương quỷ quái đào ba thước đất chỉnh thể cày một lần kết quả sau một thời gian ngắn lại sẽ có không hiểu thấu tín đồ tụ tập ở nơi đó ngày qua ngày năm qua năm cử hành t à ác tế tự nghi thức nhất lệnh đế quốc thần bí học nhà sợ hãi chính là hai đi lì ạ cư dân mặc dù ý thức thanh tỉnh mỗi một ngày đều sinh hoạt tại thống khổ to lớn bên trong lại không cách nào tại trên người của bọn hắn tìm được chưa bất luận cái gì khống chế tinh thần vết tích hoặc là nói nhân loại bây giờ có được thần bí học hệ thống căn bản là không có cách điều tra rõ nguyên nhân căn bản nhất cũng liền dẫn đến các quốc gia chỉ có thể trong lịch sử xóa đi hãy đi lì ạ đối thế giới ảnh hưởng tận khả năng không cho dân chúng hiểu rõ cái chỗ kia cùng tà ác sùng bái tập tục u ố i cùng ném cho một nhiệm kỳ lại một nhiệm kỳ thẩm phán danh sách gắt gao nhìn chằm chằm cái chỗ kia dùng hết tất cả thủ đoạn gián đoạn ngay tại cử hành tà ác tế tự nghi thức dỗ lẽn đổ ba cái nhãn tuyến trong vòng một đêm búp hơi khỏi nhân gian nói cách khác lần gần đây nhất tế tự hoạt động nhanh muốn bắt đầu ba người ở văn phòng tốn hao hơn một giờ cẩn thận tìm đọc hồ sơ bên trong mỗi một chi tiết nhỏ sau sản tiểu thư vừa vặn mở xong sẽ hạ tới để nàng đi cùng rột đi quản sự còn có danh sách bí sở dính liền tường quan hạng mục công việc khởi hành trước có lệ chuẩn bị cùng đi kỵ ẩn đi mộ viên tế điện bạn rút b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm mười lăm tế điện thẩm phán danh sách bí mật phong bế hải đi lì hạ trấn trên đường ngồi ở sau xe tòa kỳ ẩn mặc một bộ phi thường nặng nề đen áo khoác cầm trong tay một cái khăn tay thỉnh thoảng phát ra một trận hò kịch liệt vượt qua ngày đông ra rét đế đô đầu mùa xuân vẫn như cũ rét lạnh vạn vật tinh mịch h o t c ô n g tước số một tiếng động cơ nột ngạt nặng nề vệ dạ thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc liếc mắt kỳ ẩn an đô r a từ khi rời đi thần bí học sở nghiên cứu giường bệnh về sau không còn có khôi phục qua hồng nhuận khuôn mặt tái nhợt túi mắt hai mí phảng phất vẫn luôn không có tình ngủ ngầm đầu phía trước nội thị kính phản chiếu r a mặt của nàng quen thuộc lại vừa xa lạ lan tràn đến thai phải giữ tận bỏng vặn vẹo thành một đoàn xấu xí da thịt x o n g bị hủy diệt hoàn toàn nàng nguyên bản tịnh lệ động lòng người xinh đẹp khuôn mặt đối thân là liệt ma nhân vệ dạ mà nói những ngày vết sẹo không cách nào dung chuyển nội tâm của nàng nhưng đối một vị không đến hai mươi tuổi nữ h à i đến nói nàng tại nhân tế kết giao trên lòng tự trọng gặp trình độ nhất định ngăn trở nhất là nàng còn theo không thử nghiệm qua tình yêu không bao lâu ô tô lái vào mòn x ì đế quốc hoàng gia mộ viên đại lộ dừng ở phía bên phải hạ đỉ đạp xuống phanh lại bước nhanh đi đến dương phía sau lấy ra một lớn nâng tế điện dùng bó hoa một bình sáu mươi ba năm giá trị ba trăm bảng bổ kỳ ổ ập đen nhanh máu đi đến mai táng bạn ụ c vị trí cần phải xuyên qua một cái dưới cây hẹp dài đá vụn đường mòn bốn người chưa đến một đạo cao lớn g i à n mua bóng lưng đứng lặng tại bạn ụ c trước mộ bia hai tay cắm ở cao cổ màu đen áo khoác túi hô hấp lúc miệng mùi trước phiêu đãng màu trắng sương ngủ. thằng đến có người càng qua thân thể của hắn đem một lớn nâng hoa tươi cùng một bình rượu đỏ đặt ở trước mộ bia có lệ ngừng bên cạnh hắn lao săn thanh âm của người phá lệ t h u cầm phảng phất ngày xưa từng màn còn ở trước mắt chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn liền làm ộ t cái gan to bằng trời mạo thất quỷ vậy mà dùng linh hồn của mình làm làm mồi nhử chỉ vì giết chết một đầu toán linh nếu như không phải vừa lúc bị ta gặp được hắn sớm đã chết lúc nói chuyện lao thợ săn con mắt một mực rừng ở trên bia mộ phía trên có nữ vương bệ hạ tự thân vì b à giúp lẹ nổng bù nở viết xuống văn mộ trí vĩ đại hy sinh quang v i n h kính dâng ạ l ẹ sảng giờ giả v i ế t to gì ạ có lệ không có trả lời kỳ ẩn thở dài buồn bã nói lần trước b à giúp các hạ cho chúng ta an bài nhiệm vụ trắng cảnh phảng phất ngay tại hôm qua thật không thể tin được vị đại nhân kia vậy mà vèo lao ấ y r một châm thuốc lá đốt, t điếu lá r a mày nói, làm nói, chúng thợ a n g ề liền này thời gian càng thời chết lâu, đ ư c càng có nhanh. Không có gì thật là kỳ quái. Bất quá, ta nghe nói ban gì thật ta kỳ Bất trị lạ quái. quá, săn ự sự quyết định tương lai đem sở hữu đều đến tương thanh toàn thù định đem đưa đặc bản án, toàn đều đưa đến người đặc sự kiện ách khí lai lý sở xử v phòng đi. Lao thợ săn đi. Lao quay đầu nhìn một chút kỳ ẩn nói coi như hiện tại liệt ma đoàn nhân thủ rất thiếu nhưng tình trạng của ngươi bây giờ đang tia tiểu hốn đản rõ ràng liền là nghĩ muốn mạng của ngươi kỳ ẩn xấu hổ cười một chút bất đắc di nói khả năng ta xác thực phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi tốt nhất h ậ t sâu nhìn một chút hắn vỗ một cái có lệ bà vai hai người hướng bên cạnh đi đến đứng tại một viên tương đối yên lặng dưới cây lao săn người nói nghe nói rỗ lén đồ đem hái đi lì ạ sự t ì n h ném cho ngươi đi xử lý ta phi thường hoài nghi dựa theo ngươi nhất quán phá án phong cách có thể hay không chết ở nơi đó đừng ngắt lời trước hãy nghe ta nói hết cái kia xú khí huân thiên địa phương quỷ quái quỷ dị tựa như hù dọa hài t ử h á t cám chuyện cổ tích mà lại có một việc dỗ l ẹ n đ ồ nhất định sẽ không nói cho ngươi có lẽ lấy ra một điếu thuốc lá châm đốt c a o mày nói chuyện gì tốt giữa c ư ờ i một tiếng tại có lệ trong hộp thuốc lá lấy ra một chi tiến tới dùng tội ác phán quyết châm đốt về sau nói tiếp ngươi hẳn là gặp qua bộ ngực hắn trên n h n g ký sinh m ệ n r ù a một loại phi thường tạ ác cùng kẻ ký sinh sinh mệnh nối liền cùng một chỗ đáng sợ đ ổ v ậ bất quá cái kia yêu quý lông vũ gia hỏa không phải tại hải đi lì ạ chúng chiêu mà là một cái ngươi đi qua địa phương c ạ lạ địch cạn có mấy lời ta không thể nói rõ ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt nói chuyện hắn liếc liếc mắt k ỳ ẩn bóng lưng chấm giọng nói nhớ kỹ đừng để tiểu tử kia đi hải đi lì ạ trừ phi ngươi muốn cho hắn chết giao phó xong một chút thẩm phán danh sách ở giữa bí mật tốt gieo một cái tay cắm trong túi quần một cái tay cầm thuốc lá quay người rời đi đưa mắt nhìn đối phương rời đi có lệ cho mày lần trước xử lý huyết triều sự kiện hắn cùng một đám quỷ hút máu vẫn còn ấm khắc vạ lẹn tỉ cái kia nát người đi qua cạ lạ đít c ả n di trí hôi bị huyết nô xào huyệt thiên thai đàng đ ồ quỷ hút máu ản cạ k ẹ o hiến tê ủ rồ lì thị tộc công chúa thời điểm có lệ tại hỗn độn trong bóng tối tiếp xúc một cái cường đại đến đến nay làm hắn khắc sâu ấn tượng độc thần đồ độ vật nói cách khác hai đi lì ạ chân sự tình có khả năng liền là vật kia ở sau l ư n g thao túng khó trách liệt ma đoàn sẽ đem loại này nhìn bề ngoài chỉ là có một ít quỷ dị bản án giao cho thẩm phán danh sách đi điều tra mười một giờ trưa tế điện kết thúc sau có lệ bốn người trở về liệt ma đoàn cùng rột đi quản sự liền hải đi l ì ạ bản án một phen thảo luận sau lưu lại kỳ ẩn a n Đô g i a tại đặc thù sự kiện văn phòng quen thuộc hắn sau này làm việc có lệ ba người bước lên mở hướng đế quốc nam bộ xe lửa hải đi l ì ạ chấn ở vào nam bộ duyên hải quần s ơ n trong khoảng cách nó gần nhất là l à một tòa không nổi danh dựa vào bắt cá nghiệp trèo c h ố n g kinh tế tiểu thành thị ẹn phị mẩn liền xem như dạng này muốn thông qua ẹn phi mẩn tiến vào hải đi lì ạ y nguyên cần cưới lên ngựa treo đ e o lội suối c h ỉ ít tốn hao một ngày thời gian mới có thể đến nói một cách khác một khi tiến vào cái kia cổ quái tiểu trấn bọn hắn duy nhất có thể cậy vào chỉ có ẹn phì mẩn dây núi ở giữa đế quốc dùng để giám thị hải đi lì ạ số lượng phi thường thưa thất quân sự chẳng gác không có ổn định đ ị ệ lực không có rộng rãi con đường mấu chốt nhất thiếu khuyết thông tin một cái hoàn toàn độc lập với hiện đại hóa đế quốc công nghiệp hệ thống bên ngoài vẫn sinh hoạt ở thời đại trung cổ tự cấp tự túc lạc hậu địa khu tối hôm đó xe lửa sau khi đến ba người lựa chọn một nhà lân cận lữ điếm nghỉ ngơi chuẩn bị trước tờ mở sáng xuất phát có lẽ là nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm một hướng không tim không phổi may mắn hạ đi còn tốt về dã liền lộ ra vô cùng gấp gáp trên đường đi trầm mặc ít nói tâm sự nặng nề đối liệt ma đoàn đến nói trải qua hai lần sự kiện lớn thậm chí liều chết đợi chút nữa trọng yếu tình báo nàng đã là một vị có thể một mình đảm đương một phía thành thục liệt ma nhân nhưng chỉ có chính nàng rõ ràng tự thân kinh nghiệm cùng thực lực như thế nào dẫn đội xử trí một chút qua q u y ế t bình bình ác linh phụ thân án hoặc là liên quan đến hắc cám sinh vật hình sự vụ án vẫn được tham dự loại này vĩnh không công khai đẳng cấp nguyên vốn thuộc về thẩm phán danh sách tuyệt mật đại án xuống xe lửa về sau nàng liền bắt đầu hối hận mỗi người đều sẽ e ngại đây là con lệ giao cho nàng nhưng cùng lúc nàng cũng học xong cái gì gọi là làm theo khả năng mà không phải hữu dũng vô mưu khăng khăng chịu chết dạng này tuyệt mật đại án nàng thật sự có năng lực ứng phó sao ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm mười sáu hơi ổ ý tình báo dọc đường quỷ dị vào đêm ngủ say lư điếm yến tính ghi mắng có lệ bọc lấy một kiện chăn lông nghiêng người nằm ở trên giường thẳng đến cũ kỹ một sàn nhà đột một phát ra kết tấm thanh người được trong không khí quen thuộc nước hoa hoặc là ma nữ sử dụng kỳ lạ thủ đoạn vì chính mình chế tạo mùi thơm cơ thể cùng loại với tử la lan cùng cái gì khác mùi thơm hỗn hợp mà thành có chút phát ngọt thanh đạm mùi có lệ mở t o mắt ánh trăng thảm ánh sáng trắng mang ánh vào cửa sổ chiếu dọi ra một đạo cao gầy t h ư ớ c tha thân ảnh ta cho là người chết rồi nữ nhân ngồi trên ghế nít lên chân cười nói ngươi xử tử tham lam mạ t i n e s vì lẽ đó ta lại tới n g h ĩ không ra ngươi vậy mà thật làm thịt cái kia buồn cười hết sanh suy nghĩ nói thật ra bởi vì việc này ta một chút lao bằng hưu cũng không nguyện ý thấy ta ai bảo ngươi cùng ta quan hệ một hướng tốt đẹp mà thần mật đ ầ u so với lần trước gặp mặt hôm nay hỡi ổ ý johnny mặc một ngày đen nhánh lộ lương phu nhân váy dài sữa tóc dài màu trắng bệnh thành một cái phi thường lộng lây tạo hình phục trang đẹp đẽ đỏ tươi dày cao gót lộ ra bóng loáng trắng nón không có mặc bít tất mù bàn chân cũng không biết như thế giá lạnh đầu mùa xuân nàng đến tột cùng có lạnh hay không chí ít tại căn này hơi ấm hư mất còn tại sửa chữa l ự ỡ điếm liền xem như có lệ cường hành tố chất thân thể cũng phải t r ù m lên một kiện mỏng chăn lông mới có thể và o ngủ đã lâu không gặp chào hỏi kết thúc có lệ đứng dậy hây ồ ỉ đánh một cái búng tay cái ghế mang theo nàng xê dịch đến liệp ma nhân trước mặt nàng đem mặt tiến tới đầu tiên là dò xét một phen có l ệ sau đó t r e o g ẹ o nói cũng không giống hắc cám thế giới nghe đồn đồng dạng h ế t h xanh suy nghĩ nguyền rủa linh hồn của ngươi làm quan hệ phi thường thân mật lão bằng hữu lấy có lệ đối vị ma nữ này hiểu rõ nếu như không có chuyện quan trọng vô lợi không dậy sớm nàng không có khả năng đêm hôm khuya khoát sử dụng một chút phi pháp thủ đoạn đuổi tới ẻn phi mận tới bóp một chút mi tâm c a o mày nói chuyện gì hãy ồ ý lộ ra phi thường bằng thẳng nhét lên chân đùi phải duỗi ra váy dùng cái này khoe khoang nàng thon dài cặp đùi đẹp sau đó đối có lệ đưa tay phải ra nét mặt vui cười như hoa nói năm ngàn bảng bán cho ngươi một cái độc nhất vô nhị manh mối có lệ lấy ra cuốn chi phiếu viết xuống mức cùng ký tên về sau đưa tới ma nữ cầm tới đầy đủ hối đoái năm ngàn bảng chi phiếu thật nhanh nhét vào màu đen túi ho nhẹ một tiếng làm dịu nàng tại có lệ trước mặt biểu hiện thấy tiền sáng mắt xấu hổ hình tượng hạ thấp thanh â m nói ta tại ủ rỗ lì thị tộc đón mua một cái tuyến nhân ba ngày trước hắn nói cho ta tộc nhân của hắn gần nhất một mực tại ẻn phi mần dây núi bồi hồi nguyên bản ta không chút nào để ý chuyện này thằng đến ta phát hiện ngươi ngồi lên mở hướng ẻn phi mần thành phố xe lửa vì lẽ đó ta liền không kịp chờ đợi chạy tới nói cho ngươi chuyện này nói chuyện h ơ i ồ ý mặt khoảng cách có l ẽ càng ngày càng gần thằng đến hai người chót núi sắp đụng vào nhau ma nữ cười một chút hôn có l ẽ hai gò má sau khi đứng dậy thối lui đến bên cửa sổ ngồi tay chống lạnh tay phải mở ra bất đắc dĩ nói bất quá ta cũng không dám đi hải đi lì ả cái địa phương quỷ quái kia chúc ngươi may mắn thân yêu lưu lại một cái mị hoặc tiếng cười thân hình hóa thành một đoàn bóng ma biến mất tại ngoài khách sạn dưới bóng đêm có lẽ ngồi tại bên giường đưa mắt nhìn hơi ồ ị rời đi u rô ly thị tộc liên tưởng đến lần trước n i k ỳ sợt kem chút gặp phải hiến tế sự tình có lẽ thiên thai đảng đồ ản c ả kẻo cũng sẽ có tham dự bất quá hắc cám sinh vật hướng địa ngục ma vương hiến tế không ở ngoài tìm kiếm hai loại đồ vật người cường đại siêu phàm lực lượng hoặc là cả một tộc nhóm tại địa ngục ma vương che chở cho làm quyến tộc sinh ra vượt mức bình thường biến hóa càng thêm cường đại cũng càng thêm hắc cám mà tạ ác một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau dạng sáng bốn giờ ba mươi có lệ ba người căn cứ dân bản xứ đề nghị tại phiên chợ trên mua được ngựa chuẩn bị tốt đầy đủ vật tư tốn hao năm mươi bảng thuê một vị không sợ chết dẫn đường đáp lấy ánh trăng chấm r ã i xuất phát ẻn phi mần dây núi bởi vì này đặc biệt hoàn cảnh địa lý gập gành trên đường núi tuyết động từng đống rét lạnh ẩm ức mặt trời chưa dâng lên trước đó sương mù dày đặc liền xem như dùng xuyên thấu tính tốt đẹp màu vàng xa quang thủ điện phạm vi tầm nhìn vẫn như cũ chỉ có đáng thương bốn năm mét dẫn đường dẫn đổ xuống bởi vì trên đường tuyết động cùng tầng băng rất nhiều có lệ ba người tốc độ đi tới phi thường chậm、chạm. nguyên bản kế hoạch một ngày thời gian đổi tới lại cũng không thể không hướng về sau trì hoãn mười giờ sáng đã nhanh bị ngựa sóc này tan ra thành từng mảnh h á đi trên mặt mang thống khổ mặt nạ ngẩng đầu nhìn chăm chú xuyên qua nồng vụ về sau lờ mờ có thể thấy được cảm đạm ánh nắng ở m ấ c âm lanh gió xuyên thấu ngựa của hắn giáp cùng áo k h o á t vóc dáng nhỏ đ ỗ n g nhiên đánh một cái rung động đối hai tay hà hơi phàn nàn nói loại này đáng chết địa phương quỷ quái đế quốc vì cái gì không phái người dùng thuốc nổ toàn bộ nổ rớt khai thác mỏ thời điểm cương liệt thuốc nổ không phải rất phổ biến sao đi tại ba người trước mặt dẫn đường là một cái vóc người khô gầy tuổi chừng bốn mươi nam nhân có lẽ có nhuộm rừng nghiện t h ầ n s ắ c của hắn phi thường người hoài hốc mắt ham sâu đối hạ đi giải thích nói rất nhiều năm trước đế quốc làm qua chuyện như vậy coi như xử lý không được hái đi lì hạ chân sự tình chí ít có thể khai sơn sửa đường thuận tiện giám thị ta cũng là nghe tổ phụ của ta nói lên nghe nói lúc ấy thi công đội ngũ cùng phụ trách an toàn quân đội cùng liệp ma nhân trong vòng một đêm toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian từ sau lúc đó rốt cuộc không người nào nguyện ý tiếp nhận chuyện nơi đây coi như đế quốc mở ra giá trên trời cũng không ai dám tới này loại địa phương quỷ quái tu hát xì sửa đường vò một chút cái mũi đem nước mũi bôi ở bẩn thịu á o khoác lên thở ra một ngụm trọc khí nói tiếp dù sao nơi này đã tồn tại lâu như vậy đối ẻn phi mẩn thành phố cũng không có ảnh hưởng gì một lúc sau đế quốc cùng liệt ma đoàn cũng liền lười nhác quản nơi này v ớ t xuống mười cái so g a ra của ta niên kỷ đều lớn quân sự chẳng gác từ đây không người hỏi thăm nói đến coi như tạ ẹn phi mẩn hiểu rõ hải đi li ạ c h ấ n người cũng chỉ có chúng ta những lao gia hòa này nghe xong hắn hạ đi cùng có lệ nhìn nhau không khó coi ra nếu như cái này khói quỷ toàn bộ là thật chí ít không cách nào xử lý hải đi li ạ trước đó đế quốc cùng liệt ma đoàn đối với nơi này tin tức phong tỏa cùng làm nhạt làm việc làm phi thường đúng chỗ liên thanh thị gần nhất cũng tại dần dần lãng quên nơi này tựa như hồi lâu trước bọn hắn cùng sẽ lẽn đạ đi qua cực bắt c h â cái kia bị nguyền rủa thôn xóm trình độ nào đó bị thế nhân lãng quên đã là liệt ma đoàn có thể làm được đối xung quanh thành thị cùng thôn trấn trình độ lớn nhất bảo hộ tính xử lý mọi người ở đây câu được câu không nói chuyện phiếm thời điểm một cái pho tượng to lớn xuyên qua vào lúc giữa trưa vẫn không có tản đi nồng vụ đột ngột ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ hai ba mươi cái đã tử vong người trên mặt tồn tại lấy bọn hắn hoảng sợ muốn tuyệt biểu lộ điên cuồng chạy trốn ra ngoài nhưng lại như là ở trong nháy mắt này bị đổ bê tông ở bên trong tạo hình cực kỳ kinh người thon g ầ y thân thể cưỡi tại trên lưng ngựa tả diêu hữu hoảng không cảm thấy kinh ngạc liếc liếc mắt tạo hình quỷ dị pho tượng khổng lồ nói thứ này tại ẻn phỉ m ẩ n dây núi số lượng rất nhiều bất quá ta nghe một chút lao ra hỏa nói tốt nhất đừng đi đụng bọn họ nếu không nhất định sẽ đưa trước vận rủi không may cực độ ngựa trở đi v ề y ra chậm chạp đi qua pho tượng phía dưới nữ hài ngầm đầu hai tấm lưng kết tại thạch điêu trên hoảng sợ mặt người lướt qua tầm mắt của nàng đôi mi thanh tú nhũ chặt do hỏi những vật này là làm sao tới dẫn đường thanh âm phảng phất vẫn luôn không có tình ngủ đánh một tiếng áp giải thích nói có người nói bọn hắn là rất nhiều năm trước mất tích bí ẩn những người kia bởi vì mạo phạm h ả i đi li ạ hắc cám lực lượng bị sống sờ sờ phong kín ở bên trong ta ngược lại là nghe nói bọn hắn là hải đi li ạ dân chấn chọn lựa ra tế phẩm dùng để tế tự bọn hắn thờ phụng địa ngục thần bất quá tình huống thật đến tột cùng như thế nào chỉ sợ chỉ có tự tay chế tạo những này pho tượng người mới biết ba giờ sau thời gian dài tại đường núi gập gành trên buôn ba lệnh vệ dạ cùng hạ đỉ phi thường không thích đứng cưới ngựa sóc n ả y cũng may cách đó không xa có một cái vứt bỏ quân sự chạm gác bốn người chuẩn bị ở nơi đó tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian quân sự chạm gác vô cùng cụ nát phi thường c ó đại cách mạng trước đó lục quân phong cách màu xanh quân đội lông cựu lều vải đổ sụp làm bằng gỗ chạm gác trong sắt cùng cự ngựa tạo dựng cơ sở bên ngoài phòng ngự mặc dù những vật này đã dưới sự bào mòn của năm tháng không cách nào sử dụng nhưng cũng may chạm gác vị trí tại một mảnh bằng phẳng trên đất trống có thể nhóm lửa có lẽ bặt chấn lớn thảm án kinh lịch tại hạ đi trong lòng lưu lại không cách nào ma diệt bóng ma ngồi trên mặt đất ăn đồ ăn thời điểm vóc dáng nhỏ thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ đeo tay trao mày nói một giờ chiều làm sao sương mù còn không tiêu tan về dạ đem một khối mỏng chăn lông c u ố n tại áo khoác bên ngoài tới gần đống lửa ý đồ để đông cứng thân thể ấm áp lên dẫn đường nuốt mất một miệng lớn nấu nóng đậu hà lan đồ h ộ giải thích nói ẻ n phỉ mẩn d ẫ y núi mùa đông cứ như vậy trừ bọn ngươi ra những n à y không sợ chết liệt ma nhân thôn dân phụ cận không ai dám ngay tại lúc này lên núi không phải ta cố ý hù dọa các ngươi coi như không có hải đi lì ạ hàng năm chết tại mảnh này vùng núi người đều có không ít nhìn một cái chung quanh không cẩn thận rơi xuống ai cũng không thể nào cứu được các ngươi hẹn phỉ m ẩ n dãy núi thẳng đứng độ cao khách quan nội lục quốc gia núi cao chỉ có k đến bốn trăm mét nhưng dốc đứng vách núi treo leo nghĩ ngã chết một cái người dư x à i ăn uống no đủ dẫn đường đánh một ợ no nê phủi mông một cái trên thổ đứng dậy cười nói ta đi phụ cận thuận tiện một chút rất mau trở lại tới có lệ ra hiệu hạ đi cùng hắn cùng đi vừa đến phòng ngừa cái này tên rảo hoạt lấy tiền chạy trốn thứ hai hẹn phỉ m ẩ n dãy núi loại này địa phương quỷ quái có trời mới biết hắn có thể hay không không hiểu thấu chết tại mình bài tiết vật bên trong hai người rời đi sau v ề dạ bưng lấy đồ hộp con mắt s ữ n g sờ nhìn c h ầ m c h ầ m đống lửa ngẩn người tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì thàng đến một trận giã t h ú gầm nhẹ tại sương mù bên trong đột ngột vang lên nữ hải bỗng nhiên ngẩng đầu ném đi đồ hộp tay phải nắm lên thả ở bên người trường đao chăn lông tuột h xuống cấp tốc q u a y người gỡ xuống vỏ đao cầm ngược trôi đao đưa ngang trước người đ ỗ n g dưng một đạo tốc độ cực nhanh bóng đen lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ lướt qua sương n g ù chỗ sâu đồng thời động vật chạy lúc đá vụn nhấp nô c ả n h khô bẻ g â y thanh âm liên tiếp vệ i ả nhúng mày cẩn thận chuyển động bước chân lui lại đội trưởng có đồ vật gì tại chúng ta lời con chưa dứt một đạo hát ảnh đ ố n g nhiên sông phá sương n g ù nữ hài trong con mắt phản chiếu ra một t r ư ơ n g gia thu hóa dữ tợn mặt người sinh trưởng bén nhọn răng nanh miệng chảy xuôi tanh hôi nước bọn hung ác vô cùng hướng nàng đánh tới sinh tử nháy mắt vệ dạ con người đột nhiên co lại nắm chặt trường đao tay phải khớp nối trắng bệnh trường đao gắt gao nằm ngang ở cổ phía trước p h a n h như là gặp phải một cỗ tốc độ cao nhất hành xử ô tô kinh khủng lực va đập nháy mắt đem nàng hất tung ở mặt đất trường đao rời tay quẳng xuống đất kêu lên một tiếng đau đớn tại hình người dã thú n g o m ăn y đổ cắn xé nàng nháy mắt nữ liệt ma nhân biểu lộ dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay trái nhỏ cản trước người gắng gượng ngăn chặn đối phương miệng đưa ra tay phải tủ kiếm bắn ngắn ra hung tàn vô cùng xuyên vào hắc ám sinh vật bên mặt dùng hết chỗ c ó sức lực đ ỗ n g nhiên hướng về sau cắt chém p h ú c vung phát mùi thây t h ú i đặc dính máu đen phun tung tóe tại trên mặt của nàng hắc ám sinh vật khoang miệng cùng cái hót cũng tại trong khoảnh khắc hoàn toàn tách rời mất đi sức sống đặt ở trên người nàng dùng sức đ ẩ y mỏ thi thể cánh tay trái kịch liệt đau nhức làm nàng t r o mày đứng lên vội vàng hướng có lệ vị trí nhìn lại vừa lúc gặp được một thanh trường đao xuyên qua hắc cám sinh vật đầu chạy xuôi đặc dính máu đen ngừng ở trước mặt nàng có lệ rút ra trường đao liếc liếc mắt về r a nhìn khắp b ố n phía nhữ mày trầm giọng nói thực thi quỷ vừa dứt lời liền nghe cách đó không xa xương m ù bên trong liên tục vang lên ba tiếng súng vang lên sau đó liền là hạ đ i tiếng mắng chửi đáng chết về r a nhìn một chút có lệ vội vàng hướng thanh âm truyền đến địa phương bước nhanh chạy tới chỉ thấy hạ đi đầu đầy mồ hôi bên chân ném lấy hai cỗ suy nghĩ vỡ vụn thực thi quỷ thi thể quỳ một chân trên đất dùng tay ngăn chặn dẫn đường chỉ còn lại một nửa cổ huyết thủy điên cuồng chảy xuôi mắt thấy không cứu lại được hạ đi đứng dậy vứt bỏ dòng máu trên tay đá một cái bay ra ngoài thực thi quỷ thi thể sau đó hung hăng giẫm một cước đối phương đã bị viên đạn đập nát suy nghĩ cả giận nói ta liền điểm điếu thuốc công phu mẹ ngươi chạy tới về ra gặp bọn họ thật vất v ả thuê tới dẫn đường phơi thây tại chỗ đôi mi thanh tú nhũ chặt mất đi dẫn đường tại loại này sương mù thời tiết xuống đừng nói tiếp tục thâm nhập sâu tiến về hải đi lụy ạ chỉ sợ đường cũ trở về đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình mà lại còn có một việc làm nàng cảm thấy phi thường nghi hoặc thực thi quỷ làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này loại này cấp hai hoặc là cấp ba mức độ nguy hiểm hắc cám sinh vật bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại chiến trường hoặc là hoang phế mộ viên trừ phi ẹn phi mẩn dây núi bên trong tồn tại đại lượng thi thể điểm này xuất phát trước bọn hắn tại rỗ lén đầu cung cấp tình báo cùng hồ sơ bên trong không có đạt được bất kỳ tin tức gì che lấy bị thương cánh tay trái nhỏ thực thi quỷ tính ăn mòn nước bọn lệnh vết thương nhói nhói khó nhịn h ạ đi nghe được tiếng bước chân thấy vệ dạ tay trái không ngừng hướng xuống nhỏ máu gấp vội vàng đi tới nắm lên nữ hải tay cổ tay ánh mắt rơi vào dần dần biến thành đen buốc m ù i vết c ắ n ngẩng đầu nhìn thẳng vệ dạ con mắt chầm giọng nói bị thực thi quỷ cắn một cái cũng không phải nói đùa về dạ càng phát ra mãnh liệt kịch liệt đau nhức lệnh vẻ mặt của cô bé dần dần trở nên thống khổ cắn răng nói ta biết nếu như không nhanh chóng xử lý cũng chỉ có thể chém đứt bị thương cánh tay đi về trước đi vóc dáng nhỏ quay đầu nhìn một chút đã đều chết hết dẫn đường rút ra súng lục đi qua nhắm ngay suy nghĩ liên tục bổ sung ba phát lúc này mới cùng về dạ trở về doanh điện ị a a con sáu. Ai mắc các chứng b h chuyển kén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 nếu như không nhanh chóng xử lý cũng chỉ có thể chém đứt bị thương cánh tay đi về trước đi vóc dáng nhỏ quay đầu nhìn một chút đã đều chết hết dẫn đường rút ra xuống lục đi qua nhắm ngay suy nghĩ liên tục bổ sung ba phát lúc này mới cùng về dạ trở về doanh địa trong doanh địa có lệ dùng t h ù y thủ cắt v ề dạ cánh tay lên đã cùng vết thương dính vào nhau quần áo k h ẽ động r a t h ì toàn tâm kịch liệt đau n h ấ t lệ ngữ liệt ma nhân sắc mặt trở nên tái nhợt che kín giọt mồ hôi to như hột đầu hạ ý đem một cái khăn lông cuốn lại bỏ vào trong miệng của nàng để tránh đợi chút nữa xử lý vết thương lúc đau đớn cắn xấu khoang miệng cùng đầu lưỡi sau đó nắm chặt tay phải của nàng ánh mắt nghiêm túc trầm giọng nói không sẽ rất đau kiên nhẫn một chút vệ dạ gật gật đầu căn cứ thần bí học sở nghiên cứu cùng mòn xì đế quốc hoàng gia viện y học quy định xử lý quá trình thực thi quỷ cắn bị thương nhất định phải tại thời gian ngắn nhất thanh lý mất sở hữu lây nhiễm huyết đủ. c cuối cùng sử dụng cao độ tinh khiết lưu hình cùng danh sách bí thuật xử lý qua lan hoa đá chất lỏng hỗn hợp lao vết thương nhiệm vụ trong báo cáo hoàn toàn không có nói tới hẹn p h ì mẩn dây núi bên trong sẽ có thực thi quỷ loại này tương đối hiếm thấy hắc ám sinh vật tần hiện vì lẽ đó xuất phát trước bọn hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tương ứng dược phẩm l i ê n kinh nghiệm phong phú nhất liệt ma nhân cũng sẽ không nghĩ tới loại cuộc sống này dưới đất hẹn p h ì mẩn dây núi chưa bao giờ có chính mắt trông thấy báo cáo cả ngày cùng thi thể liên hệ dạ hành tính hắc ám sinh vật sẽ không hiểu thấu xuất hiện tại ẻn p h ỉ mẩn dây núi hoàn toàn trên ý nghĩa tại sa mạc lữ hành n g ư ờ i đột nhiên gặp phải cá mập tập kích mặc dù trong tay không có xử lý dược phẩm nhưng đổ sát bí thuật huyết diễm lực lượng hoàn toàn có thể thanh lý mất còn sót lại tại vết thương tà ác lực lượng duy nhất hỏng bét chính là quá trình sẽ so quy định pháp định quá trình thống khổ rất nhiều sau m ộ ư ơ i phút đã đau đến sắp hôn mê vệ i ạ mặt găng mặt không có chút máu ánh mắt rơi tại trải qua huyết d i ệ m đốt cháy về sau tản mát ra thịt nướng mùi cháy khét nói vết thương còn có hạ đỉ cẩn thận từng ly từng tí lên trên bôi lên xúc tiến khép lại r ư ợ c cao nhổ ra khăn mặt hít sâu một hơi nói đội trưởng nhiệm vụ lần này có l ẽ ngậm một điếu thuốc lá đứng tại doanh địa b i ê n giới thanh lý tràn đầy máu tươi hai tay c a o mày nói ngươi có thể rời khỏi bởi vì ta cần đối tính mạng của các ngươi an toàn phụ trách v ề dạ lắc đầu do dự hồi lâu nói không ta là muốn nói nếu như ta có thể giết chết một hai con thuộc tính đặc biệt hắc cám sinh vật hoặc là người nào danh sách bí thuật lực lượng có thể giúp ta khôi phục vết thương trên cánh tay thế hạ đi chọn một xuống lông mày nói liệp ma nhân có thể sẽ không dễ dàng đem mình danh sách bí thuật nói cho người khác biết về dạ tiểu thư nữ hài thở dài bất đắc dĩ nói ta đương nhiên biết ta chỉ là chỉ là không muốn cứ như vậy rời khỏi nguyên bản ta có cơ hội dùng càng nơi tốt pháp xử lý thực thi quỷ tập kích nhưng ta tựa như một cái ngu ngốc biết rất rõ ràng có đồ vật ở trước mặt ta lại còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó chờ lấy bị tên xúc sinh kia bổ nhào kém chút còn nạp mạng ta đơn giản không hề nghi ngờ lấy v ề ra mọt găng tư lịch nàng vốn là không có tư cách tiến vào đặc thù sự kiện xử lý bộ làm việc cùng kỳ ẩn an đô gia h ạ đi bẹ ở t ạ n nghi thậm chí là đại danh đỉnh đỉnh có lệ bắt cơ n làm việc với nhau trong lúc vô hình áp lực tâm lý sẽ để cho nàng thỉnh thoảng môn tự vấn lòng chứ thúc thúc chặt m ặ t găng còn có gia tộc tập đoàn cùng có lệ quan hệ bên ngoài nàng đến tột cùng địa phương nào có tư cách tại đặc thủ bộ loại này độ cao nguy hiểm bộ môn cùng một đám thành danh bên ngoài l i ệ p ma nhân làm việc có lẽ là bởi vì có lệ quang mang tại l i ệ p ma đoàn quá mức lóa mắt nhưng chân chính tình huống là kỳ ẩn an đô g i a thiên tài đồng dạng phá án thủ đoạn liền xem như ban trị sự cũng tán thưởng có thừa quyết định đem thai ách thánh khí bản án tất cả đều chuyển rời đến hắn quản lý phạm vi bên trong h ạ đi mặc dù không có cái gì kinh thế hai tục công tích vĩ đại nhưng kinh nghiệm bản thân b ặ t c h â n lớn thảm án cùng thống khổ nữ phù thủy chiến đấu toàn thân trở ra l i ệ u cả thị đại án l i ệ p ma nhân một trong liên đối l i ệ p ma đoàn ảnh hưởng sâu xa nhất lần kia nội bộ điều tra án cũng có hắn tại tham dự rất nhiều người đều cho rằng cái kia vóc dáng nhỏ thực lực chỉ là che giấu tại có lệ danh vọng xuống mới sẽ có vẻ như vậy không đáng chú ý ban trị sự đối với hắn bổ nhiệm cùng ăn bài có thể thấy được chút ít duy chỉ có nàng mới ra đời thiếu một mực tại một đám mánh nhân bên người làm việc làm vì bọn họ những người này đồng đội tiếp nhận áp lực có thể nghĩ so với m ạ n vàng hoặc là ý đồ tại quyền lực trên đường có lập nên đối chính trị cho tới bây giờ đều không có hứng thú về giả mặc căng lớn nhất chấp nhất cùng n g n g tưởng liền là có một ngày trở thành cùng có l ễ bắt cơ đồng dạng du t ẩ u tại hắc cám thế giới cường đại liệp ma nhân mà lại trách nhiệm tâm một mực tại khảo vấn nàng làm đồng đội trừ bỏ bị bọn hắn bảo hộ cản trở bên ngoài nàng còn có cái gì dùng hiện tại một đầu cấp hai mức độ nguy hiểm thực thi quỷ thiếu chút nữa muốn mệnh của nàng lại thêm một chút cái khác gặp phải ví dụ như bộ mặt bị thương sau lòng tự trọng gặp khó về dạ một mực lo lắng có một ngày hắn sẽ bị có lệ một cước đá ra đặc thủ bộ cửa chính chỉ vì nàng là một cái vô năng g i a hỏa vì không bị đưa ra nhiệm vụ lần này đến mức dần dần cùng đặc thủ bộ đồng đội ngày càng trải vớt về dạ vẫn là cắn răng nói ra nàng có c ư ớ p đ o ạ t bí thuật hung tàn ngoan độc năng lực đặc thù trừ c ư ớ p đ o ạ t hắc ám sinh vật năng lực đặc thù bên ngoài giết chóc nhân loại hấp thu máu của bọn hắn có thể dùng đến khôi phục thể lực chậm chạp chữa trị thương thế nếu không lần trước cùng kỳ ẩn tại trên xe lửa gặp phải mười cái gẳng đổ vịt m a n h vớt cổ bị đâm xuyên nàng đã s ớ m chết làm một tên liệt ma nhân tại m ộ t găng gia tộc tiếp thụ qua cao đẳng tinh anh giáo dục đạo đức lương tri cùng một chút này tâm tình của hắn một mực tại giám sát nàng tại ậ n không dụng lực l được hạ hồn hiểm nói, nguy năng như nàng mà hồi cực lâu lực. lệ Thựa trước đối nàng nói như vậy. Thiện và ác. Cần mình i hiểu rõ bèn nhỉ lẽn sẽ đi diện độ sử dụng độ năng loại lực này, sau đó rơi vào h á tiếng cám, đồng dạng h thường khắc sâu suy tính. Tại hạ đi tiếng nói vừa ra sau doanh điệu bầu không khí đột nhiên lâm vào trầm mặc liền xem như một hướng tùy tiện vóc dáng nhỏ cũng có thể nghe ra nữ hải trong giọng nói có rất nhiều tâm sự tựa như nàng trên đường đi đều tại trầm mặc ít nói hoặc là một người ngần người r ố t cục có lệ thanh âm lạnh lùng đánh vỡ yên tĩnh quay người nhìn thẳng về dạ con mắt nói ngươi một mực tại là loại chuyện này lo lắng lúc này tại về dạ chuẩn bị trở về đáp có lệ nghi v ấ n lúc một trận rối loạn đột nhiên ở phía xa t r o n g x ư ơ n g m ủ vang lên ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm